nô, no. xoa xoa đôi mắt, Diệp Cẩn từ trong ngộng đã tỉnh. Nhìn đến ngoài cửa sổ xe rừng tây, Diệp Cẩn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đối với một cái thích du lịch cũng thường xuyên đến núi lớn vấn an nghèo khó hài tử Diệp Cẩn tới nói, một người lái xe dùng hơn 10 ngày đến vùng núi, buổi tối dừng xe ở ven đường nghỉ ngơi, buổi sáng nhìn đến rừng cây cũng không kỳ quái. Diêu khởi ngồi ghế, Diệp Cẩn liền đi xuống xe muốn đi đi ngoài, nhưng mà. Mới vừa xuống xe, Diệp Cẩn liền phát hiện không đúng. Xe bốn phía tất cả đều là cây tối, cỏ hoang, mà tối hôm qua rõ ràng là ngừng ở ven đường. Nhưng là hiện tại, đừng nói lộ, liền điều đường mòn đều không thấy. Cách xa nhau không xa chính là một cây lại một cây mười mấy người mới có thể ôm hết đại thụ. Vòng là Diệp Cẩn chính mình đi qua vùng núi, từng vào không ít rừng rậm cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy thô thụ. Từng cây đại thụ che khuất ánh mặt trời. Chỉ lộ hạ một chút loang lổ, Diệp cần dưới chân, là đến cẳng chân tả hữu cao thảo, đàng mạn linh tinh thực vật. Mấy thứ này lớn lên không ít cũng thực dầm rạp, nhưng là lại rất thon dài. Ngẫu nhiên có như vậy hai cây miêu, cũng bất quá là cánh tay như vậy thô, cùng những cái đó yêu cầu ôm hết mới được đại thụ so sánh với thật sự không tính cái gì. Đại khái là bởi vì bị đại thụ chặn ánh mặt trời mới như vậy đi, bất quá cũng hảo, như vậy hiện mát mẻ nhiều. không kịp kinh ngạc. Diệp Cẩn chỉ có thể đi trước đi ngoài. Nhìn nhìn chung quanh, tất cả đều là thảo cùng đằng mạ. Diệp Cẩn đi đến ly xe chỉ có 10 mét tả hữu địa phương đi giải quyết cá nhân vấn đề, trở về thời điểm mới tinh tế nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh. Từ nơi này dương mắt nhìn lên, đều là màu xanh lục, hoàn toàn không có cuối. Ngầm đầu hướng về phía trước xem cũng chỉ có thể từ lá cây khe hở nhìn thấy một chút dương quang. Trên mặt đất cỏ dại, Cũng không phải chỉ một chủng loại, bất quá phần lớn là Diệp Cẩn không quen biết. Nhận thức cũng chỉ là loan thoáng, không thể thập phần đích xác định. Bất quá cũng có một ít là Diệp Cẩn thập phần quen thuộc, kia đó là củ mài. Bởi vì này nhất dạng đồ vật là Diệp Cẩn quê nhà mất mùa thời điểm, ngại ngoại mang Diệp Cẩn đến trên núi tìm ăn thời điểm nhận thức. Đây cũng là Diệp Cẩn khi đó nhất hy vọng gặp gỡ đồ vật, cho nên chẳng sợ qua mười mấy năm, Diệp Cẩn cũng đối nó dị thường quen thuộc. Đến nỗi nạn đói, không cần hoài nghi, Diệp Cẩn sinh ra địa phương chính là như vậy là hậu. Thuộc về xa xôi vùng núi, không có lộ, giao thông thập phần không có phương tiện. Cho nên kinh tế phát triển gì đó tự nhiên cũng không tốt, liền tính là có chính phủ cứu trợ cũng khó có thể chân chính đưa đến bọn họ trong tay. Đây cũng là Diệp Cẩn vì cái gì thường xuyên đi vùng núi thăm nguyên nhân. Diệp Cẩn vừa nghĩ nơi này là địa phương nào, vì cái gì lại ở chỗ này, một bên cởi trên người áo khoác. Bởi vì là đi đông bắc bên kia, cho nên Diệp Cẩn sớm liền mặc vào thật dày áo khoác, bất quá hiện tại nhưng thật ra cảm thấy nhiệt, nơi này thế nhưng giống mùa hè giống nhau nóng bức. Diệp Cẩn thật cẩn thận trở lại trong xe, nhìn nhìn di động, đã là buổi sáng 9 giờ. Di động như ý liêu bên trong không có tín hiệu. Diệp Cẩn thử bắt vội vàng điện khẩn lời nói, cũng giống nhau đánh không ra đi. Lộc cộc lộc cộc bụng tiếng kêu truyền đến, Diệp Cẩn mới cảm thấy đói bụng. Bất đắc dĩ buông tiếng thở dài khí. Ai? Có biện pháp nào? Vẫn là trước điền no ngũ tạng miếu rồi nói sau. Từ ghế phụ nơi nào lấy quá hai cái bánh mì, lại xứng với dư lại tới nửa bình nước khoáng. Diệp Cẩn mới vừa rồi cảm thấy không có như vậy đói. Ngôi chờ chết trước nay đều không phải Diệp Cẩn phong cách. Ăn xong đồ vật, Diệp Cẩn thay đổi một thân vận động phục. Nhìn trên ghế phụ ba lô, kiểm tra rồi một chút. Bên trong trừ bỏ vừa mới thay vận động phục ngoại. còn có rất nhiều đồ vật giống thụy sĩ quân đao, truy thủ, đánh lửa thạch, cồn, bấm móng tay, dược dùng đông, băng gạc, vạn hoa du, tinh dầu, thuốc trị cảm, tam đông chờ ý để dược đồ dùng cùng công cụ cùng với bàn chải đánh răng, cái ly, kem đánh răng, khăn lông, ô tre, khăn ướt ít hôm nữa đồ dùng đương nhiên còn có nước khoáng, bánh mì linh tinh một chút đồ ăn này đó đều bị phân loại đặt ở ba lô mà ghế điều khiển phụ hạ phóng hai cái đại bao nilon bên trong tử mộ siêu thị mua tới kẹo bánh quy khô bò chocolate quả táo chở đồ ăn vặt trái cây hậu toa cùng với cốp xe còn lại là phóng một ít đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm như mễ du chân giỏ hôn khói mì sợi quần áo chan thư tịch linh tinh bởi vì là mùa đông cho nên diệp cẩn mới vừa rồi quyết định lúc này đi vùng núi thăm Rốt cuộc mùa đông vùng núi là thập phần khuyết thiếu quần áo, mà đồ ăn, tuy rằng nói mấy năm nay quốc gia phát triển hảo, trong núi cũng không thiếu ăn, nhưng cũng không phải thập phần giàu có, cho nên Diệp Cẩn mới mang đến không ít đồ ăn vặt, chân giò hun khói linh tinh đồ vật gạo, dầu mới còn lại là vì cấp đặc biệt khó khăn kia mấy hộ nhà. Hai giường chăn đông, hai túi gạo, hai thùng dầu phộng, một dương chân giò hun khói, một dương mì gói, còn có một ít vỡ lòng thư. Nhi đồng sách báo cùng với Diệp Cẩn một cái lều trại, nồi sát, lên núi bao. Lên núi trong bao có gương, băng vệ sinh, hai nghe, đèn tin, năng lượng mặt trời đổ sạc, bình giữ ấm. Hậu tòa ghế phía dưới còn có hai song lên núi dày, một bộ sung phong y, y ở nơi này có thật nhiều đồ vật đều là Diệp Cẩn chính mình ngày thường đi lên núi thám hiểm khi trang bị. Trừ bỏ này đó còn có trong xe vẫn luôn trang bị thùng dụng cụ, bên trong co cây búa, đúa. Cờ lên này đó thường dùng công cụ. Diệp cần kiểm tra rồi lúc sau, thử phát động vừa xuống xe tử, phát hiện vẫn là có thể dùng. Vì thế xuống xe chuẩn bị đi xem nơi nào có thủy có thể dùng, rốt cuộc trong xe thủy không nhiều lắm. Vốn đang có 7-8 tiếng đồng hồ liền đến, không dùng được như vậy nhiều thủy, bất quá hiện tại không biết ở địa phương nào, sợ chờ đợi cứu viện yêu cầu thời gian rất lâu. Cho nên việc cấp bách là tìm kiếm có thể dùng để uống thủy. Hùng chi Diệp Cẩn trong lòng ẩn ẩn một ít bất an, cái này địa phương quá cổ quái. Chương 2. Diệp Cẩn thích du lịch cũng thích thám hiểm, thường xuyên cùng bạn tốt kết bạn đi. Bởi vì chính mình là cái sinh vật lao sư, kỳ nghỉ so bạn tốt nhiều, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình một người đi. Hiện tại vô luận như thế nào, Diệp Cẩn biết, nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Áp xuống trong lòng bất an, lấy thượng truy thủ, kim chỉ nam, hai cái trống không nước khoáng bình. Cùng hai cái bật lửa, di động, trên lưng ba lô, liền xuống xe. Chuẩn bị đi tìm kiếm một chút chung quanh hoàn cảnh, lấy bảo đảm chính mình an toàn. Diệp cần lấy ra kim chỉ nam, nhìn một chút, liền quyết định hướng phía nam đi, bởi vì bên kia thoạt nhìn tương đối chống trải một ít. Nhìn hạ thời gian, hiện tại đại khái 10 điểm, từ xe chung quanh tìm một cây hơn hai thước tả hưu gậy gộc. Ở phía trước gõ bụi cỏ, làm như vậy vì chính là rút dây động rừng. Trời biết bên trong sẽ có cái gì động vật quả nhiên còn chưa tới 10 phút liền thấy có hai con thỏ bốn con gà rừng ba điều xả miễn tử cùng gà so thường thấy lớn không sai biệt lắm có gấp đôi mà xả phẩm chất cũng không sai biệt lắm có chuối lớn nhỏ diệp cẩn trong lòng nghiêm nghị càng thêm bất an hành động cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận sự thật chứng minh tiểu tâm cẩn thận là không có sai Nay không Từ trong đùi có thoát ra một con cùng loại lợn rừng nhưng so lợn rừng lỗ thai tiểu rất nhiều động vật. Diệp cẩn thật cẩn thận sau này lui, dừng lại đợi thật lâu. Rốt cuộc chờ đến lợn rừng rầm gì rời đi, mà Diệp cẩn huyền tâm mới hơi hơi bông. Thở nhẹ một hơi, đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận vừa đi vừa lưu ý chung quanh. Đại khái lại đi rồi 30 phút bộ dáng, thảo càng ngày càng tươi tốt. Những cái đó che trời đại thủ cũng càng ngày càng ít. Nhiều là chút lớn lớn bé bé so lẹ không đồng đều cây cối, tựa như trước kia Diệp Cẩn chứng kiến quá nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Nhìn đến tương đối quen thuộc cảnh tượng, Diệp Cẩn hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, cuối cùng là không có như vậy biến thái. Thu đại đến thái quá, liền động vật cũng giống nhau, nếu không phải lớn lên giống nhau. Diệp Cẩn cũng không dám xác định đó là con thỏ cùng gà, bất quá vòng là như thế này, cũng cảm thấy có rất nhiều bất đồng. Tỷ như nói giống lợn rừng heo. Giống con thỏ đại con thỏ, dọc theo đường đi, Diệp Cẩn gặp được không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, trước kia ở vườn bách thú cũng chưa thấy qua như vậy động vật. Còn có giống dương giống nhau, mau lại lớn lên dòa người. Diệp Cẩn cảm thấy nó cùng thời cổ đại trường mao dương là không sai biệt lắm. trừ bỏ động vật, còn có thực vật. Thực vật nói, làm Diệp Cẩn trong lòng yên ổn chút, có giã ngoại thường thấy rau dưa, tỷ như dương sỉ. Còn có khi còn nhỏ Diệp Cẩn mãi mãi dùng để nhiệm ngũ sắc cơm một loại màu vàng tiểu giá quả, cũng chính là sơn chi. Đi rồi không biết bao lâu, Diệp Cẩn bụng lại sướng nổi lên không thành kế. Tìm cái trống trải một chút địa phương, đem chung quanh kiểm tra rồi một phen, phát hiện không có gì nguy hiểm mới ngồi xuống. Từ ba lô lấy ra còn thừa ba cái bánh mì cùng một lọ nước khoáng, có kế hoạch than hai cái bánh mì nửa bình thủy, vừa vặn thay đổi cái lửng dạ sau, Diệp Cẩn liền không dám ăn nhiều. Thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nhìn một chút thời gian, đã là năm buổi chiều tam điểm nhiều. Chính mình là 10 giờ tả hưu xuất phát, nói cách khác đi rồi 5 tiếng đồng hồ. Tuy nói tới khi tiểu tâm dò đường chậm trễ không ít thời gian, chính là hẳn là cũng đi rồi không xa khoảng cách. May mắn tự mình thường xuyên đi thám hiểm, rèn luyện cái hảo thể chất cùng có không ít dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Bằng không thật là... Ai? Hôm nay đi rồi như vậy xa? cũng không có tìm được nguồn nước. Bất quá này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đã là buổi chiều tam điểm, nói sớm cũng không còn sớm, vẫn là đường cũ phản hồi hảo, rốt cuộc có xe có đồ ăn ở nơi đó còn có thể an tâm chút. Húng hồ đây cũng là cấp không tới. Diệp Cẩn nghĩ liền đứng dậy quay đầu đường cũ quay trở về, cái này đảo không lo lắng sẽ lạc đường. Bởi vì Diệp Cẩn mới vừa đi qua địa phương thực rõ ràng, lộ đều là người đi ra, Này cũng miễn cưỡng xem như một cái đường mòn. Phản hồi khi, Diệp Cẩn cũng tùy tay hái được một ít chính mình nhận thức rau dại. Dùng hai tiếng đồng hồ mới trở lại nguyên bản dừng xe địa phương. Nhìn đến xe, Diệp Cẩn đại đại nhẹ nhàng thở ra, đem rau dại đặt ở xe bên bình thản một chút trên mặt đất. Liền xoay người đi nhặt sài, rừng rầm sao. Nhất không thiếu chính là tuổi lửa. Chỉ chốc lát Diệp Cẩn liền nhặt một tiểu đôi tuổi lửa. Nhìn không ít tuổi lửa. Diệp Cần tưởng, vượt qua đêm nay khẳng định không thành vấn đề. Đến nỗi xe, Diệp Cần liền tính ở bên trong qua đêm, bên ngoài cũng muốn tiêu chút hỏa, rốt cuộc ai biết nơi này sẽ có cái gì manh thú. Hùng chi chính mình muốn uống chút nước ấm mới được. Cho nên, tuổi lửa là ác không thể thiếu. Bởi vì thụ quá lớn, Diệp Cần không cảm giác được thái dương độ ấm cùng di động. Bất quá xem thời gian thực đã hạ năm ngọ 6 giờ. Nói cách khác nhiều nhất còn có hai cái giờ liền trời tối. Chính mình muốn tại đây hai cái giờ nhiều làm chút chuẩn bị mới được, còn Hảo có xe ở, bằng không phải làm nhất định càng nhiều. Ở phụ cận tìm chút mềm mại một ít cành lá, đem chúng nó phô ở tuổi lửa bên cạnh, ly xe cũng liền 2 mét tả hữu Lại tìm mấy khối lấy đến động cục đá, đem xe một bên rửa sạch sạch sẽ, Hảo phương tiện đến lúc đó nhóm lửa. Ở rừng rầm nhóm lửa cũng không phải là đùa dỡn. Cho nên nhất định phải làm tốt phòng hộ thi thố Bất quá liền hiện tại điều kiện Cũng chỉ có thể đem chung quanh một ít thảo rút Lưu ra một mảnh đất trống Lại đem tìm được cục đá Dùng một ít đắp ở bên nhau Trung hỏi lưu cái không Lớn nhỏ mới vừa thích hợp chính mình Cái kia tiểu nồi sát Nhìn chuẩn bị cho tốt này đó Diệp cẩn trên mặt rốt cuộc có tươi cười Lại không phải lần đầu tiên bên ngoài qua đêm Chính mình vẫn là quá khẩn trương Ngẩng đầu nhìn nhìn Diệp Cẩn rốt cuộc khẩn giác tới rồi không đúng. Vừa mới vội thời điểm chính mình không có chú ý tới, hiện tại vừa thấy Thiên vẫn là giống nhau lượng, thậm chí nàng còn cảm thấy nhiệt chút. Diệp Cẩn tưởng vận động quá nguyên nhân, nhưng vừa thấy thời gian, lại phát hiện đã là 7 giờ rưỡi qua. Liên tính mùa hè thời gian trường, đến lúc này Thiên cũng nên bắt đầu đen nha. Chương 3 Diệp Cẩn trong lòng một trận hốt hoảng, phía trước gáp xuống bất an, hiện tại thành lần xuất hiện. Muốn nói gì ngày mặt trời không lặn cực dạ hiện tượng, nam bắc cực cũng không có khả năng có như vậy dừng dầm nha. Bài chứ ngày mặt trời không lặn cực dạ hiện tượng, Diệp Cẩn thật sự không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Cẩn nhăn lại mi, nghĩ hôm nay đi qua địa phương, cũng không phát hiện cái gì. Nhìn sắc trời, Diệp Cẩn không biết lúc nào hầu sẽ trời tối. Nhưng căn cứ vừa mới trải qua, nàng suy đoán hẳn là còn có rất lâu, mà có thể qua đêm đồ vật. Nàng vừa mới cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Cho nên nàng tính toán lại đi chung quanh nhìn xem. Diệp cần nhìn nhìn chính mình ở địa phương nhưng thật ra tương đối bình thản, không có thực rõ ràng sườn dốc. Hẳn là ở chân núi địa phương, bằng không chính là hẻm núi. Nghĩ hôm nay nhìn thấy những cái đó đại hình động vật tan cỏ, phủ gần hẳn là có nguồn nước. Mà như vậy nhiều động vật, ăn thịt động vật đồ ăn hẳn là không thiếu, chính mình hẳn là không đến mức quá nguy hiểm. Trong lòng cẩn thận tính toán quá, Diệp Cẩn mới cầm trùy thủ cùng hai cái nước khoáng bình, cũng đem ba lô quần áo lấy ra tới trên lưng chống không ba lô. Lại tìm cái chống không bao ni lon lấy thượng, hy vọng đến lúc đó có thể nhiều tìm điểm đồ vật ăn. Giã ngoại sinh tồn, chờ đợi cứu viện là không thể miệng ăn núi lở. Chính mình đồ vật có thể bảo tồn, cho nên vẫn là tận khả năng lợi dụng dã ngoại tài nguyên đi. Dùng trong tay gậy gỗ cẩn thận phiên bụi cỏ. nhưng đi rồi hơn 10 phút cũng không có nhìn thấy chính mình nhận thức hữu dụng đồ vật diệp cần cũng không thất vọng tại giã ngoại loại tình huống này thực thường thấy thường thường một ngày không thấy mấy ngày không có cũng không kỳ quái ha ha ha diệp Cẩn đẩy ra phía trước bụi cỏ khi một con gà đại nhất hảo gà kêu sợ hãi lên cũng đào tẩu diệp cần phản ứng thực mau cầm gậy gộp liền hướng gà rừng phương hướng nơi nào tạp gà rừng bị đánh chung kêu đến càng liệu mạng một chút chui vào trong bụi cỏ Nhìn xem đến miệng thịt bay đi, Diệp Cần rất là bất đắc dĩ. Bất quá quay người lại liền treo lên ngốc hề hề cười, hai con mắt đều mau nheo lại tới. Nguyên lai like là nhìn đến trên mặt đất có một toa trứng gà. Diệp Cần đếm một chút lại có 13 cái, hơn nữa mỗi cái đầu so trứng vịt còn muốn lớn hơn rất nhiều. Diệp Cần nhìn nhìn ly xe cũng không xa, quyết định vẫn là trước lấy về trong xe đi. bằng không chạm vào hỏng rồi liền đáng tiếc. diệp cần đem trứng cẩn thận đặt ở ba lô đem ba lô ôm ở trước mặt vững vàng trở lại doanh địa đem trứng gà cẩn thận bỏ vào trong xe diệp cần quyết định vẫn là lại đi phụ cận nhìn xem lúc này đây diệp cần đi được so vừa mới xa một chút chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến xe nơi đó doanh địa đảo mắt diệp cần tựa hồ nhìn đến phía trước có một cây ngã xuống tới đại thụ cân nhắc một chút diệp hiểu vẫn là quyết định đi xem chờ đi đến nơi nào thời điểm Diệp cẩn thật là vui mừng khôn xiết, Nàng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng là một cái khe suối, vẫn là có thủy cái loại này. Dòng nước rất nhỏ, lại rất thanh triệt. Mà đại thụ ngã xuống tới liền hoành ở khe suối phía trước. Diệp cẩn đi đến thủy biên nhìn nhìn, không có gì mắt thường có thể thấy được thủy sinh vật, thực sạch sẽ. Chỉ có khô là cây phiêu ở mặt trên. Phùng đem thủy rửa mặt, cả người đều mát mẻ. Uống một ngụm, thật sự thực ngọt lành. So trước kia gặp được nước sơn tuyển hảo hướng nhiều quá. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp cần bắt đầu lấy cái chai trang thủy. May mắn cái chai đều là bình lớn trang, hai cái cái chai chứa đầy, không sai biệt lắm có 4-5 cân. Có thủy Diệp Cẩn liền không như vậy lo lắng. Chính mình nhất định có thể chống được cứu viện. Diệp Cẩn âm thầm cho chính mình cổ vũ. Tâm tình hảo, nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Cẩn dẫn theo hai bình thủy, đi đến ngã xuống tới thụ bên cạnh. Thu rất lớn, vài người ôm hết mới ôm lại đây. Nhưng nó đã bắt đầu hư tối, hướng mặt đất kia một bên còn toát ra một ít loài nấm. Không tự giác, Diệp Cẩn cảm thấy nơi này sáng ngời rất nhiều. Ngừng đầu xem, lại là có cái rất lớn địa phương có thể nhìn đến Thiên. Thiên thực lam, không có một kia vân, nhìn không tới Thái Dương, lại cảm giác được đến nó quan mang. Nhìn hạ thời gian, biểu hiện lại là buổi tối 8 giờ nhiều. Nhìn chăm chú mặt đồng hồ. Diệp Cần rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Vô luận nơi đó thời gian cùng nơi này đều không khớp, muốn nói sai giờ kia càng không có thể. Chính mình di động có định vị, liền tính ở khác khu vực, di động cũng sẽ tự động điều chỉnh thời gian cùng vị trí. Nếu nói là di động làm lỗi, không đến mức liền chính mình đồng hồ cũng sai đi. Hơn nữa nàng thời gian quan niệm vẫn là thứ tốt. Diệp Cần lại là quan cũng biết chính mình không ở địa cầu, mà là đuổi kịp xuyên qua. Ôm cuối cùng một tia hy vọng, Diệp Cẩn tìm cái trống trải địa phương, nhìn đến nghiêng treo thái dương, Diệp Cẩn tâm đều lạnh. Thô sơ giản lược tính toán một chút, hiện tại đại khái cũng chính là buổi chiều tam điểm mà thôi. Cũng nguyên bản là thời gian kém không phải nhỏ tí tẹo, cũng không biết có phải hay không vẫn luôn như vậy đều là ban ngày. Diệp Cẩn tâm kê đáy quốc, thế giới này như vậy xa lạ. Diệp Cẩn cảm giác cả người đều sắp hỏng mất, ngốc lăng đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Chết tử tế không bằng lại lời nói, dị thế gian, cũng muốn sống sót ra. Nói không chừng chính mình còn có thể trở về đâu. Hiện tại chính mình muốn bảo đảm chính mình an toàn, sống được hảo hảo, mới có cơ hội trở về. Diệp cần biết ý nghĩ của chính mình thực lừa mình dối người, nhưng là người ở tuyệt vọng hết sức tổng hội vì chính mình tìm chút sống sót lý do. Chương 4. sách theo bình nước, Diệp cần cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ này đó. Bình Phục Hảo tự mình tâm tình, Diệp cần đi đến thụ đoạn địa phương. Phát hiện nơi nào có rất dài một đoạn đều là đen nhánh. Diệp cần rỗi tay sờ một chút, phát hiện lại là than. Dùng gậy gộc gõ một chút, liền thưa thất rất không ít than xuống dưới. Diệp cần vòng quanh thụ dạo qua một vòng, phát hiện trên mặt đất có nhiều hơn than tuổi, đều giấu ở trong bụi cỏ. Mà từ loài nấm, đều là mấy người ôm hết mới được đầu gỗ. Có thể là thụ quá lớn không có thiêu không xong đi. Diệp Cẩn tưởng, nhìn đến bị thiêu dâu vết, Diệp Cẩn liền nghĩ tới lôi điện. Nếu là như thế này, kia chung quanh cũng nhất định còn có rất nhiều bị thiêu quá cây cối. Vì thế Diệp Cẩn lại cẩn thận ở đại thụ phủ gần tìm một lần. Sau đó thật sự phát hiện không ít. Ngay từ đầu chưa thấy được, phỏng chừng là bị trường lên thảo, thụ che khuất. Diệp hiểu nhìn như vậy nhiều than, nghĩ nếu là không lấy tới dùng rất đáng tiếc. Nhưng là dùng cái gì mang về hảo? Đôi mắt chung quanh siêu tầm. Đây là mục nhĩ. Diệp cần gõ hạ đầu, đều có loài nấm, mục nhĩ cũng có thể có A. Chính mình thật là buồn A. Tuy rằng không nghĩ tới phương pháp đem than mang về, nhưng có thể nhiều tìm được một chút ăn cũng thực hảo A rốt cuộc than có thể dùng tuổi lửa thay thế, nhưng ăn không có liền sống không nổi nữa. Trong xe đồ vật không đến bách không được mình nhất định không thể lấy tới dung ăn. Diệp cần biết rõ đồ ăn quan trọng. vì thế thật cẩn thận đem một nhị hái xuống phóng tới bao ni lon diệp cần tìm thật sự cẩn thận làm cho mới đưa phụ cận một nhị hái được một nửa nắn đem túi liền đầy nay vẫn là diệp cần cố ý chỉ trích đại kết quả mà lưu một ít qua không bao lâu liền lại có thể hái được tuy rằng sinh trưởng hữu hạn nhưng có thể nhiều trích một lần cũng là tốt diệp cần nhìn nhìn trong tay túi nặng trĩu liền cảm thấy một trận thỏa mãn nhìn đến hắc đến cùng than giống nhau tay Diệp Cần nhăn lại đem mi, nghĩ đến phía trước khe suối, Diệp Cần bước nhanh đi qua, tìm cái thích hợp vị trí, đem cục đá lôi thành một cái nửa vòng tròn chặn đứng thượng lưu thủy, lưu lại cái nho nhỏ phùng. Diệp Cần liền đem trong túi một nhĩ đào đi vào, trước rửa sạch sẽ túi, sau đó đem một nhĩ từng đóa rửa sạch sẽ, tỉ mỉ giặt sạch một lần, liền đem dơ thủy phong rớt, lại phóng thượng cục đá chứa đầy thủy, lại đem một nhĩ ngã xuống đi. Thô sơ giản lược giặt sạch một chút, lặp lại hai lần, thẳng đến Diệp Cẩn cảm thấy eo đau bối đau mới tẩy đến không sai biệt lắm. Dẫn theo một nhĩ, Diệp Cẩn muốn đi xem Thái Dương có hay không biến hóa. Nhìn bầu trời Thái Dương hướng Tây rơi một chút, Diệp Cẩn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào, chỉ cần có ngày đêm là được. Nhìn xem thời gian, lại là buổi tối 11 giờ. Nhìn Thái Dương góc độ, Diệp Cẩn cẩn thận tính toán lên. Hiện tại tương đương với buổi chiều 4 giờ, mà chính mình đồng hồ biểu hiện còn lại là buổi tối 11 giờ. Nói cách khác, nơi này một giờ không sai biệt lắm tương đương với địa cầu hai cái giờ. Mà ban ngày có 24 giờ, buổi tối cũng là 24 giờ. Như vậy, nơi này một ngày đại khái là 48 tiếng đồng hồ. Diệp cần phát hiện chính mình xuyên qua, đối với nhiều gấp đôi thời gian đảo không có vẻ nhiều kinh ngạc. Nếu như vậy tính Đó chính là còn có 5 cái giờ tả hữu trời tối. Chính mình cần thiết nhiều nhặt chút xài mới có thể vượt qua hôm nay buổi tối. Nghĩ như vậy, Diệp cần liền bước chân vội vàng chạy về doanh địa. Đem thủy bỏ vào ba lô, một tay cầm túi, một tay kéo ở trên đường nhặt xài. Đem đồ vật phóng hảo, dùng trong xe rẻ lau lau vừa xuống xe đỉnh, lại đem mới vừa thải một nhị phóng đi lên lượng. Liền xoay người đi nhặt xài, chờ nhặt đến không sai bệt lắm. Diệp Cần mới phát hiện trừ bỏ xe, chính mình cư nhiên không có đáp nơi ở nút, nếu là nửa đêm trời mưa, hỏa diệt liền nguy hiểm. Vì thế thừa dịp Thiên còn không có hắc, Diệp Cần lại vội vàng đi tìm đồ vật đáp nơi ở nút. Chính mình chặt cây là không có khả năng, chỉ có tìm chút đoạn, kiên cố một chút một tới dự. Nghĩ đến bị thiêu quá kia, phiến địa phương có không ít đầu gỗ, có lẽ có thể dùng tới. Diệp Cần chỉ phải cầm hai cái quả táo vừa đi vừa ăn đuổi qua đi. Tới rồi địa phương, trước tìm được có thể dùng đem chúng nó đặt ở cùng nhau, hảo phương tiện chính mình một hồi tới bắt. Diệp Cẩn nhìn đến những cái đó bàng nhiên đại thụ, chỉ tuyển chút cánh tay thô. Sau đó dùng nơi này một tiếng rưỡi đi rồi hơn 20 thứ mới đem phải dùng thụ kéo trở về. Trở lại doanh địa, Diệp Cẩn là vừa mệt vừa đói lại vây, rốt cuộc nếu là bình thường thời gian nói, hiện tại đã là dạng sáng. Nhưng mà nhìn lỏa lộ bên ngoài củi lửa, Lại kiên trì không được cung cường đánh tinh thần kiên trì đi xuống. Đi phụ cận tìm một ít dây đằng, lại trích chút to rộng thật dài lá cây, giống chuối tây diệp giống nhau. Sau đó chiết không ít nhanh cây, đều là cái loại này đại lá cây. Giống chuối tây diệp loại này, diệp cần xả đến nhiều nhất. Tuy rằng ở trong rừng rậm, đối ánh mặt trời chiếu ánh không như vậy rõ ràng. Nhưng hiện tại cũng có thể cảm giác được trời sắp tối rồi. Diệp cần chỉ phải nhanh hơn tốc độ. Đuổi trước khi trời tối dựng hảo. Diệp cần từ kéo trở về đầu gỗ chúng tuyển hai căn cùng xe không sai biệt làm cao. Ở ly xe đại khái có 2 mét địa phương, dùng công cụ dương bản tay linh tinh, đào cái ước chừng 15cm lớn nhỏ mới vừa thích hợp động. Đem đầu gỗ bỏ vào đi lại điền thượng thổ, dùng sức đề ép áp lại dọn chút cục đá vây quanh. Một khắc căn cũng bảo chế đúng cách. Như vậy, đơn giản cây cột liền lập hảo. chuẩn bị cho tốt cái này sau lại tìm hai căn đại khái 2 mét lớn lên đầu gỗ đem chúng nó từ xe đỉnh đáp đến vừa mới lập tốt cây cột thượng sau đó tìm cái trọng điểm cục đá đem có chút lay động cây cột chú ý ổn lại dùng dây đằng đem đáp lại đây đầu gỗ cùng cây cột cột vào cùng nhau cuối cùng ở hai điều cây cột thượng hoành phóng một cây đầu gỗ dùng dây đằng gắt gao cột chắc cột chắc then đem dư lại đầu gỗ đáp ở xe đỉnh cùng then thượng bởi vì chỉ là đắp thượng đi là không xong diệp cẩn lại dùng dây đằng đem đầu gỗ từng điều giao nhau cột vào then thượng như vậy liền hình thành một cái vừa vặn có thể bông một chiếc xe con lề dùng tay cầm riêu cảm giác vẫn là tương đối ổn chỉ cần không phải quá lớn mưa gió liền sẽ không sụp Lều la đắc hảo nhưng như vậy chỉ có thể che nắng chắn không được vũ bởi vì đầu gỗ gian là có khe hở mà vừa mới tìm lá cây lúc này liền phái thượng công dụng Dùng ba tiêu diệp, theo khe hở một chương trương phô ở lều đỉnh, như vậy, trời mưa tới liền sẽ không tích đến phía dưới, mà là có thể theo lá cây chạy xuống đi. Bất quá như vậy gió thổi qua liền có thể bị nó thổi bay tới. Bởi vậy, diệp cần lại đem chết tới cảnh, cẩn thận dán ba tiêu diệp trải lên đi, thẳng đến phủ qua ba tiêu diệp. Bởi vì sợ ba tiêu diệp sẽ bị nhánh cây câu phá, diệp cần lại giống vừa mới như vậy phô một tầng ba tiêu diệp cùng một tầng nhánh cây. Phô Hảo, Diệp Cần lại đem một ít cành cây nhiều đại điểm nhánh cây phóng đi lên. Như vậy, là có thể ngăn chặn lá cây không bị thổi đi rồi. Mới chuẩn bị cho tốt lều đỉnh mà mình, thiên lại là đã đen, chỉ có thể mông lung nhìn đến thụ hình dáng. Chương 5 Mới đáp Hảo lều đỉnh, Diệp Cần lại chỉ có thể từ bỏ tiếp theo đáp hai bên tường, mà đi nhóm lửa. Cũng may có bật lửa, nhóm lửa cũng không phải rất khó. Hòa sinh Hảo Diệp Cẩn tại đây rừng rậm mới có một chút cảm giác an toàn. Chờ lửa đốt đến tương đối vượng, Diệp Cẩn chạy nhanh di một ít đến đáp tốt thạch bếp. Bởi vì thạch bếp tiểu, chỉ có thể phóng một bên tiểu tuổi lửa, đem hỏa đều thiêu chay sau. Diệp Cẩn liền đem tiểu nhân cái kia nồi sắt lấy thủy hơi chút tẩy một chút, lại đảo hơn phân nửa nồi thủy đi vào thiêu. Tẩy nồi thủy Diệp Cẩn không có lãng phí, đem nó ngã vào một cái khác trong nồi, chuẩn bị dùng để rửa tay. Trung quanh thực tĩnh. Chỉ có lửa đốt đến lách cách rung động, Diệp Cẩn nhìn nhìn không hai bên rất là không cảm giác an toàn. Vì thế, Diệp Cẩn thừa dịp ánh lửa, lại đem đầu gỗ từng cây nghiêng đáp ở lều hai sườn, đồng dạng cũng lấy dây đằng cố định hảo. Như vậy, liền hình thành một cái hình lập phương giống nhau lều. Ba mặt có tường, có một mặt là trống không, trống không đối diện chính là xe, xe thành một mặt tường. Chính là liền tính như vậy, trống không một mặt vẫn là vũ trụ. Diệp Cẩn tiện tay đem dư lại lại đắp một nửa tường lên. Nay liên chỉ để lại đại khái 80cm tả hữu một cái cửa. Diệp Cẩn cảm thấy ngày mai nếu là trang thượng môn liền hoàn mỹ. Một cái xe vị không gian, trang một phần ba tả hữu tuổi lửa, ở cửa nơi đó thiêu tuổi lửa, Diệp Cẩn ngồi ở tuổi lửa cùng xe cấu thành trong một góc, vừa vặn có thể nướng đến hỏa cùng nhìn đến cửa. Đẩy nhanh tốc độ chạy tới đã khuya, đêm cũng trở nên lạnh. Diệp cần bị lanh coi chút cương, ngồi ở đống lửa bên một hồi lâu liền mới hoán lại đây. Bên ngoài quá lạnh. Nàng từ trời tối đến bây giờ, ở bên ngoài ngây người một giờ tả hữu, ăn mặc tương đối răn chắc vận động phục cũng bị lanh thành cái dạng này. Cho nên nàng phỏng trừng hiện tại độ ấm hẳn là có độ như vậy thấp. Hoán lại đây sau, Diệp cần dùng tẩy nồi thủy giặt sạch tay. đem vừa rồi thiêu nước sôi, đảo mãn bình giữ ấm, như vậy Diệp cần buổi tối liền không thiếu nước ấm. Đảo Ma ly, trong nổi còn thừa một chút, Diệp Cẩn lại đảo một chút dưới nước đi, chờ thiêu khai sau, Diệp Cẩn lấy ra một bao mì ăn liền cùng đánh hai cái trứng đi xuống. Mở ra trứng, Diệp Cẩn cảm thấy chính mình vẫn là thực may mắn. Lòng trắng trứng lòng đỏ trứng phân thật sự rõ ràng, không có tiểu kê ở bên trong. Tuy rằng nói, như vậy cũng rất có dinh dưỡng. Bất quá Diệp Cẩn vẫn là cảm thấy thực ghê tởm. Thả trứng. Diệp Cần lại dùng rửa sạch sẽ trùy thủ cắt hai căn chân giò hun khói bỏ vào đi, lại thả buổi sáng thải rau dại, cuối cùng mới là mặt. Cứ như vậy hơn phân nửa nồi mặt, cậu nấu 10 phút mới hảo. Nhưng mà còn không có tới kịp ăn, Diệp Cần mới phát hiện chính mình quên thu một nhĩ. Chỉ phải buông thơm ngào ngạt đồ ăn đi thu đồ vật, mới trở về ăn cơm. Vạch, nô, no. Thật hương! Diệp Cần bưng mới ra nồi mặt, ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ai! Mệt nhọc một ngày có thể ăn thượng một ngụm nóng hầm hập đồ ăn thật là hưởng thụ nha. Diệp cần cảm thấy mỹ mãn ăn mì. Chỉ chốc lát liền ăn xong rồi. vuốt trương trứng bụng, dùng thủy đem nồi rửa sạch sẽ. Nhưng hôm nay đánh thủy chỉ còn nửa bình. Nàng có thể trang thủy đồ vật trừ bỏ nồi cùng hai cái đại nước khoáng bình, còn có hậu ngồi trên ngày thường đi chơi, các bằng hưu uống xong lưu lại mười mấy không trái nước. Diệp cần nghĩ, ngày mai toàn bộ cầm đi rửa sạch sẽ. Chứa đầy thủy phóng hảo. Lại đem dư lại mục nhĩ toàn hái rửa sạch sẽ lượng lên. Nghĩ đến mục nhĩ, Diệp cần đối những cái đó than khởi sướng sầu. Nên dùng cái gì đem chúng nó thu thập lên đâu. Bằng không cứ như vậy ném ở nơi nào, quá đáng tiếc. Nghĩ đến than, Diệp cần phát hiện ngày mai còn phải tìm xài, bằng không đêm mai như thế nào vượt qua. Hơn nữa nếu trời mưa nói liền thảm hại hơn. Trời mưa, chính mình cái này đều khẳng định là chịu đựng không nổi. con có, hiện tại loại này thời tiết ban ngày giống mùa hè giống nhau nhiệt, buổi tối lại như vậy lánh. Phòng trưng hiện tại là mùa thu, nếu là mùa thu nói, mùa đông liền sẽ mau tới rồi. Không biết có thể hay không hạ tuyết, nếu là hạ tuyết liền thảm. Diệp cần tưởng, mặc kệ có thể hay không trở về, nhất định phải tìm cái có thể trường kỳ trô ở phương. Lại còn có phải có rất lớn địa phương có thể sử dụng tới phóng đồ ăn, tuổi lửa, còn muốn tới gần nguồn nước. Cũng không biết nơi này một cái mùa dài hơn, còn có bao nhiêu lâu đến mùa đông, hy vọng có thể làm chính mình chuẩn bị tốt đi. Ngày mai lên đi trước thải một nhĩ, sau đó nhặt tủi lửa, lại đem lều ra cố một chút. Như bây giờ thật sự là quá lạnh. Diệp cần ngồi ở đống lửa bên, vẫn là cảm nhận được phong từ đầu gỗ phùng thổi vào tới. Từ trong xe cầm áo khoác lại đây, khoác mới tốt hơn một chút. Diệp cần tưởng căng lều trại ngủ, địa phương lại không đủ đại. Trên mặt đất lại là không thể ngủ, bởi vì sẽ có trùng a gì đó. Hồi trong xe ngủ lại sợ hỏa diệt. Cuối cùng, Diệp Cẩn thật sự là mệt nhọc, đành phải từ cửi lửa tìm chút đại bỏ vào đi. Bởi vì như vậy, hỏa liền có thể thiêu thật lâu. Diệp cần dùng di động điều đồng hồ báo thức, ba cái giờ một lần, lấy phương tiện thêm xài. Làm xong này đó Diệp Cẩn bò lại trong xe, riêu hạ xe ghế, đắp lên tối hôm qua thảm lại đem áo khoác đắp lên đi. Mới nặng nề ngủ. Diệp Cẩn mỗi cách ba cái giờ liền lên thêm một lần xài. Ngủ nước chừng 13 bốn cái giờ, Diệp Cẩn liền ngủ không được. Bất quá trời còn chưa sáng, Diệp Cẩn ngủ tiếp không cũng đến đi nằm. Nằm lâu rồi cũng liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ Diệp Cẩn tỉnh ngủ, lại là 5 cái giờ về sau, thiên cũng đã bắt đầu sáng. thấy vậy, Diệp Cẩn chạy nhanh bò lên. Vì phương tiện, Diệp Cẩn tối hôm qua nghỉ ngơi là không có cởi quần áo. liên vận động phục đắp lên thảm cùng áo khoác liền ngủ hiện tại lên cũng là một thân vận động phục cho nên một mở cửa xe liền cảm thấy lanh muốn chết chạy nhanh lại lùi về đi bộ một kiện áo khoác mới xuống xe chương 6 diệp cần dùng tối hôm qua dư lại nửa bình thủy đơn giản xúc hạ khẩu đem lửa đốt lên tối hôm qua hỏa còn dư lại than ở châm, phóng chút tế xài đi lên thổi vài cái là được đem hỏa chuyển qua thạch bếp phóng thượng tối hôm qua tiểu nồi Giống tối hôm qua như vậy nấu mặt. ăn no, thiên cũng không sai biệt lắm sáng, có thể thấy được rõ ràng lộ. Diệp Cẩn chạy nhanh cầm nồi đi tẩy, thuận tiện xách thượng hai cái bình lớn đi trang thủy. Buổi sáng sương sớm thực trọng, Diệp Cẩn cảm giác quần của mình đều mau bị làm ướt. Tới rồi khe suối, Diệp Cẩn vốc một phen thủy rửa mặt, mới ở thượng du một chút tìm cái địa phương đem cái chai chứa đầy. Buổi sáng nhiệt độ không khí thấp, thủy cũng càng thêm lạnh có loại đóng băng cảm giác. nếu là ở mùa hè, phòng trường chính là cái hạ nhiệt độ thần khí, bất quá trong chốc lát giữa trưa cũng là có thể dùng để hạ nhiệt độ. Diệp Cần đem nồi rửa sạch sẽ cùng đánh thủy liền đi trở về. trở lại doanh địa, nàng dùng bao ni lon đem kia mười mấy không chai nước trang lên cầm đi khe suối rửa sạch sẽ cũng trang tiếp nước. bất quá khi trở về, Diệp Cần chính là không dám lấy bao ni lon trang trở về. rốt cuộc tại đây núi sâu rừng già, bất luận cái gì một thứ đều là có thể cứu mạng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có cái gì đó tác dụng. Lộng hỏng rồi, nàng chính là khóc cũng chưa mà khóc. Đem bao ni lon xủy trong túi, một lần ôm năm bình ôm ba lần mới lấy xong. thủy đánh xong thiên cũng sáng rồi, diệp cẩn quần cũng đều ướt hơn phân nửa. Tính lên diệp cẩn chính là không sai biệt lắm hai ngày không có tắm rửa. Tuy rằng ngày thường đi ra ngoài du lịch thám hiểm, 10 ngày nửa tháng tẩy không được tắm cũng là bình thường. Chính là một có điều kiện. Diệp Cẩn vẫn là thử cái sạch sẽ. Hiện tại liền tính là tạm chấp nhận cũng không có cách nào tạm chấp nhận. Cái kia khe suối, sâu nhất cũng liền đến cẳng chân mà thôi, có thể tẩy đồ vật, có nước uống cũng đã là không tồi. Diệp Cẩn tuy rằng cảm thấy khó chịu, lại cũng là không có cách nào sự tình. Không có cách nào tắm rửa, Diệp Cẩn đành phải đem nội y cùng ướp quần đổi đi. Con Hảo, chính mình mang này hai bộ vận động phục là màu đen cùng màu tím. Bằng không ở chỗ này đi lên một ngày, là đừng nghĩ nhìn ra nguyên lai nhan sắc Diệp Cẩn đối chính mình mang đồ vật vẫn là thực vừa lòng. Con hảo tự mình thông minh, Diệp Cẩn âm thầm may mắn. Đem thay thế quần áo cầm đi khe suối giặt sạch, sau đó lượng ở lều tuổi lửa mặt trên. Bởi vì phóng bên ngoài, Diệp Cẩn sợ bị tiểu động vật hoặc là xa gì đó bò quá, cho nên chẳng sợ đặt ở bên ngoài so bên trong là mau. Diệp Cẩn cũng vẫn là lựa chọn phóng bên trong lượng. lượng quần áo sau diệp cẩn cũng mau đông cứng đem ở trong nước phao đỏ bừng đôi tay đặt ở đống lửa bên cạnh nướng nhìn như vậy tràn đầy than hỏa diệp cẩn cảm thấy liền như vậy lãng phí liền đáng tiếc nghĩ trong xe còn có trứng trừ ra tối hôm qua cùng buổi sáng ăn còn có chín nhiều như vậy diệp cẩn liền cầm hai cái dùng tối hôm qua chối tây diệp bao ở lại từ trên mặt đất đào chút bùn hồ thượng thật dày một tầng hô hào sau diệp cẩn liền đem chúng nó ném đến đống lửa Lại phóng thượng mấy cây đại củi lửa, Diệp Cẩn liền đi ra ngoài. Đến khe suối giặt sạch tràn đầy bùn tay, Diệp Cẩn liền cầm phía trước phóng trong túi bao ni lon tiến đến trích mục nhĩ. Còn chưa đi gần, Diệp Cẩn liền nghe được rầm gì thanh âm. Diệp Cẩn không dám lại qua đi, tìm cái địa phương hảo hảo quan sát một chút, liền thấy được một cái đại lợn rừng, sau lại còn có bốn điều tiểu lợn rừng. Diệp Cẩn phòng chừng là heo mụ mụ mang theo heo bảo bảo ra tới tìm đồ vật ăn. Quả nhiên, đại mang theo tiểu nhân cùng xong này một mảnh mà, lại mang theo tiểu nhân dầm gì đi rồi. Ở giữa gặp mấy cây ngã xuống tới cây cối, đều bị nó dùng răng nanh cấp cùng chặt đứt. chờ lợn rừng dầm gì đi xa nhìn không tới, Diệp Cẩn mới dám đi qua đi. Diệp Cẩn không có đi xem bị cùng quá địa phương, mà là đi xem bị cùng đoàn thụ. Nhìn kỹ, mới phát hiện cũng không phải cây cối không rắn chắc, ngược lại này đó thụ so với chính mình kéo trở về muốn rắn chắc đến nhiều. Diệp cần đem thủy thân mang theo trùy thủ lấy ra tới, dùng sức cắt một chút, lại chỉ là có cái không lớn dấu vết mà thôi. Xem ra là chính mình đại ý, trước kia tại giã ngoại cũng không như thế nào hội ngộ thượng hung cầm mánh thú, đó là bởi vì chính mình đi cũng không phải gì đó nguyên thủy rừng rậm. Ngẫu nhiên sẽ có chút lợn rừng hoặc lang, lại cũng là hiếm thấy. Nhưng nơi này chính mình một chút cũng không quen biết, xem như vậy thô to cây cối, khẳng định là núi sâu rừng già. Chính mình thế nhưng như vậy đại ý, còn hảo tối hôm qua không có gì mánh thú, bằng không liền lấy chính mình cái kia liền mưa to đều khó có thể ngăn cản lều, phỏng trừng sẽ bị gặm đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa Mà xe, phỏng trừng một hai lần còn có thể ngăn trở, nếu là nhiều cũng vẫn là giống nhau. Cho nên, việc cấp bách vẫn là muốn tìm cái an toàn địa phương an thân A. Diệp cần lập tức sầu lên, như vậy đại địa phương, muốn tìm cái an toàn địa phương nói dễ hơn làm. lại còn có phải có nguồn nước bằng không múc nước xa cũng sẽ không an toàn vốn dĩ cho rằng ở mùa đông phía trước tìm được trụ địa phương thì tốt rồi chính là sự tình hôm nay làm diệp cẩn không thể không trước tiên tìm trụ địa phương diệp cẩn không lại để ý tới này đó thụ mà là xoay người đi bị heo cùng kia phiến địa phương đây đất màu đen bùn đất bị cùng nhảy ra tới lớn lớn bé bé bị gặm đến lung tung rối loạn giống khoai sọ giống nhau đồ vật bất quá so khoai sọ muốn bóng loáng chút Thoạt nhìn càng giống khoai tây tán trên mặt đất. Diệp cần dùng trùy thủ cắt một cái bị găng quá, đợi trong chốc lát, phát hiện trùy thủ đụng tới địa phương có biến thành màu tím lam. Liên lại dùng trùy thủ đem cái kia đồ vật tức ra sạch sẽ một mặt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào một chút. Nếm tới rồi quen thuộc khoai tây vị, Diệp Cẩn cảm thấy còn hảo tự mình là học sinh vật. Bằng không là cái văn khoa sinh, chỉ biết lý bạch, xã phủ, chi, hồ, giả, giã gì liền thảm. Chương 7. Diệp Cẩn đem bị nhảy ra tới khoai tây nhặt phóng tới cùng nhau, lại dùng gậy gộc đem này đó thổ đều phiên cái biến. Nhặt không sai biệt lắm có thể có một cái nhiều bao ni lon hoàn hảo khoai tây, mà bị gặm quá cũng có nửa tờ lạt tiệp nhiều như vậy. Đồ vật nhiều Diệp Cẩn lại phát sầu, nhiều như vậy đồ vật như thế nào mang về. Phóng vọng liêu túi lại sợ lộng hỏng rồi, chính là một đám lấy về đi còn không biết muốn bắt tới khi nào đi. Còn có một nhĩ. Thái xuống sớm một chút có thể nhiều lượng trong chốc lát, làm nhanh lên. Ai? Tính, trước thải một nhĩ đi. Đem khoai tây dùng thổ cấp lý thượng một hồi lại đây lấy. Cũng không cần làm tiêu chí, nơi này liền này khối địa phương bị cùng quá, thực rõ ràng. Diệp cần giống sao thiên như vậy thải xong một nhĩ, rửa sạch sẽ liền đặt ở trên nóc xe lượng. Chính là thật dày, xe đỉnh không đủ đại, liền đem ngày hôm qua cùng hôm nay tách ra lượng. Dùng địa phương không đủ chỉ có thể phô đến thật dày, Như vậy lại làm được chậm. Lượng mục nhĩ lại đem bao ni lon lượng lên, cầm cái túi đi trang khoai tây. Túi rất lớn, đem tốt trang xong còn có điểm không đầy. Diệp cần không có đem hư cũng trang cùng nhau, mà là đem hoàn hảo trước lấy về đi. Cũng không có rửa sạch sẽ, bởi vì khoai tây không tẩy có thể bảo tồn đến càng lâu một chút. Một lần vận xong rồi khoai tây, Diệp cần lại lộn trở lại tới. ở phụ cận tìm không có bị cùng quá khoai tây. Diệp cần dùng trùy thủ tức một cây gậy, có một mặt thành mặt phẳng nghiêng dùng để đào khoai tây, tìm xem đào đào lại đào ra một túi, đương nhiên ở giữa đào hư cũng không ít. Diệp cần đem chung quanh tìm cải biến, đào địa phương cũng không nhỏ, lại được không ít sau, mới đưa đào đến lấy về đi. Chạy hai tranh sau, hơn nữa phía trước kia hai túi tốt cùng hơn phân nửa túi hư, cùng sở hữu tam túi sĩ đầu. Cái này túi là những cái đó làm tuyên truyền pháp rất thực dụng cũng rất lớn, có thể trang mười mấy cân đồ vật. Lần này cũng là thấy nó người có quyền tới trang quần áo. Cũng may mắn nó, mới có thể đem khoai tây lấy về đi. Tam túi khoai tây, tốt có thể có ba mươi mấy cân tả hữu, hư cũng có mười mấy cân, thu hoạch cũng không tệ lắm. Trở về phía trước, Diệp cẩn nhìn hạ thái dương, lấy nghiêng góc độ tính, đại khái là 9 giờ đến 10 giờ như vậy. Chính mình là thiên tài lượng liền dậy, mà nơi này thời gian quá đến chậm lại vội lâu như vậy. Hiện tại bụng sớm nói bụng, nếu là ở địa cầu đã sớm ăn cơm trưa Diệp cần cũng không tiến cứu, đem hư phóng mấy cái tiếng đống lửa, lại thêm củi lửa. Bắt đầu lay đi ra ngoài trước ném vào đi trứng, lấy ra tới sau phóng bên cạnh, chờ lạnh một chút lại ăn. Phía trước buổi sáng nhiệt độ không khí lạnh, hiện tại vận động lâu như vậy. Lại ngồi ở đống lửa bên, này sẽ lại là cảm thấy nhiệt. Cởi áo khoác phóng hảo, nhẹ nhàng gõ khai một cái trứng. Bùn bị nướng đến đã không có hơi nước, nhẹ nhàng một gõ liền bóc ra xuống dưới. Chối tây diệp bị nướng chín có một cổ tử lá cây thanh hương, lệnh bụng đói kêu vang diệp cẩn ngón trỏ đại đậu. lô xác, ăn cùng bình thường trứng gà cũng không có cái gì khác nhau, chính là không có gia vị, ăn lên không có mùi vị gì cả. Ăn một cái, diệp cẩn liền không có ăn xong một cái tâm. đơn giản đem khoai tây từ đống lửa lay mấy cái ra tới đem dơ ra lộng rớt lột hảo mới ăn ba bốn diệp hiểu liền cảm thấy no rồi khoai tây hương vị cũng cùng trước kia không sai biệt lắm khả năng so trước kia ăn muốn ngọt thành một chút ăn no còn thừa ba cái ở đống lửa diệp cần lay ra tới đặt ở củi lửa thượng chuẩn bị đi ra ngoài tìm đồ vật làm môn cùng đem chính mình hai mặt tường bổ thượng diệp cần ở giữa chưa tả hữu tựa như tối hôm qua như vậy đem tường bổ thượng Đi vào đi, lều trừ tử xe cái đấy không có đồ vật ngăn trở ngoại, cái này liều có thể xem như ấm áp tiểu phòng ở mà chống chân cửa, cũng bị Diệp Cẩn dùng cây nhỏ cùng đằng làm thành tiểu một môn chặn. An qua đồ vật, Diệp Cẩn tìm một ít mềm cứng vừa phải dây mây, tính toán biên cái sọt. Về sau ở trong thôn, 7, tam tuổi Diệp Cẩn liền sẽ biên cảnh liêu sọt trợ cấp gia dụng, giúp trong nhà. Nông thôn hạch nhân sớm đương ra đi. Tuy rằng mười mấy hai mươi năm không có biên qua, nhưng có chút ký ức tựa như khắc vào trong đầu, một bắt được tay diệp cẩn liền thuận theo tự nhiên biên ra một cái 80cm cao, đại khái 30cm đại bối lâu. Đương nhiên, đại giới là một đôi vết thương trồng chất tay, thành phẩm cũng có chút tạm được. Bất quá cuối cùng là có cái trang đồ vật, bằng không này mấy cái túi, lại trang không được nhiều trọng đồ vật. Vẫn là đem bao ni lon phóng hảo. Nói không chừng về sau có thể phái thượng lớn hơn nữa công dụng Trên lưng sọt đem bao bỏ vào đi, mang lên đồ ăn, Diệp Cẩn liền đi ra cửa tìm kiếm có thể trưởng kỳ cư trú địa phương. Liên tiếp 5 ngày, Diệp Cẩn đi ra ngoài thời gian càng ngày càng trường, đi lộ cũng càng ngày càng xa. Thậm chí có một ngày thiếu chút nữa không có thể ở buổi tối chạy về doanh địa, trên đường cũng gặp gỡ không ít nguy hiểm. con Hảo đều là hữu kinh vô hiểm, cung thu so không ít đồ ăn. Tuy rằng chỉ là chút rau dại gì đó, nhưng đối với Diệp Cẩn tới nói là thập phần chân quý. Công phu không phụ lòng người, Diệp Cẩn ở thứ sáu thiên giữa trưa, rốt cuộc tìm được rồi một cái sông nhỏ lưu. Sông nhỏ hai bên là tương đối bình thản mặt cỏ, mặt cỏ lại đây chính là sơn. Diệp Cẩn cũng không biết này đó sơn là cái cái gì kết cấu. Bất quá Diệp Cẩn để ý cũng không phải là cái này, mà là trong núi lớn lớn bé bé sơn động. Diệp Cẩn trước đem cục đá ném vào trong động, nhìn nhìn lại có hay không cái gì động vật chạy ra. Đợi nửa ngày đều không thấy có cái gì, Diệp Cẩn mới từ ba lô lấy ra đèn tin, một đám sơn động lục xuất xác Tìm nửa ngày cũng không có tìm được thích hợp nàng trụ. Này sơn động nếu không phải quá ở ướt lớn nhỏ hoặc là quá lớn, chính là quá nguy hiểm. Ở Diệp Cẩn tưởng từ bỏ hồi doanh địa khi, Diệp Cẩn tìm được rồi một cái lý tưởng sơn động. Sơn động không lớn. Lại cũng không nhỏ, có ngày thường diệp cẩn trụ một phòng lớn nhỏ. Cửa động phía dưới là xuống phía dưới nghiêng, như vậy nước mưa là lưu không vào trong động. Còn có cửa động cách mặt đất ước chừng có 80cm tả hữu, cửa động lại là rất đại, có thể dung hạ hai người sóng vai đi, còn xước xước tự dư. Bởi vì cửa động trọng đại động cũng không thâm, ở trong động cũng có thể thấy được rõ ràng. Cửa động hướng dương Trong động có điểm ẩm ướt lại không có phía trước những cái đó như vậy không sai biệt lắm có thể tích ra thủy tới. Có ánh mặt trời chiếu tiến vào, trong động không có âm u sinh vật, nhưng vẫn là có điểm dầu dị hương vị. Vách tường thực sạch sẽ không có đá vụn sẽ tùy thời rơi xuống, trên đầu cũng thực sạch sẽ, chỉ là có chút mạng nhện gì đó là khó tránh khỏi. Trên mặt đất có chút linh tinh hòn đá nhỏ, toàn bộ sơn động cùng một chỉnh tảng đá bị đào ra giống nhau. Diệp cần không phải địa lý học gia. cũng không biết nói vì cái gì. Dù sao Diệp Cẩn đối này thực vừa lòng là được, không được hoàn mị chính là cửa động quá lớn. Bất quá cửa động không lớn, Thái Dương cũng chiếu không đi vào, hôm nào dùng đầu gỗ làm môn thì tốt rồi. Ra tới, Diệp Cẩn lại nhìn bên cạnh mấy cái sơn động, bởi vì nàng nhưng không nghĩ có cái cái gì hàng xóm. Bất quá hàng xóm không có, lại có làm Diệp Cẩn cảm thấy kinh hỉ địa phương. Trung quanh mấy cái trong sơn động, Có ba cái tương đối khô giáo sân động, bất quá trên vách đá có rất nhiều sông ra cục đá, chú người là có điểm nguy hiểm, nhưng là phóng đồ vật lại là không có vấn đề. Tỷ như có thể phóng túi lửa, đồ ăn, còn có những cái đó than hỏa gì đó. Chương 8. Chờ xem xong chung quanh sân động, ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm, đại dương đã bắt đầu nghiêng. Diệp cần quyết định đêm nay ở nơi này, sau đó hai ngày này liền bắt đầu đem ra sản dọn lại đây. Diệp Cẩn mỗi ở bối héo lấy ra một lần đồ ăn, sắc mặt liền suy sụp một chút. Mấy ngày nay, nàng đã đem nhặt được trứng ăn xong rồi, lại còn có ăn 12 túi mì ăn liền. Này vẫn là ăn xong rồi kia hơn phân nửa túi hư khoai tây, cũng ở chính mình không ngừng tìm thực vật dưới tình huống xuất hiện. Hiện tại, đồ vật bắt đầu thành thục, Diệp Cẩn có thể cảm giác nơi này mau đến mùa thu. Ở không biết mùa đông sẽ là thế nào dưới tình huống. Diệp Cẩn vẫn là cảm thấy có thể nhiều tồn điểm tuổi lửa cùng đồ ăn liền nhiều tồn điểm. Tư phủ gần tìm không ít phải dùng đồ vật, sau đó ăn cơm, lại đem buổi tối phải dùng tuổi lửa đều nhặt đủ. Diệp Cần liền bắt đầu quét tức trong động vệ sinh. Trước dùng lá cây chắt một phen cây trổi đem sơn động quét sạch sẽ, lại đi tìm một ít ăn rau dại, giá quả chờ dùng để giải quyết cơm chiều vấn đề. Ở chỗ này như vậy nhiều ngày, Diệp Cẩn cũng may mắn bắt được quá một hai cái tiểu động vật. Nhưng trong miệng vẫn là nhàn nhạt muốn ăn thịt. Sắp trời còn sớm, Diệp Cẩn nhớ tới chính mình đã bảy tám thiên không có tắm xong Thấy sông nhỏ không thâm, ước chừng đến cẳng chân như vậy. Thủy thực thanh triệt, còn có thể nhìn đến không ít cá. Liên tìm cái dòng nước tương đối cấp địa phương, hung hăng đem chính mình xoa cái biến. Liên quan quần áo tóc cùng nhau tẩy. Lại nói tiếp, tuy rằng không có dầu gội gì đó, nhưng là đối với bảy tám thiên không có thể tắm rửa Diệp Cẩn tới nói. quả thực là không cần quá tốt đẹp. Diệp Cẩn mỗi một lần ra tới đều sẽ có cái kêu biên đại sọt, sau đó đem dược phẩm, một bộ quần áo, một ít đồ ăn, nồi chờ đồ vật đặt ở ba lô cùng nhau mang đến. Ba lô đồ vật là cơ bản bảo đảm, giống nhau Diệp Cẩn đều là tìm bên ngoài đồ vật ăn, thật lực bất động dùng chính mình mang đến. Cho nên có thể nói trừ bỏ món chính, ăn một ít mặt ngoại. Diệp Cẩn sọt còn dư lại không ít rau dại giá quả. Thay đổi quần áo. Nổi lên hỏa, mỹ mỹ ăn đồ vật. Diệp cần tính toán đến phụ cận nhìn xem. Sơn động ly hà có 100 mét như vậy khoảng cách, Trung quanh là tề eo cao cỏ dại, cửa động mặt trên, cũng chường một ít thủ a, cỏ dại gì đó. Diệp cần tưởng, cửa động quá lớn, vạn nhất có cái gì đó, Chính mình bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa, Vẫn là trước làm môn tới chống đỡ trước đi. Bình an toàn quan trọng nhất ý tưởng, thừa dịp thiên còn không có hắc. Diệp Cẩn tính toán đi lộng vài thứ tới cản một chút. Bất quá nơi này cũng không phải là phía trước rơi xuống địa phương, không có như vậy nhiều thích hợp đầu gỗ cấp Diệp Cẩn. Tìm đại khái cái 2 giờ, mới tìm được linh tinh mấy cây, hơn nữa vẫn là bị cái gì động vật đâm đoạn cái loại này. Nơi này không có có sẵn, chính mình liền một phen trùy thủ là không cần tưởng chính mình chặt cây, vẫn là chờ hồi doanh địa thời điểm lại ôm lại đây đi, tuy rằng là xa chút. Diệp Cẩn yên lặng nghĩ, Không đi tìm đầu gỗ, Diệp Cần liền đi tìm thực vật. Ở Hà Hạ Du cách sơn động không sai biệt lắm có bốn trăm mét tả hưu, Diệp Cần phát hiện rất nhiều động vật dấu vết. Xem ra nơi này là động vật uống nước địa phương. Lại xem sắc trời đã là chẳng vạng, vẫn là trở về đi. Rời đi cái này địa phương mà tốt hơn, bằng không một hồi xuất hiện cái sư tử lão hổ liền xong rồi. Diệp Cần không phải không có động tâm, vạn nhất may mắn một chút có thể chạm vào lạc đơn tiểu động vật đâu. Bất quá tại giã ngoại có một ít nguy hiểm mà không biết thu hoạch, Diệp Cẩn liền sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Diệp Cẩn cong trống chân rời bỏ khai, trở lại trong sơn động đem lửa đốt vượng. Từ ba lô lấy ra kính viễn vọng nhìn 10 phút cũng không có phát hiện cái gì. Tính, vẫn là tưởng nên thế nào mới có thể đem trong xe đổ vật dọn lại đây đi. Một ngày cũng cũng chỉ có thể lui tới một lần. Ai? Liền tính xe vẫn là tốt, địa phương quỷ quái này thụ đại thảo mật. Căn bản không có biện pháp khai lại đây à. Chính là xe ném cũng hảo đáng tiếc a. Hơn nữa như vậy nhiều đồ vật, ít nhất cũng muốn trên lưng 10 lần, cũng chính là muốn 10 ngày tả hưu thời gian mới có thể đem đồ vật đều bối trở về. Còn có nơi đó than, không lấy về tới liền đáng tiếc. Còn có đầu gỗ, bằng không cũng không có đồ vật tới chắn môn a. Nếu là trời mưa, khẳng định lại muốn chậm trễ thời gian. Chuẩn bị mùa thu, nếu là không có đủ đồ ăn cùng tuổi lửa. Chính mình khẳng định chịu không nổi mùa đông. Đây là diệp cần ở đông bắc khi thiết thân thể hội, tuy rằng nói mùa đông cũng có thể săn thú cái gì. Nhưng chính mình nhưng không có thắp sáng cái này kỹ năng. Đi vào người tàn tật ra con ngồi liền không tồi. Hùng chi ở đông bắc cái loại này rừng rậm, cho dù kinh nghiệm phong phú lao thợ săn cũng không dám mùa đông vào núi, trừ phi tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi bằng không không ai sẽ đi mạo hiểm như vậy. Vì mùa đông không cần vì ăn phát sầu. Vẫn là nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn đi. Rốt cuộc nơi này nhật tử như vậy trường, cũng không biết thu, đông loại này mùa trường không dài. Mùa thu lớn lên lời nói, chính mình có thể thu thập càng nhiều đồ vật, mùa đông cũng càng có nắm chắc vượt qua. Ai? Cũng không biết nơi này mùa đông sẽ lanh thành cái dạng gì. Thật là, nên làm cái gì bây giờ a Chương 9 Giống một tiếng hổ gầm sợ tới mức đang ở trầm tư Diệp Cẩn đem trong tay que thời lửa đều ném đi ra ngoài. Diệp Cẩn chạy nhanh cầm lấy kính viễn vọng xem qua đi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Cho dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Chỉ thấy hai điều thể tích không thua gì ngẽ con tử. So di vãng nhìn đến đông bắc hổ còn muốn lớn hơn ước chừng một vòng lão hổ đứng ở bờ sông. Tựa hồ là ở nơi nào vây công ba con trường Mao Dương. Tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Những lời này thập phần bất hòa thời nghi xuất hiện ở Diệp Cẩn trong đầu. Diệp Cẩn hung hăng mà xem thường một chút chính mình này khiêu thoát ý tưởng. Bất quá nhìn kỹ thật đúng là một đôi, bởi vì một con tiểu lão hổ đang từ một con đại lão hổ phía sau chạy ra, hướng kêu ba con trường Mao Dương gầm rú một chút. Tuy rằng thanh âm thực non nớt, lại là có không nhỏ khí thế kia ba con trường mao dương rõ ràng bị dọa tới rồi bước chân có chút hoảng loạn vô thố kia hai chỉ đại đem trường mao dương bước tới rồi bờ sông lại không thấy chúng nó đi đi săn tiểu nhân lại bị trong đó một con đại lão hổ dùng đầu cùng hướng kia ba con trường mao dương nơi nào tiểu lão hổ một cái mánh phát nào hướng trường mao dương có lẽ là lần đầu tiên đi săn tiểu lão hổ động tác thực mới lạ chỉ có hai chỉ sắc bén chân trước bắt được dương trên người, nhưng mà dương cũng bị dọa tới rồi. Nhưng có lẽ là thấy tiểu lão hổ còn nhỏ đi, cũng có lẽ là hơn nữa trước khi chết phản công, kia ba con trường bao dương cùng điên rồi dường như dùng trên đầu rác đi đỉnh tiểu lão hổ, giống một cái không đề phòng hơn nữa, còn không có cha mẹ phản ứng mau tiểu lão hổ bị sừng dê đỉnh một chút, liền lăn đến một bên, trên bụng giống như còn bị thương tới rồi. Hai chỉ đại tức khắc thập phần tức giận cắn hướng kia ba con trường Mao Dương. Ba con trường Mao Dương liền phản kháng cơ hội đều không có, liền bị một ngụm tan cổ. Một con một cái miệng vết thương, trừ bỏ đệ nhị chỉ trên lưng nhiều một đạo hổ trào ấn ngoại, mặt khác đều là ở trên cổ. Trận này săn thực có thể nói là sạch sẽ lưu loát, đại lão hổ uy lực cùng tiểu lão hổ non nớt thành mánh liệt đối lập. Xem diệp cẩn cổ cũng từng đợt phát lệnh. Giải quyết trường Mao Dương đại lão hổ cao ngựa đầu lô. Sau đó cúi đầu liếm tiểu lão hổ. Nay một nhà lão hổ ở bờ sông chơi đùa một hồi mới rời đi. Đối với bọn họ chiến lợi phẩm lại là xem đều không xem một cái. Diệp Cẩn từ chúng nó sở phát ra khí thế đi lên xem, căn bản là khinh thường với điểm này đồ ăn, trứng mắt loại này động vật. Chúng nó khinh thường, Diệp Cẩn lại là mắt thèm không thôi. Tam trương ra dê cùng kia tam đối sừng dê. Giống nhau là giữ ấm thiên nhiên gia thảo. Một cái là thiên nhiên vũ khí sắp bén. Ở cái này cái gì đều không có xa lạ địa phương. Một cái là giữ ấm. Một cái là thậm chí là bảo mệnh đồ vật. Này quan trọng trình độ là không thể cân nhắc. Nếu nói diệp cần không phải có chăn đông quần áo sao. Nhưng là kiếp như thế nào so được với có thể trợ giúp động vật vượt qua mùa đông ra lông đầu. Nhát gan đói chết. Gan lớn no chết. Vừa mới kia vài tiếng hổ gầm khẳng định kinh sợ đến chung quanh không ít động vật. Một chốc một lát hẳn là sẽ không có động vật lại đây. Vừa mới Diệp Cẩn không dám mạo hiểm chính mình lại đây bắt tiểu động vật, là bởi vì có thu hoạch khả năng tính tương đối tiểu. Mà hiện tại, con mùi liền bãi tại nơi đó, chỉ chờ chính mình đi lấy, nguy hiểm trình độ cũng đại đại rơi chậm lại. Cho nên, Diệp Cẩn quyết định đi thử một chút, đi đem dương cấp lấy về tới. Diệp Cẩn chỉ lấy truy thủ, vừa đi vừa nghĩ biện pháp, bà con dương. Chính mình khẳng định không có cách nào toàn lấy về tới. Nếu là có một chiếc xe đẩy tay thì tốt rồi. Chỉ dựa vào chính mình nói, hẳn là có thể miễn cưỡng đem một con cấp kéo trở về. Nhưng là muốn cho Diệp Cẩn từ bỏ mặt khác hay chỉ, đối với mấy ngày không có đụng tới thịt vị Diệp Cẩn tới nói quả thực chính là tội không thể tha. Hung chi kia tam trương ra dê cũng làm Diệp Cẩn mắt thèm không thôi a Nếu làm Diệp Cẩn chính mình ngay tại chỗ lột ra nói, một chốc là hoàn thành không được. Hùng chi nơi này còn có rất nhiều động vật xuất hiện, ai biết có thể hay không còn có một ít cái gì hung cầm manh thú. Nói nữa, chỉ bằng Diệp Cẩn chính mình kia ở đại học khi kia giải phấu quá mấy chỉ tiểu bạch thỏ kỹ thuật. Lột ra, a, còn không biết có thể hay không đâu, a, có. Tuy rằng chính mình ăn không hết như vậy nhiều cũng lấy không đi, nhưng là chính mình có thể trước giấu đi a. Diệp Cần biết lấy chính mình năng lực. Sắc thật là rất khó làm được toàn bộ lấy đi, nhưng là giấu đi liền không nhất định. Hơn nữa, động vật khíu rác như vậy nhanh ngại, chính mình kéo dài tới cửa động ngoại cũng không an toàn. Bất quá hiện tại chính mình có thể đem chúng nó tàng trong sông. Tại hạ bơi lội lưu tương đối cấp địa phương vừa lúc có cây cối ngã vào nơi nào. Đem dương cột vào trên cây, đặt ở trong nước, đã rơi chậm lại bị khác ăn thịt động vật phát hiện tỷ lệ lại có thể làm thịt dê sẽ không có mùi túi. Bởi vì nước sông đem mùi tanh hòa tan, hơn nữa này hà thủy độ ấm cũng tương đối thấp, một hai ngày, thì là sẽ không có cái gì vấn đề. Chương 10 Nghĩ tới biện pháp, Diệp Cẩn quyết định trước đem một con dê kéo dài tới cửa động trước bờ sông. Sau đó lại lấy dây đằng đi đem dương kéo dài tới trong nước, cột vào trên cây. Hoàng hôn thực mỹ, nhiễm hồng thiên, trên mặt đất cỏ xanh lại giống bị mạ một lớp vàng giống nhau, Mỹ đến kỳ củ. Bất quá Diệp Cẩn lại không có tâm tình đi thưởng thức cái này. Diệp Cẩn chú ý đã bị kêu ba con dương cấp hấp dẫn ở. Trước mắt ba con dương đều thập phần béo tốt, Diệp Cẩn chọn nhỏ nhất một đầu, liền lôi tún kéo dài tới cửa động trước bờ sông. Sơn động khoảng cách bờ sông còn có 100 mét tả hữu, đảo không sợ có cái gì động vật sẽ sở đến trong sơn động. Diệp Cẩn cứ như vậy đem dương đặt ở bờ sông, sau đó xoay người đi xử lý kêu hai chỉ. Dùng dây đằng đem dư lại hai chỉ phân biệt cố chắc, Diệp Cẩn liền cuốn lên ống quần liền dậy đều không thoát hạ hà đi. Bởi vì là xuôi dòng mà xuống, Diệp Cẩn không dùng như thế nào lực liền đem dương kéo dài tới thụ nơi đó. Diệp Cần dùng chính mình vừa mới xả đến sở hữu dây đằng mới đưa dương cấp chặt chẽ chói chặt. Sắc trời vẫn là giống nhau đỏ rực, mang theo chút minh hoàng. Không có thời gian đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy, Diệp Cẩn liền muốn chạy trở về xử lý bờ sông kia con dê. Dùng trong tay này đem liền trôi đao đều tính thượng cũng chỉ bất quá 18 cm trùy thủ tới cấp một đầu 200 đến 300 cân dương lột ra, thật sự là hạng nhất to lớn công trình. Lúc này Diệp Cẩn càng là vô cùng may mắn Bạch đã đọc chuyên nghiệp sinh vật học. Sinh vật học đối một ít cơ bản động vật kết cấu cũng là muốn học tập, mà giải phẫu còn lại là hiểu biết đến động vật kết cấu nhanh nhất, tốt nhất, cần thiết muốn học một cái phương pháp. Cảm tạ chính mình chuyên nghiệp, tuy rằng không phải tinh thông, Nhưng là lột một chút ra vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ứng phó. Diệp Cần lột ra đến lột một nửa thời điểm, nghe được hạ du truyền đến vài tiếng động vật tiếng kê Đến phụ cận vừa thấy, dương, kheo, kheo bảo, lưu trở động vật đều có. Chúng nó cùng nhau ở bờ sông uống nước, lại đối lẫn nhau vẫn duy trì cảnh giác. Nhìn đến không có đại hình ăn thịt động vật, Diệp Cẩn liền yên tâm không ít, nghĩ đến nơi này lớn nhất đó là kia láo hổ một nhà. Manh thú lanh thổ ý thức rất mạnh, chỉ cần chính mình không cùng kia hai điều lão hổ đối thượng, liền cơ bản sẽ không có rất lớn nguy hiểm. Không có thời gian đi quan khán này sống sờ sờ động vật thế giới, diệp cần xoay người liền trở về lột da dê. Thời gian lớn lên chỗ tốt ở thời điểm này liền thể hiện ra tới. Nếu là trước kia, sáng sớm liền hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay, mà hiện tại dư huy còn chiếu xạ ở trên mặt đất. Đem da dê hoàn chỉnh lột xuống dưới. Thiên tài biến thành ám hoàng. Ra nhưng thật ra lột xuống dưới, chính là bộ dáng này là căn bản không dùng được. Bởi vì ra lột xuống dưới còn phải tiến hành tiêu chế, nhưng ở cái này nguyên thủy rừng rậm nhưng cái gì đều không có. Ai? Tính, thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vẫn là đem sừng dê làm ra tới trước đi. Biết rõ động vật kết cấu diệp cần ở đụng tới sừng dê mới cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Sừng dê lộng không ngừng. Dù sao bằng chính mình trong tay thanh truy thủ này là không có khả năng. Trong xe thùng dụng cụ có kia hai thanh tiểu cơ bằng kim loại có lẽ có thể, bất quá hết thể cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó bắt được nói nữa. Lộng không trở về xứng dê, Diệp cần liền cắt một khối tốt nhất thịt dê cùng cầm ở trong sông tẩy quá ra dê liền đi trở về. Tới rồi trong sơn động phát hiện hỏa diệt không sai biệt lắm, chỉ có kia linh tinh mấy viên hỏa tinh. Đem thịt dê phóng soạn, ra dê đáp ở xài đối tượng. Chạy nhanh đem hỏa phát lên tới Hỏa sinh ở cửa động tiến một chút địa phương Diệp Cẩn ngồi ở cửa động bên vừa vặn bị một khối thạch bích chặn. Phía trước có hỏa, gió thổi không tiến vào Hỏa cũng đuổi đi hôm qua lâm rét lạnh Thủy là sáng sớm liền đánh tốt Còn có một ít giá quả, rau dại Là Diệp Cẩn mỗi lần đi ra ngoài nhìn đến có thể ăn đều hái xuống mà lưu lại Trừ bỏ này đó chính là ngay từ đầu tìm được khoai tây Mỗi lần ra ngoài cũng chỉ là mang lên năm cái khoai tây. Nguyên bản đồ ăn, Diệp Cần đã bắt đầu cố ý tiết kiệm dùng ăn. Cũng may chính mình không phải sinh trưởng ở địa phương người thành phố, khi còn nhỏ nông thôn sinh hoạt làm chính mình nhận thức đủ loại dã quả rau dại. Thế cho nên hiện tại có thể tìm được ăn, không bị đói chết. Diệp Cần may mắn rất nhiều nhưng không có quên ăn. Chào một tiểu đem rau dại thiết một chút thịt dê phong trong nồi đảo tiếp nước, chuẩn bị nấu một chén thịt dê dã lai canh. Đem ba cái khoai tây ném đống lửa, này đó là món chính. Hôm nay thu hoạch phong phú, trừ bỏ canh còn có cái đồ ăn, thịt nướng. Đem canh phóng sớm đã đắp tốt cục đá đôi thượng, Diệp Cẩn lấy trùy thủ tức một cây thật dài thiêm. Phiến tiếp theo phiến phiến hơi mỏng thịt dê, đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt một cái khác nồi sát, vải lên chính mình ăn mì ăn liền khi tỉnh hạ gia vị. Đúng vậy, tỉnh hạ mì ăn liền gia vị. Bởi vì Diệp Cẩn ở kiểm tra vật tư khi liền phát hiện khuyết thiếu mối vấn đề. Tuy rằng hiện tại Diệp Cẩn còn có tam ba muối, nếu là bình thường dùng không có lại mua là được. Nhưng là hiện tại nơi này, cái gì đều là không xuất bản nữa nha. Hùng chi khuyết thiếu mối sinh hoạt, Diệp Cẩn là trăm triệu không nghĩ thể nghiệm, cho nên cần thiết tỉnh dùng. Chờ nàng vội xong này đó, chuyện thứ nhất chính là đi tìm muối. Diệp Cẩn tưởng thịt dê ướp một hồi. Cũng mặc kệ nó có hay không ngon miệng, liền dùng một thiêm xuyến một chuối thượng hỏa đi nướng. Bởi vì thiết đến mỏng mà hỏa lại vượng, chỉ chốc lát thịt dê liền bắt đầu tư tư mạo du. Tư lạp một tiếng, vốn di chọn không có nhiều ít thịt mỡ cũng rất du ở hỏa thượng. Nông đậm thịt nướng vị, tràn ngập ở xoang mũi, gợi lên Diệp Cẩn sớm đã kiểm chế không được thèm trùng. Trưng 11. tê bất chấp năng, Diệp Cẩn đem thịt dê từ cái thẻ thượng lấy ra tới liền bay nhanh ném vào trong miệng. Tuy rằng có cổ rất lớn dương thanh vị, nhưng giờ phút này, Diệp Cẩn lại là cảm thấy vô cùng ăn ngon. Mấy ngày nay trừ bỏ mì ăn liền cùng ngẫu nhiên gặp phải kêu mấy cái xui xẻo trứng ngoại, Diệp Cẩn liền không có ăn qua cái gì phóng gia vị cùng muối đồ vật. Tám bao mì ăn liền tỉnh hạ bốn bao gia vị cùng muối, ở ăn đồ vật thượng dùng hết hai bao, mà hôm nay lại dùng một bao muối cùng gia vị. Ai? Nay thật là đến nơi đây ăn tốt nhất một đốn. Thịt dê Diệp Cẩn cũng liền cắt hai cân tả hưu, trừ bỏ dùng một chút đi nấu canh ngoại, dư lại đều bị nướng xong rồi. Ăn xong thịt nướng, ăn canh, lại ăn khoai tây, cuối cùng là đem bụng điền lưu viên. Mấy ngày này cho tới nay, bởi vì sợ tìm không thấy ăn, Diệp Cẩn liền đối với sở hữu đồ ăn tỉnh lại tỉnh. Trừ bỏ những cái đó lưu không được giao dại ngoại, đều không có có thể rộng mở bụng ăn qua một đốn. Ăn uống no đủ. Bởi vì không có nơi ẩn nút cùng tăng mạnh cửa động an toàn bảo hộ. Diệp cần không giam cứ như vậy nghỉ ngơi. Nàng dựa vào trên vách đá nướng hỏa thuận tiện tưởng một chút kế tiếp kế hoạch. Ngày mai lên đi trước lột ra dê sau đó sẽ doanh địa. Bất quá là trước đem doanh địa bên kia đầu gỗ dọn lại đây làm tốt cái này môn trước đâu. Hoặc là trước đem đồ ăn bối lại đây hảo đâu. Diệp cần tìm không thấy đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ngày hôm sau buổi sáng. Ở Thái Dương ánh bình mình còn không có tan hết khi, Diệp Cẩn liền sớm tỉnh. Cùng dĩ vãng giống nhau, Diệp Cẩn không dám ngủ đến quá chết, nửa đêm càng là thường thường tỉnh lại. Cũng may nơi này ban đêm đủ trường, không đến mức làm chính mình buồn bã hiểu xịu, hoặc bởi vì ngủ không đủ mà trở thành gấu trúc. Đem dư lại khoai tây ném vào đống lửa, ở thêm một phen xài, dùng để đường cơm sáng. Đem thủy thủ cùng tối hôm qua lột xuống dưới da dê, rau dại, nước khoáng bình. Nồi sắt còn có ba cái giã quả bỏ vào sọn. Cái này giã quả lớn lên rất giống quả đào, bề ngoài là màu hồng phấn còn có một tầng màu trắng lông tơ, Hương vị chua chua ngọt ngọt cùng quả đào không sai biệt lắm. Trích thời điểm, cũng có chú ý quá kia thụ cùng cây đào giống nhau. Làm diệp cần bắt không được chuẩn là, cái này quả đào hạch là tương đối mượt mà. Mà chính mình dám ăn cái này không minh bạch đồ vật, cũng là vì nhìn đến có động vật ở an mới dám ăn. Diệp Cần cảm thấy chính mình học sinh vật học trên thế giới này không sai biệt lắm bị điên đảo. Ba cái quả đảo, đã điền cái lửng dạ. Đem nổi cùng rau dại nói sạch sẽ, đem cái chai chứa đầy thủy, lại đem tối hôm qua lột da dê lấy ra tới, phô ở trên cỏ, mở ra tới. Lấy thượng trùy thủ một chút đem ra dê thượng dầu trơn, tàn thịt quát sạch sẽ. Diệp Cần biết chính mình sẽ không tiêu chế ra, khẳng định lộng không được mềm mại bóng loáng. Nhưng là xử lý sạch sẽ. Đi trừ hương vị luôn là có thể. Chỉ cần đem ra quát sạch sẽ, lại lấy phân cho đoái thủy đi nhu xoa, lại rửa sạch sẽ, phơi khô thì tốt rồi. Bất quá làm như vậy ra sẽ thực cứng mà thôi. Nhưng đây là diệp cẩn có thể tìm được duy nhất xử lý da lông biện pháp, tuy rằng trung gian lậu rất nhiều bước đi nhưng là liền tính nhớ rõ hoàn chỉnh, cũng không có cái điều kiện kia nha. Quát sạch sẽ một chương da dê, thật là việc tốn sức cùng kỹ thuật sống. Lúc này, Ánh bình minh tất cả đều tản ra, thiên đã toàn lượng. Bởi vì muốn thường thường phong trong nước đem quát ra tới thịt nát tẩy sạch, cho nên ở quát sạch sẽ này một chương da dê sau, diệp cẩn ngón tay đều bị phao đến trở nên trắng. Đêm này đó chuẩn bị cho tốt, cũng không nóng nảy đi lột tối hôm qua kia hai chương ra. Đem đủ vật đều bối về sân động, thuận tay trích mấy chương khoai sọ diệp. Phóng hảo rửa sạch sẽ rau dại cùng nồi, đem khoai sọ diệp phô ở sọ hạ lại đem tối hôm qua thiêu ra tới phân cho bỏ vào sọt. Ôm ra dê đi bờ sông tìm cái đại thạch đầu, đem ra dê phóng đi lên, ở sọt lấy đem hôi vải lên đi lại dùng sức xoa nắn ra dê. Giống ở nông thôn khi, không có máy giặt dùng tay giặt quần áo giống nhau, lặp đi lặp lại xoa tẩy giặt sạch xoa. Chỉ chốc lát ra dê thượng mau liền trở nên trắng chút, mà phân cho còn có dư lại, vừa vẫn có thể lấy tới xử lý mặt khác hai trường. Tìm cái cao điểm địa phương phơi nắng này trương ra dê, liền đi tạc hiểu trói dương địa phương. Nhìn đến hai con dê đều ở, Diệp Cẩn không khỏi cảm thấy cao hứng. Bởi vì xử lý đệ nhất trương có kinh nghiệm, mặt sau này hai trương dùng thời gian thiếu không ít, xử lý đến cũng càng thêm thuận tay. Về sơn động khi cũng cô ý cắt một khối to thịt, còn có hai dương bụng cùng nước tiểu phao. Tối hôm qua chính mình chỉ lo ra dê lại đã quên này hai dạng đồ vật, này hai dạng có thể trang thủy A gì đó. Ném quá đáng tiếc. Diệp Cẩn hối hận tưởng. Về sơn động khi, Diệp Cẩn đi tối hôm qua chính mình ném Dương thi thể địa phương nhìn một chút. Thực rõ ràng có bị động vật cắn quá địa phương, này đó dấu vết thoạt nhìn hẳn là lang cắn. Dương đã là liền xương cốt đều tìm không thấy, Dương đầu lại còn hảo hảo ở chỗ này, mặt trên còn có Diệp Cẩn tối hôm qua lộng không xuống dưới xương dê. Này xem như mất mà tìm lại sao. Vốn tưởng rằng muốn bức bỏ đồ vật, không nghĩ tới còn có thể bắt được. Diệp cần mừng thầm đem dương đầu liền rắc cùng nhau nhặt trở về. Nhưng vui sướng mới thượng mi đem, yêu sầu liền để bụng đầu. ưu gì? Ha ha, lang luôn luôn là quần cư, chính mình chuẩn bị quản gia ăn nơi này đó chính là cùng lang làm hàng xóm, này có thể không lo sao. Chính là lại như thế nào sầu cũng đều không làm nên chuyện gì, nơi này đã không có càng thích hợp địa phương. Vẫn là về sau tiểu tâm một chút đi. Chương 12 sừng dê bị ném ở cửa động ngoại đem hai trương da dê giống vừa mới như vậy nhu chế rửa sạch sẽ tìm cái cao địa phương phóng đi lên lượng lại phóng thượng mấy khối đại thạch đầu bởi vì như vậy liền sẽ không bị gió thổi đi rồi cuối cùng tắm rửa một cái đổi đi tràn đầy dương tanh vị quần áo rửa sạch sẽ an buổi sáng trôn ở đống lửa khoai tây nấu một nồi thịt dê rau dại canh trên lưng chống chân sọn chuẩn bị hồi doanh địa. một đêm không thấy Luôn là lo lắng đổ vật lọt vào tai họa, còn hảo nơi này hết thể đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn kia đơn sơ lều cùng xe, Diệp Cẩn có loại về đến nhà cảm giác, cái mũi hế ẩm. Bởi vì không nghĩ tới sẽ một đêm không về, cho nên ngày hôm qua phơi một nhĩ, bởi vì không có thu hồi đi bị sương sớm làm ướt. Xem thời gian hiện tại là buổi chiều, về sơn động là đuổi không vội Nhặt củi lửa, trích rau dại, lượng vừa mới tẩy qua quần áo, làm tốt qua đêm chuẩn bị. Sấn còn có thời gian, liền đi xả dây đằng, chuẩn bị nhiều biên mấy cái sọn. Nha! Xem chính mình này đầu óc. Đương Diệp cần ôm một đống lớn dây đằng khi trở về, thấy được treo ở xe mặt sau lốp xe dự phòng. Mới nghĩ đến trước kia ở nông thôn khi, ra ra mãi mãi trong nhà kia một chiếc xe cút kít. Kia xe ở nông thôn cơ hồ mỗi cái lão nhân đều xe tạo, Diệp Cẩn cũng may mắn gặp qua vài lần nhà mình ra ra lộ. Hiện tại nghĩ đến rất là mơ hồ. Chính mình cũng không có động thủ đã làm. Nhưng nàng là khoa học tự nhiên sinh nha, lý luận tri thức vẫn phải có, có thể chậm rãi nếm thử. Vội vàng phóng thứ tốt, nghĩ nghĩ Diệp Cẩn vẫn là quyết định đi chém tân đầu gỗ, dù sao dùng đến cũng không nhiều lắm, tam căn liền hảo. Thuyền tam căn so cẳng chân tiểu một chút đầu gỗ, dùng công cụ dương cơ bằng kim loại đem chúng nó đều cơ đoạn. Bởi vì sợ đem cơ lộng chặt đứt, Diệp Cẩn rất là cẩn thận. Chờ đều cơ hảo, Thiên cũng bắt đầu đen. Đem thụ kéo dài tới doanh địa bên, Diệp Cẩn liền lại đi nhặt tủi lửa. Lúc này đây Diệp Cẩn chuẩn bị nhặt đủ 3 ngày dùng lượng, tương lai 3 ngày chuẩn bị trước đem xe cút kít làm ra tới, như vậy liền có thể một lần dọn rất nhiều đồ vật đi qua. Nhặt tủi lửa nhặt được trời tối, tủi lửa sớm đã chất đầy lều. Cho chính mình ngũ tạm miếu điền đồ vật, ở thùng dụng cụ tìm một lần sau, phát hiện trừ bỏ cưa, còn có 3 điều cưa bằng kim loại phiến. Cùng một phen cắt cây ăn quả cái loại này quả cát, cái khác đều không phải sử dụng đến. Ngọn lửa ở nhảy lên, ánh ám hoàng ánh lửa. Diệp cần ngồi ở đống lửa bên dùng trùy thủ cùng cơ bằng kim loại một chút đem bó củi tức thành chính mình muốn bộ dáng. Tính, vẫn là lộng cái xe đẩy tay hảo, dù sao dự phòng lốp xe có hai cái, có cơ hội lại lộng cái xúc vật tới kéo thì tốt rồi. Xe cút kít tương đối khảo nghiệm tay nghề, so sánh với dưới. Xe đẩy tay liền đơn giản nhiều. Hai căn đầu gỗ xóa ra lại cơ thành 2.5 mễ trưởng, một khắc căn còn lại là cơ thành 1.8 mễ trường, chuẩn bị lấy tới làng trục. Chỉ cần là lộng trục cùng thân thể liền dùng thời gian rất lâu, bất quá chỉ chuẩn bị cho tốt này hai dạng, dư lại cũng liền hảo lộng nhiều. Vương đỉnh đầu công tác, bỏ thêm một phen tuổi lửa, Diệp Cẩn liền bò lên trên xe ngủ. Tối hôm qua ở Sơn Động không có chan, cho dù có hỏa cũng lanh đến quá sức. Vừa mới ở làm việc cũng rất mệt, cho nên nàng một dính vào ghế dựa liền ngủ rồi. Ngày hôm sau lên, đi khe suối múc nước, phát hiện thiên đó mu, như là muốn trời mưa bộ dáng, Vội vàng rửa mặt xong ăn qua đồ vật, liền đi nhặt xài, thẳng đến đem xài trồng chất đến lều đỉnh không bỏ xuống được mới từ bỏ. Thừa dịp vũ còn không có xuống dưới, lại đi xả bó lớn dây đằng cùng một bao ni lon bạch hoa đồ ăn, rau dại một loại. Lại đem ba cái bình lớn tử cùng 13 cái bình nhỏ thủy đều đổi quá Chuẩn bị cho tốt sau lại đem lai rửa sạch sẽ Liên ngồi ở lều làm xe đẩy tay Ở Diệp Cần đem xe đẩy tay đều chuẩn bị cho tốt Chỉ kém bản thời điểm trận này vũ mới hạ Không có công cụ có thể lộng tới tấm ván gỗ Cũng không có cái đinh đinh đi lên Diệp Cẩn chỉ có thể dùng dây găng đem từng điều thủ đoạn đại một cột lên đi dùng để đường xe bảng Bởi vì xe đẩy tay quá lớn Lều cũng không có nhiều ít không gian, cho nên mới vừa làm tốt xe đẩy tay chỉ có thể ở bên ngoài gặp mưa. Diệp Cần Miêu ở lều trốn vũ thời điểm cũng không có nhà rỗi, mà là dùng này đó dây đằng biên thành một đám cùng sọt giống nhau đại sọt. Chứ bỏ ở đói thời điểm nấu một nồi thịt dê bạch hoa đồ ăn ăn, nàng chính là vẫn luôn trong biên chế sọt. mười 13. Mà chờ Diệp Cẩn đem kia một đống mau có thể đem nàng chôn lên dây đằng cấp biên sau khi... Cũng liền mới biên ra năm cái sọt mà thôi. Cái này làm cho Diệp Cẩn có chút bất ngờ. Biên xong sọt Diệp Cẩn nhìn xem bên ngoài mưa to cùng với thời gian, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không biết làm gì hảo. Liên lại mặc vào sung phong ý gì đi bên ngoài cắt dây đằng. Bởi vì dây đằng liền ở xe bên cạnh, không đến mức đi qua xa, Diệp Cẩn mới có thể dưới tình huống như thế đi ra ngoài. Mà sung phong ý gì rốt cuộc không phải áo mưa. Ở Diệp Cẩn qua lại hai lần sau cũng liền đều ướt đấm. Mà Diệp Cẩn lại là ông không đạt mục đích không bỏ qua, có chuyện không làm xong liền ngủ không được người. Vì thế liền lộ ra Vũ lại đi cắt dây đằng. Vũ là dần dần càng rơi xuống càng lớn, cho dù có che trời tán cây chống đỡ, cũng có đậu mưa lớn tích đánh tới trên người. Diệp Cẩn kéo chính mình dầm mưa được đến thành quả trở lại lều thay đổi quần áo, ngồi ở đống lửa bên sắt tóc, đem quần áo treo lên tới hang khô. Lại xoay người bắt đầu rồi biên sọt sự nghiệp. Thiên dần dần mà tối xâm xuống dưới, vũ càng rơi xuống càng lớn. Chứ bỏ đói thời điểm nấu vài thứ ăn, còn lại thời gian đều ở vội. Giống tối hôm qua như vậy dựa vào ánh lửa đẩy nhanh tốc độ, đem buổi chiều cắt dây đằng đều biên thành soạn. Sau đó tổng cộng được 7 cái, mang lên phía trước biên có 12 cái. Biên hảo soạn, Diệp cần liền chui vào trong xe, bên ngoài có lều, mưa gió vào không được. Nhưng là dưới chân lại là nính bùn bất kham. Xem ra chuyển nhà là lửa xém lông mày, bằng không nếu là liên tục sau 4 năm ngày Vũ, chính mình liền phải đoạn thủy đoạn xài, cũng không trô đặt chân. Diệp cẩn lo lắng suốt ruột tưởng. Vũ tới rồi ban đêm càng thêm lớn, cũng mất công lúc trước kiến lều là không có lời biếng, cho nên còn xem như tương đối kiên cố. Vũ bùn bùm hạ, cùng lấy thủy bắt xuống dưới giống nhau. Bên ngoài 8 ngày mưa to thêm sấm xét ấm ầm. Làm ở trong xe Diệp Cẩn trần trọc khó miên Cho dù cái áo khoác cùng thảm vẫn là cảm thấy có điểm lãnh Như vậy mưa lớn Cũng không biết lấy tam trương ra dê thế nào Diệp Cần ngủ mơ mơ màng màng nghĩ Thiên sáng ngời Diệp Cần liền ăn mặc áo khoác Vãn khởi ống quần đem lều thủy dẫn ra đi Thối hôm qua vũ thật sự rất lớn Thực vật đều bị đánh người phải Bất quá bởi vì là trong núi có nhất định nghiêng Nhưng thật ra không có có bao nhiêu nghiêm trọng giọt nước Chỉ là trên mặt đất lầy lội mà thôi. Hết mưa rồi, khe suối thủy biến thâm cũng vẫn đủ. Con hảo ngày hôm qua chính mình đánh không ít thủy. Diệp cẩn may mắn tưởng. Đơn giản rửa mặt một chút, liền đem trên xe đồ vật dọn tiến sọt lại dọn thượng tấm ván gỗ xe. Bởi vì tối hôm qua trời mưa, mà cũng có chút lầy lội, sợ trọng đồ vật kéo không được, ham đi xuống, cho nên lúc này đây kéo đều là quần áo, chăn đông. Đồ vật nhẹ, lộ lại không dễ đi. Dùng nửa ngày thời gian mới vừa tới sơn động Sông nhỏ nước lên không ít Bùn hoàng bùn hoàng Bất quá cách sơn động còn rất xa Sơn động trừ bỏ cửa động có chút ướt Trong động vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau Liền ngày đó dư lại phóng trong một góc sải cũng không có ướt Kia tam trương ra dê cũng còn bị đè ở cục đá phía dưới Không có bị thổi đi Chẳng qua thực dơ mà thôi Phóng thư tốt Kéo một ít đoạn xuống dưới nhánh cây đem cửa động che giấu lên lại đẩy tấm ván gỗ xe trở về. Bởi vì lộ có điểm xa, một ngày chỉ có thể qua lại một lần. Nhưng bởi vì có xe đẩy tay, hơn nữa Diệp Cẩn một lần dọn đồ vật cũng rất nhiều, là cái loại này có thể kéo nhiều ít liền kéo nhiều ít, hận không thể một lần kéo xong đi người. Cho nên Diệp Cẩn dùng 4 ngày thời gian đem chính mình mang đến đồ vật, bao gồm trong xe, xe ghế rửa đều hủy đi tới dọn đến sơn động bên này. Xe tác chạy đến cái cao điểm chỗ rửa sườn núi sau đó cũng dùng đồ vật che quất. dù sao che mưa chắn gió xem như miệng miệng cưỡng cưỡng. Đồ vật dọn tới rồi sân động, lại dọn đầu gô ở cửa động đơn giản đáp cái môn. Bởi vì không có đồ vật có thể làm đầu gô giống chúng ta bình thường cái loại này môn giống nhau, cho nên Diệp Cẩn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng Diệp Cẩn quyết định trước kiến một cái giàn giáo. Mà bởi vì hình tam giác có ổn định tính thả tương đối dễ dàng thượng thủ. Cho nên nàng đem giàn giáo làm thành hình tam giác. Tìm tới dài nhất đầu gỗ, đem hai đoan tiểu nhân cột vào cùng nhau, liền hình thành một cái vê tự, đem cột chắc V tự đảo lại sau đó dựng thẳng lên tới, làm tiêm chiều thượng dựa vào cửa động trên vách đá. Đầu gỗ rất dài, cho nên cái này V tự có thể hoàn toàn đem cửa động che khuất. Lập hảo cái thứ nhất sau, liền đem dư lại giống cái thứ nhất như vậy giao nhau dựa vào. Bởi vì là trước đứng lên tới, cho nên đỉnh trói không được. chỉ có thể từ phía dưới bắt đầu 10 căn cẳng chân thô đầu gỗ song song hơn nữa giao nhau dựa vào cùng nhau trung gian khe hở một loạt đầu gỗ độ rộng liền có đại khái 2 mét tả hữu. trên mặt đất tương giao ở bên nhau hai căn đầu gỗ cũng chính là đường đáy có hai mệ trường hình tam rất sao khẳng định phải có 3 điều biên lạc nay đường đáy cũng bị diệp cẩn lấy đầu gỗ trải lên đi tương đương với một sàn nhà chương 14 Chỉ là hai bên như vậy trống rông là không được, Diệp Cẩn đành phải lại dùng đầu gỗ hoành từng cây cột lên đi, từ dưới đến thượng. Tới rồi không đủ cao địa phương, liền bò lên trên đã cột chắc then thượng. Chờ hai bên then cột chắc lúc sau, đỉnh chỉ giao nhau dựa vào cùng nhau không có chói quá đầu gỗ, cũng có thể cột vào cùng nhau. Một cái đại quầy giá dựng hảo, lại ở đại giàn giáo, cửa động địa phương lộng một phiến môn. Hình tam giác một khác đầu cũng làm một phiến môn. Như vậy từ đệ nhất phiến cửa mở thủy, đi 2 mét tựa nhiều một chút hình tam giác thông đạo, lại khai một phiến môn mới có thể đủ đi vào sân điều. Tuy rằng có điểm âm ú, nhưng lại an toàn nha. Mặt đất bị từng cây đầu gỗ phụ lên, tránh cho vừa ra khỏi cửa liền dẫm bùn phiền thoái, đặc biệt là trời mưa không đến mức vô ngoại đặt chân. Bởi vì cửa động so mặt đất cao thượng 80cm tả hữu, trên dưới không có phương tiện, cho nên lại đi bờ sông kéo một ít cục đá trở về tu hai cấp bậc thang. Trong động phía trước quét tức qua, đồ vật dọn tiến vào sau, dùng đầu gỗ trói lại, làm một cái giản dị nệm. Mặt trên phóng lên xe ghế đua thành 2 mét trường, 1.8 mễ tả hưu khoan giường lớn. Mang đến mễ du cùng quần áo, còn có thư bị đặt ở tận cùng bên trong. Bởi vì không quen nhìn đồ vật như vậy chất đống Diệp Cẩn lại dùng dây mây cùng đầu gỗ lộng hai cái cái giá. Một cái trên giá mặt phóng chính là quần áo cùng chăn đông, phía dưới phóng chính là thư. Một cái khác cái giá phía dưới phóng mẹ cùng du này đó trọng đồ vật, mặt trên phóng đã phơi khô một nhĩ. Chờ đêm này đó đều làm tốt, đã là mười một thiên về sau. Đương nhiên liên quan quanh thân lớn lớn bé bé Sơn Động cũng quét tước sạch sẽ tám. Đại Sơn Động có chính mình trụ cái này gấp hai đại, tiểu nhân chỉ có chính mình trụ cái kia một nửa. Đại Sơn Động có hai cái, tiểu nhân có ba cái. Còn có ba cái cùng chính mình trụ không sai biệt lắm đại. Mười một thiên, trừ bỏ nhặt xài cùng trích một ít rau dại, Diệp Cẩn liền không có lại ở bên ngoài đi tìm cái gì ăn. Cho nên tổn lương chung lại mất đi một túi khoai tây cùng mười một túi mì ăn liền, hiện tại mì ăn liền cũng chỉ dư lại năm túi. Trải qua kia trận mưa, mà sau mấy ngày cũng hạ quá một lần vũ. Bất quá tới mau, đi cũng mau. kia tam trương gia dê bị rửa sạch sẽ, phơi khô thu hồi tới. Tam đối sừng dê cũng bị cưa xuống dưới, mà dọn đồ vật khi, diệp cẩn mang đồ vật dọn 4 ngày, bó củi cũng dọn 5 ngày. Nơi đó than lại còn không có tới kịp đi nhặt. Đem đồ vật chỉnh lý hảo, dàn xếp xuống dưới. Ngày hôm sau thiên sáng ngời liền đẩy xe đẩy tay cùng sọt đi nhặt than. Nhặt về tới than đặt ở trên cỏ lượng 2 ngày, liền phóng tới trong động đi. Dùng 4 ngày thời gian nhặt 16 sọt than trở về. Thuận tiện còn hái được hai túi mộc nhị cùng dùng sừng dê đào một sọt củ mài. Vội xong này đó, mùa thu cũng chính thức lên sân khấu, rất nhiều cây cối lá cây bắt đầu phát hoàng. Mà Diệp Cẩn cũng bắt đầu chuẩn bị thu thập đồ ăn. Ai? Hơn hai mươi thiên không ăn hơn, đều mau thành ni cô. Đang ở đẩy một chiếc xe đẩy xài Diệp Cẩn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ở bờ sông ăn cỏ con thỏ. Không được, lại không ăn thịt, chính mình liền phải điên rồi. đến tưởng cái biện pháp mới được, muốn làm liền làm, đã vận hai xe xài Diệp Cẩn cầm trong tay xài phóng tới trong sân động, mang lên sừng dê cùng sọt đến động vật thường xuyên uống nước địa phương. Bờ sông tương đối ướt át, thổ địa cũng thực dễ dàng đào. Sợ ăn không hết lãng phí, kỳ thật là sợ không đối phó được đại hình động vật. Diệp Cẩn đào bấy dập không phải rất lớn lại rất thâm, đại khái có một mét nhiều, vừa vặn có thể rơi vào một con dê như vậy. Vì không cho chúng nó nhảy ra. mới cố ý đào tiểu một chút như vậy rơi vào đi cũng không có không gian cho nó nhảy chọn ba cái thường xuyên có động vật trải qua địa phương các đào một cái một mét thâm 80 cm khoan hố cuối cùng dùng nhánh cây cùng cỏ khô bắt ở mặt trên sau đó ở bờ sông túm hạ mấy cái cỏ xanh đặt ở mặt trên như vậy một cái diệp thị đi săn bẫy dập liền chuẩn bị cho tốt thiên còn không có bắt đầu hắc cũng chính là buổi chiều như vậy Diệp Cẩn trở về gặm hai cái buổi sáng nấu khoai tây, đẩy xe đẩy tay lại hướng rừng rậm toàn đi. Mùa thu tới rồi, cái gì động vật đều là thể thịt mỡ mỡ. Liên ăn thịt động vật cũng đối chính mình loại này gầy không kéo kỉ không có hứng thú. Nhưng ở cái này sở hữu ăn thịt động vật đều bắt bẻ đồ ăn mùa, chính mình lại đói đến hai chân vô lực. Hào đi! kỳ thật là thiếu thịt tan mà mình, nay liền làm cho Diệp Cẩn mỗi khi nhìn đến cái gì con thỏ, hiệu bảo. Gà linh tinh liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đẩy xe đẩy tay, đi ở Kim Hoàng Lá Dụ Thượng, đây là ngày đầu tiên vì qua mùa đông làm chuẩn bị mà ra tới thu thập đồ vật. Ăn trừ bỏ kia vài loại đã lao đến không thể lại ăn rau dại, còn có vừa mới bắt đầu phát hiện quả đào. Chương 15 Bất quá thực rõ ràng không ngừng chính mình biết cái này có thể ăn, nơi này nguyên trụ dân cũng biết. Cho nên mới hái được nửa tháng đã bị này đó con khỉ trích hết. còn có một loại màu vàng cũng không biết là cái gì quả, có điểm giống quả cam, hương vị lại là giống phiên thạch liệu. Điều này cũng đúng lấy kia giúp con khỉ phúc. Bởi vì chính mình đi trích quả đào bị con khỉ nhìn đến, cho nên liền cầm cái này tạp chính mình. Cái này trái cây, diệp cẩn ở dọn đồ vật trên đường nhìn đến không ít, bất quá bởi vì không biết có thể ăn được hay không cho nên không dám đậu. Cái này, con khỉ một tạp, diệp cẩn liền rất lớn mật đi hái được ăn. bởi vì này đó con khỉ là ăn qua khẳng định là có thể ăn hơn nữa khả năng này đó con khỉ càng thích quả đào đi đi trích hoàng phiên thạch lựu khi đều không có ngăn cản chính mình con khỉ nhóm ghét bỏ diệp cẩn cũng sẽ không ghét bỏ ở chính mình bắt không đến con mồi khi bất luận cái gì có thể ăn đều di đủ chân quý núi rừng dã thu gì đó đều rất nhiều diệp cẩn cũng biết chính mình như vậy cực nguy hiểm nhưng vì tìm đủ đồ vật không thể không làm như vậy đói bụng trích một cái hoàng phiên thạch lửu ăn một bên gặm một bên lay khô rơi xuống nhánh cây kéo nhặt dùng dây đằng bó thành một thùng bó lại hướng trên xe dọn xe đẩy tay chứa đầy một năm củi lửa nhưng diệp cẩn trên lưng sọt vẫn là trống không không hề để ý tới xe đẩy tay thượng đồ vật mang theo tùy thân sừng dê cùng trùy thủ hướng trong bụi cỏ toàn nói là bụi cỏ kỳ thật chỉ là chút dây đằng leo lên ở trên cây thành vong giống nhau thôi diệp cần nhìn kỹ này dây đằng không phải khác đằng mà là củ mài đằng diệp cần một trận mừng thầm theo dây đằng đi xuống tìm một hồi liền tìm được hệ dễ có lần đầu tiên đảo kinh nghiệm lúc này đây liền biết từ nơi nào xuống tay tương đối thích hợp đáng tiếc chính là nơi này thổ tương đối phía trước muốn ngạnh một ít diệp cần dùng một cái buổi chiều mới đảo xong này một cây củ mài kia đảo ra hố có một mét bao sâu nhưng củ mài cũng có tràn đầy một sọn thu hoạch cũng không tệ lắm Diệp Cẩn hư tiểu khúc cho nó lưu lại hạt giống cho lên, quang nặng trĩu sọt, đẩy tràn đầy xài phản hồi chỗ ở. Tuy rằng rất mệt, nhưng Diệp Cẩn cảm thấy tâm tình siêu cấp hảo. Đây là nàng chính mình ở chỗ này dừng chân sinh tồn tư bản, là chính mình ở chỗ này số lượng không nhiều lắm có thể đương món chính đồ vật. Này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đồ vật thực trọng, nhưng đối Diệp Cẩn tới nói đã thói quen. Từ lúc bắt đầu cỏ tới cỏ lui đến bây giờ bước đi như bay. Tiến vào mùa thu đã hơn 10 ngày, không biết còn có bao nhiêu thiên bắt đầu mùa đông, tuy rằng lấy lá cây rơi xuống tình huống tới xem, còn có một đoạn thời gian. Nhưng tìm thực vật là lại phế thời gian lại phế tinh lực sự tình. Vào núi một lần phải dùng một tiếng rưỡi, tuy rằng nơi này một ngày là 42 tiếng đồng hồ, buổi tối 17 tiếng đồng hồ, ban ngày 25 giờ, nhưng thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Đem xài bỏ vào quy hoạch tốt trong sân động. củ mài tắc đặt ở chính mình trụ sơn động trong khung. Bởi vì Diệp Cẩn cảm thấy, An vẫn là đặt ở bên người tương đối hảo. Trình lý hảo lúc sau, Diệp Cẩn kiểm kê một chút chính mình tồn lương, đã có hai sọt củ mài, cùng với mẹ A Linh Tinh đồ vật. Cái này mùa đông không cần cứ thế cấp chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa trừ bỏ củ mài, khoai tây này đó có thể trường kỳ chứa đựng ngoại. Mặt khác đồ vật cũng không thể thực tốt bảo tồn, tựa như phía trước vứt bỏ dương giống nhau. tuy rằng là như thế này nghĩ nhưng diệp cẩn rồi lại đẩy xe đẩy tay hướng trong núi chui đi ngang qua những cái đó bùi cỏ khi diệp cẩn tổng nhìn đến những cái đó gà nha con thỏ nha gì ở nơi nào tìm ăn lộc cộc lộc cộc lộc cộc đang suy nghĩ thịt kho tàu tiểu kê hầm nấm diệp cẩn nước miếng không ngừng ướt bụng còn rất phối hợp xứng nổi lên âm đáng chết như vậy đi xuống chính mình phi điên rồi không thể không có thịt không có người ta nói lời nói ngao Đẩy xe đẩy tay bước chân không ngừng đi phía trước đi, trong miệng cũng ở không ngừng oán giận kêu thảm. Chương 16 Bởi vì không cần lại đào củ mải, cho nên này một chuyến đi vào thực mau liền ra tới. Hơn nữa bởi vì tốc độ rất nhanh, còn chỉ dùng không đến vừa mới đệ nhất tranh 1 phần 3 thời gian liền nhặt hai xe xài. Lúc này thiên bắt đầu có chút ám thất bại, tuy rằng còn có thể thấy thái dương, nhưng phỏng trừng ly trời tối cũng không xa. tuy rằng còn có thể đi vào một chuyến, bất quá, Diệp Cẩn nhưng không có như vậy đại lá gan. Thái dương rơi xuống, thứ gì đều sẽ đến bờ sông uống nước, nếu là chính mình một không cẩn thận, gặp phải cái cái gì vậy mất nhiều hơn được. Trở về đêm hôm nay nhặt sài đều chỉnh chỉnh tề tề mã cũng may trong sân động, Diệp Cẩn nhìn chính mình lao động thành quả, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Phóng hào xài, nhìn đến bị củ mài khoai tây cùng than chiếm cứ soạn, Diệp Cẩn cảm thấy có phải hay không nên lại đi xả chút dây đằng tới biên soạn. Thời gian còn sớm bộ dáng, chính mình dọn đến nơi đây còn không có hảo hảo xem qua chung quanh đâu. Nô, no, vẫn là đi phụ cận đi dạo đi. Thuận tiện xả chút dây đằng buổi tối có thể biên soạn, dù sao như vậy lớn lên thời gian cũng ngủ không được như vậy sớm. Tùy thân không rời trùy thủ, một cái không sọt cùng sừng dê cơ hồ thành Diệp Cẩn ra cửa tất yếu trang bị. Dọc theo con sông hướng lên trên đi. càng đi mặt cỏ càng ít dần dần mà bắt đầu xuất hiện cây trúc đại khái đi rồi một km tả hữu thượng du chính là một mảnh rừng trúc cây trúc ai có thể làm ấm nước có thể làm chén búa mâm có thể biên đồ vật hơn nữa năm sau mùa xuân còn có măng này thật là một cái bảo a hiện tại diệp cần nhìn đến này một mảnh rừng trúc cảm giác cùng chúng một trăm vạn giải thưởng lớn dường như quả nhiên vẫn là yêu cầu thám hiểm mới có thu hoạch ra Bất quá hiện tại măng là không có, cây trúc nói vẫn là lấy cưa tới cưa tương đối hảo. Bằng trong tay thanh trùy thủ này còn sống là có rất lớn khó khăn. Hơn nữa, trùy thủ cắt thịt, tức đồ vật còn hảo. Như vậy lại thực vật, thực dễ dàng đem trùy thủ lộng hư, nếu là hỏng rồi đã có thể phiên thoái. Ở rừng trúc bên ngoài nhìn nhìn, Diệp Cẩn chỉ phải tay không mà về. Thiên còn lượng, trở về trên đường lại xả bó lớn dây đằng, còn có giả rồi giao dại. Đem đồ vật phóng hảo, Diệp cẩn tính toán đi xem ngày hôm qua đảo bấy dập có hay không đổ vật ngã xuống. Dọc theo sông nhỏ đi, hai bên đều là bình thản mặt cỏ. Phóng nhãn nhìn lại, mặt cỏ, cây cối, dãy núi đều là một mảnh ấm màu vàng, Phảng phất trên đời chỉ có này một loại nhan sắc. Nếu không phải chính mình không quen biết thế giới có lẽ chính mình cũng nên có kêu bi xuân thương thu ý thơ đi. Hoàng hôn nhuộm đấm này một mảnh thiên địa liền lao chính mình cũng cảm thấy cô đơn cô tịch. Vẫn là nỗ lực tìm càng nhiều đồ ăn đi. Tự rêu chính mình sau, diệp cẩn ném đầu đem kia không tốt cảm xúc từ trong óc ném đi, thẳng đến bấy dập mà đi. Nướng thịt dê, thịt kho tàu thịt thỏ, tiểu kê hầm nấm điểm trên đường tất cả đều là suy nghĩ nếu là bấy dập rất đồ vật, nên như thế nào ăn luôn chúng nó. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đặn hiện thực quá cốt cảm. Ba cái sông vào trận địa hai cái hoàn hảo như lúc ban đầu, một cái nhưng thật ra bị phá hỏng rồi. Nhưng mà là bấy dập hỏng rồi, cũng không có nhìn thấy con mồi A. Dọc theo bấy dập xem xét một chút, phát hiện bấy dập ngụy trang vật đều rất đi xuống. Hơn nữa bị dấm lung tung rối loạn, còn có chính là bấy dập bùn đất so với trước muốn nhiều không ít, hố cũng biến đại rất nhiều. Xem dấu vết như là bị động vật cùng qua giống nhau, lại xem dấu chân, phỏng trừng là lợn rừng, sơn dương một loại động vật. Chiếu như vậy tới xem, như vậy bấy dập nhiều nhất có thể vây khốn con thỏ. Gà rừng như vậy tiểu động vật. Nếu là đại hình hoặc là hung mãnh động vật rơi vào đi, phỏng chừng sẽ đem bấy dập hủy hoại. Có biện pháp nào có thể làm động vật rơi vào đi ra không được đâu. Đào thâm. Không được, công trình lượng quá lớn. Đào một cái hố, chính mình đều có thể đi nhặt thật nhiều đồ vật. Hơn nữa ngốc lâu rồi còn sẽ có khí vị lưu lại. Trang láo thử kẹp. Hào đi. Chính mình cũng không có thứ này a. Diệp cẩn có điểm buồn dầu tưởng. Gì? Không đúng, có thể đem cây trúc tước tiêm đảo cắm ở bấy dập A. Như vậy liền sẽ đem động vật đâm đến, không cần lo lắng đến lúc đó bên trong có cái tung tăng nhảy nhót đồ vật ở dưới. Sắc trời đã tối, động vật bắt đầu ra tới uống nước, tắm rửa gì? Diệp cần quyết định trước kết thúc công việc hồi trong đậu. Cái này bấy dập, ngày mai lại đến ra công một chút. Đem bên trong thổ đảo ra sau, qua loa đem rơi vào bấy dập đồ vật nhặt ra tới. Lại lung tung ngụy trang một chút. Diệp cần liền mang theo thất vọng cùng ngày mai kế hoạch dẹp đường hồi phủ. mười 17 Nhìn trước mắt này tòa cao 5 m trường 2 mét hình tam giác dựa vào trên vách núi đá. Ngoại tầng có một phiến một chút 5 m cao cửa gỗ, lại còn có bởi vì với không tới đỉnh mà để lại một cái tiểu nhân hình tam giác cửa sổ, cùng với sơn động đỉnh chốt hai bên còn lưu lại hai cái lỗ nhỏ. Diệp cần tưởng Có rảnh nên đem này hai bên tường đắp lên một tầng lá cây làm một ít không thấm nước thi thố, như vậy có thể đem một ít xài bỏ vào đi, không cần luôn đến bên cạnh sơn động đi lấy. Còn có, năm sau đến đem cái này hình tam giác cấp mở rộng, sau đó lại ở bên ngoài kiến một cái thô bếp, bằng không nấu cơm thời điểm đến bị hơn chết, mùa hè còn khả năng bị nhật chết. Ai? Khi nào mới có thể tìm được nhân loại văn minh A? Nếu là không có. muốn như vậy cô độc sống quãng đời còn lại sao tính tính quá một ngày là một ngày đi vẫn là trước đêm trước mắt sự tình làm tốt đi bằng không còn không có nhìn thấy người chính mình liền đi trước thấy phật tổ t lãnh đã chết lãnh đã chết bọc thảm khoác áo khoác diệp cẩn ở bờ sông run run ân một đoạn này thời gian bờ sông đều ở trình diễn một màn này diệp cẩn mỗi ngày buổi tối đều là ở mặt trời xuống núi thời điểm tiến đến tắm rửa Giặt quần áo, gội đầu. Trước một đoạn thời gian con hảo, gần nhất là càng ngày càng lạnh. Mặc tốt quần áo, sách theo còn ở tích tắp rất thủy quần áo trở về đi. Đem quần áo lượng ở đạo thứ nhất trên cửa, cũng chính là hình tam giác đỉnh chót, cái kia không ra tới cửa sổ. Ở mặt trên đắp một cây then, kia một cây có phần xoa nhánh cây liền có thể đem quần áo căng đi lên lượng. Đến nôi ra áo. Chỉ có thể nói lấy một ngón tay thô nhánh cây chém thành 30cm tả hữu trường, hơn nữa một cái chặt cây. Đem trà cây cột vào nhánh cây trung gian, ở đảo lại liền có thể giống ngày thường chúng ta dùng giá áo giống nhau. Lại nói tiếp, Diệp cần phát hiện chính mình kia hai bộ quần áo tại đây đoạn thời gian tra tấn hạ, đã hoặc nhiều hoặc ít có chút mài mòn. Xem ra bất thời giờ đem những cái đó chuẩn bị tặng người quần áo lấy ra tới tẩy phơi. Giống những cái đó đại nhân quần áo nàng có thể mặc, tiểu hài tử cũng có thể lấy tới bổ quần áo. Hào đi. Bổ quần áo còn muốn đi tìm kim chỉ. Ai. Thật là đường mờ mịt lại xa xôi, tưởng một người quá thoải mái còn rất xa a xoẹt xoẹt Ở đánh lần thứ N bật lửa vẫn là điểm không cháy sau. Diệp Cẩn không thể không đối mặt hiện thực. Chính mình mang đến kia hai cái bật lửa, một cái đã thọ tẩm trung phút cuối cùng. Ai. Bật lửa phương tiện là phương tiện, chính là có sử dụng kỳ hạn A. Dư lại cái nào vẫn là để lại cho khẩn cấp thời khắc đi. Hiện tại vẫn là dùng đánh lửa thạch hảo, cũng may chính mình ra ngoài trang bị đầy đủ hết. Ở trên giường ba lô nhảy ra đánh lửa thạch, Diệp Cẩn còn bởi vì hồi lâu chưa từng dùng qua mà ngượng tay, lộng hồi lâu mới đem hỏa phát lên tới. Một cái thủy nấu rau dại thêm một cái thủy nấu khoai tây hoặc là nướng khoai tây, đó là mấy ngày nay Diệp Cẩn thức ăn. Không được, lâu như vậy không ăn thịt, không ăn nước luộc đều mau dinh dưỡng thất hành. Tuy rằng nói nấu đồ ăn là thả một chút giọt dầu, nhưng đó là dầu thực vật A. Không tính, đến ăn thịt mới có thể. Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, cuối cùng Diệp Cẩn Từ gói đồ ăn vật lấy ra một bao khô bò. Ô ô, nhân gian mỹ vị A. Thơm quá A. Đây mới là người ăn đồ vật sao. Dư huy dần dần mà lui tán. Diệp Cẩn vì chính mình này hơn 20 thiên tới lần đầu tiên ăn đến thịt mà cảm thấy cao hứng. Tuy rằng chỉ là đồ ăn vặt, nhưng Diệp Cẩn vẫn là luyến tiếc lập tức ăn xong, ăn một nửa liền buông xuống. Giải quyết cơm chiều, Diệp Cẩn cầm lấy chạm vạng xả đến dây đằng đi biên soạn. Bởi vì buổi tối thời gian rất dài, ngủ quá sớm sẽ đói cũng sẽ tỉnh đến sớm, cho nên giống nhau Diệp Cẩn là sẽ không ngủ quá sớm. Canh còn có một nửa đặt ở thạch bếp thượng ôn. Khoai tây cũng thả một cái ở hỏa hôi hầm. Nàng túi đầu biên cái sọt, ánh lửa lay động cấp này đem tối điểm thượng một chiếc đèn. chương 18 Đông nhiên Diệp Cẩn nhớ tới cái gì, ném xuống trong tay biên sọt, chạy tới phiên nổi lên cái kia giống như dâu dịa tiểu nữ túi sách. Tìm được rồi, tìm được rồi, như thế nào đem cái này cấp đã quên đâu? Ai? Thật là vội hồ đồ. Diệp Cẩn trong tay cầm vừa mới nhảy ra tới di động lầm bầm lầu bầu. Nhìn nhìn, khởi động máy lại không có phản ứng. Cũng đúng, đều như vậy nhiều ngày, khẳng định không điện. May mà lúc trước chính mình mua chính là năng lượng mặt trời nạp điện bảo. Diệp cần nghĩ liền tìm ra nạp điện bảo, nạp điện, khởi động máy. Trải qua như vậy nhiều ngày thoát ly hiện đại xã hội Internet nguyên thủy sinh hoạt, hiện tại bỗng nhiên tiếp xúc đến, mặc danh cảm thấy có điểm chua sót. Mở ra di động, phiên liên hệ người, cơ cơ, hoài Nhìn những cái đó bạn bè thân thích Diệp cần rốt cuộc nhịn không được khóc Nhiều như vậy thiên bận rộn Trốn tránh, chỉ là sợ nhớ tới Sẽ mất đi sống sót dục vọng Mất đi chống đỡ chính mình nỗ lực sinh hoạt đi xuống kia cổ tín ngưỡng Diệp cần không phải không sợ Càng không phải cái gì cường đại Nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt Loại này từ trên trời giáng xuống ngoài ý muốn Làm nàng không thể không bình tĩnh Bình tĩnh sinh hoạt mặt ngoài hạ là như vực sâu sợ hãi Đúng đúng sinh hoạt sợ hãi, đối không biết sợ hãi, đối, cô độc sợ hãi. Hung hăng khóc một hồi sau, vẫn luôn áp lực tâm tình được đến phong thích, tựa hồ không có như vậy áp lực. Đã khóc lúc sau, ngược lại buông xuống giống nhau. Có trở về hay không đi vô pháp biết, nhưng là đã chết liền nhất định không có khả năng có cơ hội. Tuy rằng một người sinh hoạt sẽ có đủ loại di chứng, tỉ như lâu dài không giao lưu hội mất đi cùng người giao lưu năng lực, ngôn ngữ công năng thoái hóa trở. Nhưng là, vô luận ở nơi nào không đều giống nhau. Vô luận ngươi cỡ nào hằng mất, sợ hãi, bất đắc dĩ, ở ngươi phát tiết sau vẫn là phải trở về bình tĩnh. Một người sinh hoạt thật sự hào khó a. Ai? Tuy rằng biết một người sinh hoạt sẽ làm cho này đó hậu quả, nhưng là đây cũng là bất lực sự tình. Diệp cần hy vọng có thể nhanh lên trở về, bằng không mau chóng gặp được người cũng có thể. Nhưng hiện tại vẫn là muốn nỗ lực cho lương, chờ đầu xuân. thiên ấm thăm rõ ràng cảnh vật chung quanh liền có thể thử đi tìm nơi này có hay không nhân loại suy nghĩ cẩn thận đem nước mắt một mạng phong thư tốt lại ngồi trở lại đống lửa bên biên sọn chờ đem sọn biên xong cũng không sai biệt lắm là nơi này 10 giờ tả hữu vừa vặn biên hai cái sọn đem khô bỏ cùng ở thạch bếp thượng ôn canh ăn xong liền kết thúc một ngày lao động đi nghỉ ngơi hiện tại buổi sáng lên xuyên vận động phục đã có điểm không chịu nổi lạnh Buổi tối cũng muốn cái một giường chăn đông mới có thể, còn có tắm rửa, kia thật là phải bị lênh chết. Lại qua mấy ngày nói cái gì cũng hạ không được thủy. Chính là như vậy chẳng phải là một cái mùa đông cũng không thể tắm rửa. Khó mà làm được. Ai, vẫn là chính mình nồi quá nhỏ, thiêu không bao nhiêu thủy. Có lẽ có thể tìm một cái thạch nồi. Lại đắp một cái thô bếp, đáng tiếc trong sơn động không địa phương bài phòng, bằng không còn có thể xây một cái giường đất. Diệp Cẩn hoàn toàn đã quên chính mình sẽ không làm chuyện này. Hào đi, này đó đều chỉ là ngẫm lại thì tốt rồi, bất quá có thể lấy cây trúc đáp ở trên vách núi đá, lại làm một hình tam giác lối đi nhỏ cũng không tồi. Bằng không vừa ra khỏi cửa liền trống rỗng, không có cảm giác an toàn. Bất quá tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, trước tìm thực vật cùng tuổi lửa đi. Đúng rồi, còn có cỏ khô, đến lúc đó muốn cái ở cửa đậu. Diệp cần một bên ở lại nhảy quy hoạch về sau, một bên đi chuẩn bị hôm nay phải dùng đồ vật. Có lẽ là tối hôm qua phát tiết một chút chính mình cảm xúc, hôm nay cả người đều phá lệ nhẹ nhàng, thế cho nên sớm liền dậy. Thiên còn không có lượng, Diệp cần nấu cơm sáng, ba cái tức ra khoai tây, phóng một chút muối cùng du nấu chín, ân. Cái này kêu khoai tây cháo. Ăn xong đồ vật thiên còn không có lượng, lại đem chính mình mang đến quần áo nhảy ra tới. Bởi vì nàng kia hai bộ vận động phục đã ngăn không được này do lạnh vèo vèo thời tiết. Diệp cần mang đến trong quần áo trừ bỏ 7 bộ tiểu hài tử quần áo, đại nhân cũng có 5 bộ nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi bộ trừ bỏ một cái quần đông còn có một kiện áo khoác hoặc mỏng áo khoác, cùng với 11 điều áo hủ ti. Tiểu hài tử trong quần áo có 3 điều mỏng 4 điều hậu quần, áo trên áo khoác gì đó cũng có 13 điều. Này đó trong quần áo Diệp cần có thể xuyên có năm bộ. nhưng là những cái đó tiểu hài tử quần áo làm sao bây giờ hào đâu. mười 19 Đang ở phiên quần áo Diệp Cẩn, đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ truyền đến một trận quen thuộc cước nóng. Thân là một cái nữ, Diệp Cẩn đương nhiên biết này đại biểu chính là cái gì. Đúng là bởi vì biết, trong lòng mới một vạn chỉ động vật gào thét mà qua. con hảo cái kia kiểu nữ túi sách còn có một bao bảy độ không gian, có thể giải lửa xém lông mày. Miên cưỡng đem chính mình thu thập tốt Diệp Cẩn. Hiện tại chính là sầu đã chết. Đồ vật chỉ có một bao, phía trước mấy chục thiên vẫn luôn không có tới, hơn nữa chính mình lại vội, liền thiếu chút nữa đã quên còn có như vậy một chuyện. Hiện tại tới mới phát hiện, tuy rằng bây giờ còn có dùng, nhưng là đó là dùng một lần A. Dùng lần này, lần sau làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, Diệp Cẩn quyết định dưng dưng lấy một cái tiểu nhân trưởng tụ tới làm nguyệt sự mang. ân, đối. Đây là tham khảo không có buồng vệ sinh thời điểm, Trung Quốc cổ đại nữ tính cách làm. Bất quá tài liệu đầy đủ hết, lại không có công cụ có thể ra công A. Diệp cần bất đắc dĩ đem tìm kiếm kim chỉ nhắc tới hôm nay hàng đầu nhiệm vụ. Tìm ra một cái áo khoác cùng tiểu trường tụ, đem dư lại đều phóng hảo. Ở vận động phục bên ngoài ở chồng lên này một kiện áo khoác. Lúc này bên ngoài trời đã sáng rồi. Tới trước bờ sông đem bình nước đều trang tiếp nước lại mang về trong động. Sau đó đi nhìn một chút bấy dập. nay vừa thấy, liền thấy được một kinh hỉ, Ba cái bấy dập, một cái rớt vào một con thỏ. Một cái khác còn lại là thu hoạch ngoài ý mớn. Cái kia bấy dập, cư nhiên rớt vào một con tiểu dê con. Tiểu dê con còn rất nhỏ, trên đầu liền rắc đều không có, chỉ có hai cái bọc nhỏ bao. Đại khái là bởi vì bấy dập tương đối thâm hẹp, sau đó tạp trụ, làm nó nhảy không ra đi. nay có thể nói là phi thường gặp may mắn. Thấy có người tới gần, Tiểu Dương mị mị kêu cái không ngừng. Nhưng mà lúc này, Diệp Cẩn trong đầu chỉ có này con dê. Không chút nghĩ ngợi hướng hố nhảy, vọng tưởng đem Dương ôm ra tới. Nhưng là, Dương ở Tiểu cũng có 20 cân trở lên A. Tuy rằng không có rác, nhưng nhìn thấy có người tới gần, đã chịu kinh hách Dương lực sát thương cũng không nhỏ A. Tiểu Dương ở nho nhỏ hố không ngừng loạn nhảy, mà vừa mới đi xuống Diệp Cẩn đã bị dẫm tới rồi. Hố liền như vậy đại, vô luận Diệp Cẩn như thế nào trốn đều trốn không thoát. Càng xui xẻo chính là, trên chân đúng là vừa tới nơi này khi xuyên dạy thể thao. Vốn dĩ liền sắp báo hỏng, hiện tại hảo, có thể thọ tầm trung phút cuối cùng. Diệp Cẩn ở vì chính mình giày thể thao bị ai, cũng ở nhe răng trận mắt trốn tránh kia dê đầu đàn. Cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn Diệp Cẩn té ngã lộn nhào từ bấy dập ra tới. Vừa mới vội vàng trốn, không chú ý tới đâu. Hiện tại vừa lên tới, Diệp Cẩn cảm giác chính mình chân, đặc biệt là chân cùng cảng chân nóng rất đau. Nam liệt ngồi dưới đất hồi lâu, Diệp Cẩn mới đứng dậy đi tìm đồ vật tới bắt dương. Có phía trước giao hấn, Diệp Cẩn chỉ phải đem dây đằng đem dương trói lại, sau đó nắm đi, còn có kia con thỏ. Tay trái nắm dương, tay phải xách theo thỏ, này một năm có thể nói là thắng lợi trở về nhà. Đem dương cột vào hình tam giác trên hành lang, còn có con thỏ cũng dùng dây đằng trói lại. Sau đó đi vòng vèo đi đem bẫy dập thoáng sửa sang lại một chút. Diệp cần quyết định mấy ngày nay liền không đi vào tìm ăn. Dương cùng con thỏ đều là sống, đều giết ăn không hết lãng phí. Cũng không biết chính mình tiếp theo bắt được đồ ăn là khi nào, vẫn là từ từ tới đi. Hơn nữa chính mình mấy ngày nay cũng không thích hợp vào núi. Bằng không một thân mùi máu tươi, không biết sẽ đưa tới thứ gì. Nếu là cái gì đại hình ăn thịt động vật liền thảm. Vừa vặn dùng mấy ngày nay đem thiếu đồ vật tìm đủ hoặc là tìm chút thay thế phẩm. Vừa mới mới vừa buổi sáng, Diệp Cẩn liền cầm cưa đi trong rừng trúc cưa cây trúc. Nơi này đồ vật đều rất lớn, vô luận là động vật vẫn là thực vật. Mà này cây trúc càng là ngoài dự đoán. Tỷ như cùng Diệp Cẩn đùi giống nhau thô chỗ nào cũng có, giống Diệp Cẩn người như vậy đại cũng không ít. Như vậy đại cây trúc, nhưng đem Diệp Cẩn cao hứng hỏng rồi. Vốn đang rồi dám nên như thế nào tắm rửa. Này không, buồn ngủ đưa tới gối đầu. Như vậy đại cây trúc, hoàn toàn có thể đương thùng nước. Tưởng tượng đến buổi tối có thể tắm nước nóng, diệp cẩn liền cả người là kính. Chương 20. Tuyên một cái giống chính mình như vậy thô cây trúc, lại tìm hảo góc độ. Bởi vì sợ nó dạn nước, cưa thời điểm đều là thật cẩn thận ma. dùng đã lâu mới đưa nó hoàn chỉnh cưa xuống dưới. Bởi vì là ở trong rừng trúc, hơn nữa cây trúc tương đối trường. Cây trúc cũng không có toàn bộ ngã trên mặt đất, mà là thượng nửa bộ phận còn treo ở khác cây trúc thượng. Diệp Cẩn vô pháp đem nó nguyên cây kéo đi, đành phải ngay tại chỗ đem cây trúc cưa thành chính mình muốn bộ dáng. Hoa một giờ tả hữu, cưa ra hai cái 50cm cao trúc thùng, ba cái trúc buồn. Cứ như vậy, cây trúc bị cưa rớt một nửa, dư lại treo ở mặt trên kia một nửa đã bị Diệp Cẩn kéo xuống dưới. Như vậy, từ đôi bộ nơi nào lại cưa ra hai cái cái muống. Ba cái mâm, hai cái chén, còn dùng trúc tiết tức hai đôi đũa. Nay cùng cây trúc bị Diệp Cẩn lấy tới làm nổi chén gáo buồn, dư lại ống trúc chính là không có tiết địa phương, hai đầu tương thông, Diệp Cẩn cũng không có lãng phí, tổng sợ có một ngày sẽ dùng tới. Đem tất cả đồ vật đều kéo về sơn động bên sau, Thái Dương mới đưa đem lên tới đỉnh đầu. Diệp Cẩn cảm giác chính mình còn không phải rất đói bụng, nhìn nhìn lại bị trói kia hai cái vật nhỏ. liền đi bờ sông cắt mấy cái thảo cho chúng nó ăn không biết có phải hay không bị dọa tới rồi vẫn là chúng nó không đói bụng này hai cái vật nhỏ xem đều không có xem trước mặt thảo diệp cẩn cũng không có thời gian đi che chở bọn họ lập tức đi trở về sơn động đi chuẩn bị cơm trưa thật là vẫn may tới ông trời đều ngăn không được a trong tay ôm một cái đại thạch đầu diệp cẩn cười đến kia kêu, kêu một cái vui vẻ vốn dĩ cho rằng muốn tìm thật lâu thạch nổi ở Diệp Cẩn cơm nước xong tính toán đến hà đối diện xem một chút thời điểm nhặt được. Cái này thạch nồi lớn nhỏ mới vừa Diệp Cẩn ý, thế cho nên ôm cái này trọng muốn chết cục đá cũng không cảm thấy mệt một hơi dọn về đến cửa động. Nôi tim được rồi, Diệp Cẩn lại ở sơn động bên cạnh xây một cái bếp. Nhưng bởi vì là lộ thiên cho nên mấy ngày kế tiếp, Diệp Cẩn đều vội vàng đi chém cây trúc kiến lễ ư. Đến nỗi kim chỉ, đã sớm vội đã quên. Diệp Cần Hoa 10 ngày tả hữu, ở dựa vào vách núi cùng hình tam giác hành lang nơi nào kiến một cái 4 mê khoan, 12 mê trường, 5 mét cao trúc lều. Cái này trúc lều lều đỉnh là dùng đi ngược chiều cây trúc đáp, đem trung gian tiết đả thông liền thành thiên nhiên bài lạch nước. Hơn nữa lều đỉnh trừ bỏ dựa vào vách núi cùng hình tam giác hành lang ngoại, dư lại hai mặt đều phân biệt không nhiều lắm một mét mái hiền, như vậy trời mưa cũng không cần lo lắng đi nấu đồ vật cùng trở về ngủ trên đường ai vũ suối. Làm tốt, lại dùng cây trúc từ trung gian cách ra ba cái tương đối độc lập không gian. Mỗi cái không gian còn để lại một phiến môn vị trí, phương tiện về sau gia công. Từ hành lang tính khởi, phân biệt là phong bếp, chính là phía trước xây bếp địa phương, về sau dùng để nấu cơm nấu nước, tắm rửa gian, cố ý đi bờ sông bối đá vụn trở về phô trên mặt đất, dương vòng, về sau dưỡng động vật địa phương. Bởi vì suy xét đến tắm rửa, nấu cơm, dùng thủy, Đổ nước vấn đề, cho nên cô y ở chân núi, phòng ở tận cùng bên trong đào một cái mương, sau đó phóng đả thông cây trúc đi lên dùng để bài thủy. Cuối cùng cái kia dương vòng, kia dương còn khá tốt dưỡng, trừ bỏ ngay từ đầu kia hai ngày không ăn cái gì ngoại, hiện tại mỗi ngày một phen thảo liền có thể đuổi rồi. Đến nỗi kia con thỏ, hắc hắc, ngượng ngùng, đã vào diệp cẩn bộ. Vốn dĩ diệp cẩn cũng tưởng dưỡng nó, nhưng là kia đồ vật quá có thể gặm. Cái gì đều có thể gầm rớt, có một lần còn kém một chút bị nó chạy. Cũng là vì kia một lần mới vào diệp cần bụng Mà lúc này khoảng cách diệp cần tới gì thời điểm đã qua đi 10 ngày tả hưu. Lúc này đây cũng cần cảm giác ước chừng cũng liền tới rồi 3 ngày tả hưu, bởi vì đồ vật vừa lúc đủ dùng. Tuy rằng số trời có một ít đoạn, nhưng phỏng chừng là nơi này thời gian tương đối trường. Rốt cuộc nơi này ba ngày, tương đương lên tính cũng không sai biệt lắm là địa cầu 6 ngày. Mười mấy ngày nay trừ bỏ ở kiến trúc lều, Diệp Cẩn đều không có đi ra ngoài đi tìm cái gì ăn. Bất quá con hảo, còn có bấy dập từ bắt đầu chém cây trúc sau, Diệp Cẩn mỗi lần đều đem những cái đó kiến lều không dùng được trúc nuôi tức tiêm, sau đó mỗi ngày chịu một chút thời gian đi bố trí bấy dập. Như vậy nhiều ngày xuống dưới, Diệp Cẩn có bao nhiêu đào bảy cái bấy dập? Thêm lên thơ ca bấy dập, có thể làm Diệp Cẩn lâu lâu ăn thượng thịt. Đừng có ăn nhiều. diệp cẩn liền bắt đầu bắt bẻ đi lên nay không vì ăn càng tốt lăng là làm diệp cẩn từ này núi sâu rừng ra tìm ra dã hành cùng cây khương dã hành con hảo nhiều nhất cũng chỉ là phối liệu cây khương kia chính là thứ tốt ta đặc biệt là ở mùa đông thiên quát lạnh một chén canh gừng kia chính là toàn thân đều ấm áp dễ chịu hơn nữa cảm lạnh phong hàn cảm mạo gì đó uống cái này cơ bản đều hữu dụng ở cái này thiếu y thiếu dược góc xóa xỉnh Đây chính là so vàng còn quý trọng. Từ phát hiện cương, diệp cần ở mỗi ngày nhặt xài, chân lương cơ sở thượng có hơn nữa tìm dưỡng liệu. Không tồi, chính là tìm dưỡng liệu, phía trước vẫn luôn vội vàng ăn, trụ, nhưng thật ra đem dưỡng rậm nhất quý giá tài nguyên cùng thứ quan trọng nhất cấp đã quên. Chương 21 Trở lại nhặt xài, tìm dược cùng Chuân lương hàng ngày, đã là thứ chín thiên. Mắt thấy mùa thu đã qua đi hơn phân nửa. Diệp Cẩn cũng càng thêm bắt khẩn thời gian đi chuẩn bị đồ vật, sai không cần phải nói, mùa thu, hơn nữa không có người khác cùng nhau đoạn, tiến sơn liền đầy đất đều là. Bất quá năm ngày thời gian, hơn nữa phía trước, Lang là đem hai cái đại sơn động cùng một cái trung đẳng cấp phóng đầy, đào đến khoai tây cũng phóng đầy một cái tiểu sơn động, bất quá, không biết nơi này mùa đông có thể hay không rất dài, cho nên Diệp Cẩn không dám thả lỏng. Nói hôm nay. Diệp Cẩn cùng thường lui tới giống nhau vào núi. Bởi vì bên ngoài kia một mảnh địa phương đều bị Diệp Cẩn phiên một cái biến. Chỉ có thể hướng bên trong đi. Đang lúc Diệp Cẩn không lưng nhặt xài khi, tay thỉnh lình bị đâm một chút. Rời đi tay vừa thấy, lại là một cái mao hạt rẻ. Này quả thực chính là kinh hỉ. Diệp Cẩn nhìn một chút, phát hiện đây là vừa mới từ trên cây rơi xuống, còn mang theo bên ngoài kia tầng gờ giáp. Chỉ cần gờ giáp đi chính là bên ngoài ngày thường nhìn thấy hạt rẻ. Tuy rằng không thể đương món chính, nhưng là đương đồ ăn vật vẫn là có thể lót lót bụng. Như vậy tưởng tượng, Diệp cần liền tại đây hạt rẻ bốn phía tìm tìm. con đừng nói, ở rất hạt rẻ cách đó không xa, làm Diệp Cẩn tìm được rồi tam cây hạt rẻ thụ, kia mau hạt rẻ còn rất đầy đất. Diệp cần lúc này cũng không rảnh lo đi nhặt xài, tìm khoai tây, vội đem hạt rẻ hướng sọc nhặt. Dùng nửa ngày thời gian liền đem trên mặt đất sở hữu hạt rẻ cấp nhặt xong rồi, buổi chiều còn lại là nhặt hơn phân nửa cái trung đẳng sơn động xài. Hạt rẻ nhặt về đi sau, Diệp Cẩn cũng không nóng nảy đem nó cất vào trong sơn động chứa đựng, mà là đặt ở cửa động trên cỏ bạo phơi. Chờ nó tự nhiên thoát ly. đến lúc đó liền có thể lại nhiều một loại đồ ăn. Nhật từ một ngày một ngày quá khứ, Diệp Cẩn cũng đem này mấy cái sơn động cấp điền đến không sai biệt lắm. Ân. Từ từ, đây là cái gì? Mới vừa nhặt xong xài chuẩn bị về nhà Diệp Cẩn dưới chân một đốn, vội vàng buông trong tay đổ vật đi nhìn nhìn. Thiên A, cư nhiên là nhân sâm ai. Hơn nữa thoạt nhìn niên đại còn thật lâu. Này cũng quá may mắn đi. Diệp Cẩn cũng mặc kệ cái gì đào nhân sâm quý củ trực tiếp cầm lấy cái xẻng liền đào. Đến nôi cái xẻng như thế nào tới? Đó là dùng cây trúc tước, lại cột lên tay bính mà thôi. Cái sẻn trường một mét tả hữu, hoa diệp cần ba cái buổi tối thời gian làm. Ngay thường ngạnh thổ dùng sừng dê cậy ra, sau đó lại dùng nó tới sản thổ. Này so với trước kia phương tiện dùng ít sức nhiều, bởi vậy, diệp cần đối với thứ này vẫn là thực vừa lòng. Diệp cần không có đảo hơn người tham, nhưng cũng nghe qua căn cần càng toàn dược hiệu càng tốt cách nói. Vì thế vây quanh nhân xâm chức vẽ một cái đường kính 50cm vòng, sau đó ở vòng bên ngoài bắt đầu đảo. Sợ bị thương nhân sâm, đào thời điểm Diệp Cẩn rất cẩn thận, kết quả là, đào suốt ba cái giờ mới móc xuống bên cạnh thổ. Chỉ có nhân sâm trung gian bộ phận, Diệp Cẩn không dám ở dùng cái sen đào, chỉ phải thật cẩn thận đem nhân sâm bên cạnh thổ lộ ra. Lộ ra chân dung nhân sâm làm Diệp Cẩn thập phần kinh ngạc, bởi vì nó có Diệp Cẩn thủ đoạn như vậy thôi, lại xem nó lá cây. Tấm tắc, đến có 1800 năm đi. Diệp Cẩn kinh ngạc cảm thán tưởng. nhân sâm toàn bộ lộ ra tới có 15 cm tả hữu trường nhưng là phía dưới còn có căn cần đâu diệp cẩn cũng không nốc vui vẻ cầm lấy cái sẻng lại đi xuống đảo nhiều á đại khái có 15 cm như vậy cái sẻng đi xuống một sạn liền đem nhân sâm liền căn mang bùn đảo ra đem bùn run rớt liền xuất hiện một gốc cây hoàn chỉnh nhân sâm đương nhiên chẳng sợ ở thật cẩn thận đảo vẫn là móc xuống không ít căn cần bất quá đối với diệp cẩn tới nói Còn xem như miễn cương có thể quá quan. Đem nhân sâm nhẹ nhàng mà đặt ở sọn, ở đẩy phía trước nhặt đồ vật, về nhà. Diệp Cần không phải chuyên nghiệp dược sư, không hiểu đến như thế nào đi xử lý này đó dược liệu. Nhân sâm cũng là giống nhau, chỉ có thể đem nó cấp rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở trước hai ngày biên tốt cái kỳ thượng phơi khô. Hiện tại trời tối so trước kia sớm. Diệp Cần mỗi ngày rời giường xử lý hảo hết thảy, đều sẽ trước đi ra cửa xem một chút bấy dập. Bởi vì bấy dập tương đối nhiều hơn thượng mùa quan hệ đi, cơ hồ mỗi ngày đều có động vật rơi vào đi. Nhưng là bởi vì đều trang gai ngược, cho nên rơi vào đi đều là chết, thương. trừ bỏ có đôi khi những cái đó động vật tương đối tiểu nhân, vừa lúc tạp ở những cái đó gai ngược khoảng cách, mới không có thương tổn đến. Này đó không có gì thương động vật đều bị Diệp Cẩn dưỡng đi lên. Cho nên, hiện tại Diệp Cẩn đã dưỡng một con dê, hai con thỏ cùng một con gà trống. Một con gà mái. Nhưng là mỗi ngày trạng vạng đều phải đi cắt thảo, ngày thường ra cửa muốn tìm sâu gì đó cho chúng nó ăn. Còn muốn đi bờ sông đánh hảo một ngày phải dung thủy, cho nên hiện tại Diệp Cẩn có thể đi ra ngoài tìm đồ vật thời gian đại đại ngắn lại. Chương 22 Mấy ngày hôm trước còn đi trong rừng trúc chém cây trúc, nhiều làm ba cái trúc thủng cùng một ít hàng ngày công cụ. Hơn nữa bấy dập động vật biến nhiều lúc sau, Diệp Cẩn liền sẽ lưu tại trong phòng thiết muối. làm thịt khô làm lạp xưởng còn có lọc dầu chính là đem động vật mỡ tinh luyện ra tới bất quá là 10 ngày qua bấy dập liền rơi vào quá con hoáng hiệu bảo gà rừng con thỏ chờ động vật bởi vì nơi này địa chấn vật đều so bình thường mà muốn lớn hơn một ít cơ hồ là một con thỏ đủ diệp cần ăn hai ngày mà dư lại tới thịt vì không lãng phí cùng với mùa đông có thịt ăn. diệp cần đều đem chúng nó biến thành thịt khô cùng thịt muối nói thật Thịt muối so thịt khô muốn hảo làm một ít, nhưng là đặc biệt phi muối. Vì tình muối, Diệp Cẩn cơ hồ toàn làm thịt khô. Tuy rằng thịt khô yêu cầu tài liệu tương đối nhiều, nhưng là nơi này còn có thể tìm được một ít. Mà muối không có cũng không biết nói đi nơi nào tìm. Mười mấy ngày nay Diệp Cẩn không có ở giống phía trước như vậy, đem tìm thực vật đương chủ yếu nhiệm vụ. Mà là trầm mê với làm thịt khô, mỗi ngày chỉ hoa một chút thời gian đi ra ngoài tìm kiếm mặt khác hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, như vậy hậu quả chính là, Diệp Cẩn tại đây đoạn thời gian làm 400 cân tải hữu thịt khô, cùng với đào tới rồi không ít thảo dược. Một sọt cây kim ngân đẳng, một cây nhân sâm, hơn phân nửa sọt hương, còn có đã ăn xong tiểu giá hành, đúng rồi, còn có một cái kia ớt tay Diệp Cần đang nhìn cửa phơi nắng đồ vật ở kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch. Diệp Cẩn cảm thấy mùa đông đã tới, bởi vì phụ cận lá cây đều rất hết, phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có một chút lá cây còn ở quận cường treo ở trên cây, một mảnh hữu quạng. Lại còn có thường thường mà thổi tới từng trận gió lạnh. Mà Diệp Cẩn cũng sớm mặc vào áo đông quần đông, hiện tại càng là muốn ở áo đông bên ngoài lại tròng lên áo khoác. Hiện giờ Diệp Cẩn rất ít lại vào núi đào đồ vật, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài nhặt xài cùng cắt thảo. Kia hai cái đại, trung đẳng sơn động đều bị phóng đầy xài, giữ lại, một cái trung đẳng còn lại là phóng đầy cỏ khô. một cái tiểu sơn động bên trong đều là củ mài hạt rẻ khoai tây cùng với tam khung khoai lang đỏ một cái sơn động phóng diệp cẩn làm chút cái giá trên giá đều là thịt khô lạp xưởng gì đó cái này sơn động nhất khô giáo cách mặt đất tối cao diệp cẩn muốn bỏ cây thang mới có thể đi lên cũng là ly diệp cẩn trụ địa phương xa nhất bởi vì sợ đưa tới khác động vật còn có cuối cùng một cái sơn động cũng là lấy tới phóng xài bất quá còn không có chứa đầy Diệp Cẩn cảm thấy vì mùa đông càng tốt quá một chút, hay là nên nhiều chuẩn bị một chút tuổi lửa tương đối hảo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này làm thịt khô, hơn thịt gì đó, xài dùng hết sức nhiều. Vì thế Diệp Cẩn lại bắt đầu mỗi ngày đều sớm ra cửa nhặt xài. Dùng hai ngày liền đem cuối cùng một cái tiểu sơn động cấp lấp đầy. Nhưng Diệp Cẩn vẫn là không có dừng lại nhặt xài nệm bước, thẳng đến đem phòng bếp, hành lang đều phóng đầy mới từ bỏ. Kỳ thật lúc này. Đồ vật đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng là Diệp Cẩn là một cái không chịu ngồi yên người, đồng thời cũng đối nơi này mùa đông cảm thấy bất an. Cho nên, Diệp Cần luôn là ở tìm sống làm, hy vọng có thể làm tốt nhất chuẩn bị, miêu nhất thoải mái đông. Diệp Cẩn đứng ở phòng ở kiểm tra nơi nào còn có sơ hở. Phát hiện trừ bỏ trúc lều kín không kẽ hở ngoại, ngay từ đầu kiến một hành lang, nơi nào đều có lỗ nhỏ tiểu phùng. Vì không cho mùa đông hạ tuyết, tuyết thủy thẩm thấu tiến vào diệp cẩn lại mạo gió lạnh đi cưa cây trúc bởi vì một hành lang có một mặt thành trúc lều tường cho nên kỳ thật diệp cẩn chỉ cần ở ra công một mặt thì tốt rồi dùng hai ngày thời gian chém liền cây trúc phủ lên đi lại nhìn dư lại cây trúc diệp cẩn nhớ tới chính mình ngủ đến sơn động trống giống nha chứ bỏ lộn xộn đồ vật vì thế lại lợi dụng này đó còn thừa tài liệu làm một ít đơn giản gia cụ Hơn nữa trừ bỏ Diệp Cẩn chính mình trụ sơn động ngoại, Diệp Cẩn còn sấn này làm phòng bếp gia cụ. Vì thế còn thừa Diệp không hạ tuyết thời điểm đi chém cây trúc, cũng chuẩn bị tại hạ tuyết thời điểm có thể có chút việc làm. Làm gia cụ cây trúc không thể quá lớn, cho nên Diệp Cẩn vòng đến rừng trúc bên kia đi tìm. Nơi đó cây trúc xa xa thoạt nhìn càng tiểu càng ngạnh càng mềm dẻo một ít. Bất quá lại nói tiếp, tới như vậy nhiều lần rừng trúc, Diệp Cẩn một lần cũng không có đến quá bên kia. Chương 23. Nhưng đi qua đi thời điểm mới phát hiện nơi này cây trúc cũng không nhiều, hơn nữa lớn nhất bất quá là cánh tay thô, tiểu nhân chỉ có ngón tay như vậy đại mà thôi. Diệp cần cảm thấy này đó cây trúc có thể lấy tới làm cung tiễn, tuy rằng nàng chính mình cũng không sẽ làm, nhưng là nguyên lý vẫn là biết một ít. Hơn nữa toàn bộ mùa đông, có rất nhiều thời gian cho chính mình sờ soạn. Đến nỗi dây cung nhưng thật ra có thể dùng phía trước lưu lại hiệu bảo gân. Ở chém chín cây cây trúc sau, Diệp Cẩn cảm thấy chính mình dưới chân giấm địa phương có điểm kỳ quái. Vì thế chậm rãi rời khỏi này một khối địa phương, cầm mới vừa chặt bỏ cây trúc tức tiêm dùng sức đi xuống chọc. Chỉ chốc lát, những cái đó thổ đều đi xuống hãm, lộ ra một cái không đến Diệp Cẩn cẳng chân thâm hố. thấy thế, Diệp Cẩn đem chặt bỏ cây trúc đối về nhà, sau đó lại cầm cái xẻng lại đây. Ở Diệp Cẩn đem hố thổ đều sạn ra tới sau. thấy được màu trắng tinh thể Diệp cẩn tâm nhịn không được nhảy một chút, dùng ngón tay dính một chút bỏ vào trong miệng. Kia hương vị là lại khổ lại sáp, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được nó hàm vị. Nay thật là thiên đại kinh hỷ, vốn dĩ không nhiều lắm muối bởi vì làm thịt khô gì đó lại dùng hết không ít, hiện tại cũng cũng chỉ dư lại nửa bao không đến. Vốn dĩ tính toán không muối là thời điểm ăn thịt khô cũng đúng, nhưng hiện tại quả thực chính là so đưa than ngày tuyết còn kịp thời a. diệp cẩn cũng mặc kệ vì cái gì mỏ muối ở loại địa phương này ở chỗ này có tác dụng đồ vật cầm là được diệp cẩn trở lại phía trước đại trong rừng trúc chém một cây cây trúc xuống dưới làm thành thùng sau đó đi mỏ muối nơi nào đem muối đào ra trọn trở về Này đó mới vừa đào ra muối phỏng chừng là thanh muối đựng độc tố không trải qua xử lý liền dùng ăn nói là sẽ trúng độc bất quá diệp cẩn có biện pháp đi đem nó lộng sạch sẽ xem thời tiết âm u Phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ tuyết rơi. Cho nên kế tiếp hợp với 4 ngày, Diệp Cẩn đều là đi đào mối. Cũng may mối động không thâm, có thể xem như lộ thiên mỏ mối. 4 ngày thời gian, đào tám trúc thùng mối. Nay vẫn là bởi vì yêu cầu hiện trường làm trúc thùng trì hoãn không ít thời gian kết quả. Bất quá cũng là vì trong nhà thùng vừa mới đủ dùng vô pháp đều ra tới. Hiện tại Diệp Cẩn trong nhà chỉ có một tắm rửa, một cái chăn thủy. Cho nên lần này cũng tiện tay nhiều làm mấy cái đồ dùng sinh hoạt. Tỷ như, mấy cái thùng dùng để để thủy, trang đồ vật, mấy cái buồn, dùng để rửa rau, rửa chén, thịnh đồ vật, còn hữu dụng đã tới lự vong cùng lồng hấp, chính là một cái trúc buồn đánh thượng lỗ nhỏ. Ngay kế sáng sớm, Diệp cần liền cầm không thùng đem đảo tới muối tinh cùng thủy bỏ vào đi. Đảo một phần ba muối, hai phần ba thủy đem chúng nó quấy thành nước muối. Lại đi trong phòng đem than củi lấy ra tới bỏ vào thùng đi. Đúng vậy, than củi có thể hấp thụ này đó mới có độc vật chất, là thực tốt lọc tài liệu. Cho nên Diệp Cẩn vô cùng may mắn lúc ấy đem than củi cũng kéo lại. Đem đổ vật bỏ vào thùng lắng đọng lại, lại đi lấy một cái tiểu láo thun tới cắt thành hai khối bố. Đem bố bỏ vào thạch trong nồi dùng nấu khai, lại bỏ vào lồng hấp. Lồng hấp phía dưới là một cái không thùng. Lại đem lắng đọng lại tốt nước muối ngã vào thả lọc bố lồng hấp thượng, sạch sẽ nước muối liền chậm dai chảy vào một cái khác không thùng. Cảm thấy lọc đến còn chưa đủ dịp cẩn, lại đi lộng bốn cái trúc thùng trở về. Giống vừa mới như vậy đem nước muối lọc một lần lại một lần, thẳng đến lần thứ ba mới dừng tay. Lọc tốt nước muối bị bỏ vào sớm đã rửa sạch sẽ thạch trong nồi. Thạch nồi không nhỏ, một thùng nước muối bỏ vào đi cũng liền đến thạch nồi dung lượng một nửa mà thôi. Đem lửa đốt thượng, Diệp Cẩn lại đi đem dư lại nước muối giống vừa mới cái kia là được lọc, lắng đọng lại. Mà phía trước dùng để lọc than tủi, chỉ dùng một lần, Diệp Cẩn liền không ở lặp lại sử dụng, mà là đem nó đặt ở bên ngoài, chuẩn bị phơi khô nhóm lửa. mươi 24 Thiêu gần 4 cái giờ, trong nồi thủy mới thiêu không sai biệt lắm. Ở thủy mao làm thời điểm, nối biên đều là trắng bóng tinh thể. Dính một chút nếm một chút. Quả nhiên đã không có ngay từ đầu chua xuất vị, hơn nữa nhan sắc cũng trắng không ít. Đương nhiên, cùng mang đến tinh chế muối vẫn là kém hơn không ít, bất quá, có ăn liền rất không tồi. Đem muối múc ra tới, bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt tiểu trúc thùng. Trúc thùng có một đầu mang theo một cái trúc tiết, cánh tay thô 40cm trường, thùng khẩu đắp lên một cái thích hợp trúc tiết, liền tương đương với nó cái nắp. Lộng này đó trúc thùng phí diệp cần không ít công phu. Chủ yếu là xứng đôi chút tiết tương đối thiếu. Làm rất nhiều thiên cũng chỉ được mười mấy mà thôi. Một nồi nước muối thiêu ra tới muối, vừa vặn có một chút thùng tả hữu. Thoạt nhìn cũng mang nhiều, chính là xài dùng tạc mau Đang nghĩ người tới, liền lại đói một nồi nước muối, thêm xài đi vào tiếp tục nga muối. Mà Diệp Cẩn thừa dịp lúc này cũng đi ra ngoài tiếp tục nhặt xài. Tính toán một bếp xài có thể thiêu bao lâu, Diệp Cẩn liền bóp điểm trở về thêm xài. Thế cho nên mỗi lần đi ra ngoài, chỉ có thể nhặt một tiểu bao xài, lại còn có đi không xa. Thứ bậc nhị nồi muối ra tới thời điểm cũng mau giữa trưa, nghĩ không thể làm thạch nồi dính lên du, liền không tính toán ở chỗ này nấu cơm. Nhưng này nấu muối lại có thể đem đồ vật phóng đi lên trứng A. Như vậy còn không lãng phí tuổi lửa. Nghĩ như vậy liền đi tức hai cái đại khoai tây, cắt một chút thịt khô phóng thượng lồng hấp, cuối cùng còn thả một phen tiểu ớt cay đi lên. nghĩ nghĩ, Diệp Cần lại đi cầm chút mệ ra tới, rửa sạch sẽ bỏ vào đi cùng nhau trưng. Một đĩa thịt khô khoai tây, một chén cơm lại phóng không tiến một cái lồng hấp. Quả nhiên vẫn là không đủ đại a. Diệp Cần nhìn nho nhỏ lồng hấp bất đắc dĩ lại đi lấy thêm một cái lồng hấp. Hai cái lồng hấp điệp ở bên nhau, lại đắp lên chút cái nắp liền có điểm giống ngày thường trưng bánh bao nhỏ trưng thế. Bất quá bởi vì thạch nồi bất quy tắc, chung quanh vẫn là có rất rất nhiều khe hở ở mạo hơi nước. Này cũng làm cho đồ ăn sẽ so bình thường muốn thuộc vãn. Chờ đến muối đều mau ra khỏi nồi, đồ ăn mới chưng hảo, mà lúc này, giữa trưa cũng đã sớm qua. Bất quá nhìn sớm đã mùi hương bốn phía đồ ăn, Diệp Cẩn cảm thấy lâu như vậy chờ đợi đều là đáng giá. Nhưng mà chờ Diệp Cẩn đem đồ ăn đoan hạ nồi sau mới phát hiện chính mình không có cái bàn, Bởi vì ngày thường ăn cơm đều là một cái tiểu nồi sắc bưng, cho nên căn bản không có suy xét quá vấn đề này. mà hiện tại bất đắc dĩ di diệp cẩn đành phải đem một cái trúc thùng đảo lại lại phóng đồ ăn đi lên phóng hảo đồ ăn còn muốn trước đem trong nồi muối múc ra tới lại phóng một khắc thùng đi vào ngao diệp cẩn mới có không đi ăn cơm trắng bóng gạo cơm chưng tinh ánh dịch thấu thịt khô điểm xuyết đỏ rực tiểu ớt tay cùng với phát ra mùi hương miên bản có bao nhiêu mê người cũng không đi cầm chén đũa liền cái đĩa đem đồ ăn ăn một cái tinh quang ngọt thanh cơm hàm hương thịt khô phấn phấn khoai tây. Châu này cơm là Diệp Cẩn ở chỗ này ăn chân chính một bữa cơm, có đồ ăn có cơm. Ăn cơm Diệp Cẩn, ở trong phòng bếp một bên nấu muối một bên làm ra cụ. Bất quá trước làm không phải cái bàn, mà là tủ chén. Phía trước chén vẫn luôn đặt ở chúc trong buồn, mà chúc buồn cũng bởi vì không có địa phương phóng mà vẫn luôn đặt ở trên mặt đất. Cái này làm cho Diệp Cẩn cảm thấy thập phần không thoải mái, tổng cảm giác sẽ có không biết tên sinh vật sẽ bỏ qua đi. hơn nữa lúc trước phòng bếp làm cho tương đối khá lớn vừa vặn nhiều điểm đồ vật cũng không có quan hệ hiện tại trong nhà thùng còn đủ dùng vì thế diệp cẩn thường phục một xô nước giống trưng đồ ăn như vậy phóng đi lên trưng một bên tức cây trúc một bên nhìn hỏa chờ mặt trên thủy nhiệt liền đổi lượng đi lên trưng chờ về đến nhà không có thủy mới bất đắc dĩ buông trong tay động tác đi múc nước tuy nói hiện tại còn không có hạ tuyết nhưng trong sông đã bắt đầu có khối băng Phòng trưng nếu không bao lâu toàn bộ hà đến muôn kết băng. Dẫn theo thủy trên đường trở về, Diệp Cẩn lại khó tránh khỏi nghĩ vậy mấy ngày tuổi lửa tiêu hao, thật sự là quá nhanh một chút. Nhưng kỳ thật cũng là vì nấu muối mới có thể tiêu hao nhiều như vậy, chỉ là Diệp Cẩn nhìn chậm rãi giảm bất tuổi lửa, không có cảm giác an toàn thôi. mươi 25. Một ngày từ sớm nấu đến vãn, nấu 6 nổi muối. Mà cơm chiều, cơm sáng. cơm trưa thậm chí nước tắm đều là đặt ở nồi thượng trưng ban ngày thời điểm liền đi ra ngoài nhặt xài buổi tối không ngủ như vậy đã sớm là ở làm gia cụ diệp cần hoa hai cái buổi tối chuẩn bị cho tốt tủ chén kỳ thật ngăn tủ cấu tạo cùng trong sơn động cái giá là giống nhau có ba tầng cách gian ba mặt dùng chúc phiến phong bế một mặt làm hai cánh cửa trừ bỏ vẻ ngoài khó coi ngoại còn lại cùng bên ngoài hàng ngày dùng không có ba mặt khác biệt cái quỷ gì thời tiết Lãnh đã chết. Nấu ba ngày muối sau diệp cẩn, nhìn cuối cùng một thùng nước muối yên lặng phung tảo. Vốn dĩ hôm nay liền có thể hoàn công, là đáng giá cao hứng sự tình. Chính là hôm nay còn không có rời giường, còn ở trong phòng cái một giường chăn đông diệp cẩn bị sống sờ sờ đông lạnh tỉnh, này làm cho nàng thập phần không vui. Khoác áo khoác chuẩn bị ra cửa diệp cẩn cảm giác này quần áo hoàn toàn khiêng không được này nhiệt độ không khí. Sau đó nghĩ... chớ ngao xong cái nồi này muối ta liền đem kia tam trương ra dê cấp làm thành y hệ phục bằng không đến lúc đó đến bị đông chết một bên tưởng một bên run run rẩy rẩy mở ra cửa gỗ thiên a đây là tuyết rơi trách không được như vậy lãnh diệp cần nhìn bên ngoài trắng xóa một mảnh cảm thán nói ở diệp cần đi vào phong bếp sau phát hiện tối hôm qua đã quên múc nước đành phải trước đem lửa đốt lên nấu ngày hôm qua đã chuẩn bị cho tốt nước muối lại đi bờ sông múc nước Vốn dĩ mấy ngày hôm trước trong sông liền có rất nhiều băng trà, hiện tại vừa thấy, quả nhiên trên mặt sông đã kết hơi mỏng một tầng băng. Cũng may tới thời điểm liền đoán trước tới rồi cái này tình huống, riêng mang theo một cây trường mâu, kỳ thật chính là một cây ngón cái lớn nhỏ, 1.5 mẹ lớn lên, cây trúc tức tiêm mà thôi. Đem mâu tiêm hướng mặt băng thượng nhẹ nhàng một chọc, mặt băng liền nứt ra rồi một cái khẩu tử, hơn nữa vết rách còn ở không ngừng khuếch tán. Vén lên trên mặt nước phủ băng, Chứa đầy thủy sau khi trở về, Diệp Cẩn dựa vào bếp trước nướng hỏa, trên mặt đều là đỏ bừng đỏ bừng. Vì thế chạy nhanh uống một ngụm bình giữ ấm nước ấm, ấm ấm thân mình. Hoán lại đây Diệp Cẩn cho chính mình lộng một ít ăn, mới nhớ tới chính mình tựa hồ vài thiên không có đi xem qua bấy dập. Vì thế cơm nước xong nhìn không gì sự Diệp Cẩn, cuối cùng quyết định đi xem bấy dập. Lúc này đây trừ bỏ ra cửa chuẩn bị truy thủ, cũng chỉ có vừa mới kia một cây trường mâu. Vốn dĩ mùa đông lánh, rất nhiều động vật đều ngủ đông hoặc là giảm bớt hoạt động. Sớm tại một tháng trước kia chúng nó liền không thường ra tới hoạt động. Cho nên, Diệp Cẩn đối lần này ra cửa cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Cho nên dùng trường mâu trông chậm dai hướng bay dập đi đến Diệp Cẩn, khó được có thời gian đi hảo hảo thưởng thức nơi này phong cảnh. Có thể là bởi vì ngày đầu tiên hạ tuyết, tuyết động còn không quá sâu cũng không lớn. Phiêu phiêu dương dương. dưng ở những cái đó sớm đã đã không có lá cây nhánh cây thượng tuyết bạch thù nâu trung gian kẹp một ít thảo hoàng đàng hắc bên hai trừ bỏ nhu nhu tuyết lạc thành chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến điều tê trong thiên địa không còn có người thứ hai vô luận từ cái nào góc độ nhìn lại đây đều là một bộ tuyển mỹ cô tịch tranh thủy mặc vốn dĩ nhìn như vậy cảnh sắc diệp cẩn trong lòng là có chút lạc tịch nhưng đang xem đến bấy dập sau Nháy mắt trở về tới rồi thông thường tuổi gạo mà mới. Bởi vì bấy dập thập phần ngoài dự đoán xuất hiện con mồi, một con thỏ, một con dê, thân. Còn có một con con nhím. Diệp Cẩn xem vết máu phán đoán con mồi rơi vào đi thời gian ít nhất có hai ngày, bất quá chết thời gian liền không xác định. Nhìn như vậy nhiều đồ vật, nghĩ trên mặt đất có tuyết sẽ không như vậy dơ. Diệp Cẩn liền trước đem dương cấp kéo dài tới bờ sông, lại xoay người đi nhặt kia con thỏ cùng con nhím. Vốn dĩ Diệp cần là tưởng ở trong phòng bếp xử lý mấy thứ này, bởi vì có thể sửa ấm, chắn tuyết. Nhưng là khiêng thủy không có phương tiện, địa phương cũng không có như vậy tự do. Cho nên chỉ có thể mạo tuyết ngồi xổm bờ sông giải quyết. Hồi phòng bếp thêm xài, Diệp cần liền tìm một ít dùng được với buồn cùng thùng ra tới. Chờ Diệp cần bắt đầu xuống tay xử lý thời điểm, mới phát hiện thời tiết là thật sự lãnh, trực tiếp nhất chứng minh chính là trên tay biến hoan động tác. Tay chân không linh hoạt khiến cho lần này giết so thường lui tới chầm hai cái giờ. Hơn nữa trên đường còn phải đi về thêm xài, múc mối ra nổi, cho nên chờ Diệp Cẩn đem dương chuẩn bị cho tốt cũng đã là giữa chưa đi qua. Nơi nơi lý con nhím thời điểm, Diệp Cẩn càng là có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Nếu không phải nó kia thân thứ có thể lấy tới làm châm, ra thị tan đều có dược dùng giá trị. Phòng trưng Diệp Cẩn đã sớm đem nó ném. mươi 26 Bởi vì thời tiết lánh, bên ngoài liền tương đương với thiên nhiên tủ đông. Cho nên Diệp Cẩn để lại nửa con dê đặt ở bên ngoài đông lạnh, muốn ăn thời điểm liền có thể đi lấy. dư lại nửa chỉ còn lại là dùng muối đem nó cấp im, Chờ Diệp Cẩn xử lý tốt này đó liền hoa một cái buổi sáng, lại yêm xong thịt lại là một cái buổi chiều đi qua. Diệp Cẩn nhìn trong tay cái này trải qua xử lý tốt sau mới có hai cân con nhím, quyết định đêm nay lấy nó tới hầm canh. Đi vào phòng bếp, mới vừa nấu tốt mối xếp hàng ngồi đặt ở trong một góc, tính một chút, có 18 ống. Diệp Cẩn từ tủ chén trên đỉnh lấy ra một cái một cái thất gỗ cùng thạch đao đi rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị nấu ăn. Kỳ thật bình thường Diệp Cẩn dùng đều là chút cái thất gỗ cùng truy thủ, chỉ là vì chém xương cốt mới dùng một cái thất gỗ cùng thạch đao. Thạch đao giống lớn bằng bàn tay, nhưng tương đối thon dài một ít. Có một bên tương đối mỏng một ít, ở Diệp Cẩn mài rũ hạ Cũng coi như là có thể miễn cưỡng thiết thịt. loảng xoảng, loảng xoảng Diệp Cẩn ngồi xổm trên mặt đất giờ tay chém xuống chém, ngà. Không, đấm vào kia mấy cây xương cốt. Đao rơi xuống địa phương, thịt hợp với xương cốt đều biến nát. Cũng mất công Diệp Cẩn trước đem thịt cấp cạo ra tới, bằng không còn sẽ càng thêm khó lộ. Thật vất vả đem sở hữu thịt thiết hảo, mới phát hiện chính mình còn đã quên một con thỏ. Nghĩ nghĩ, Diệp Cẩn quyết định vẫn là trước hầm canh. Nhóm lửa, tẩy nồi, phóng số lượng vừa phải nước lạnh cùng phóng con nhím thịt. Sau đó đắp lên cái nắp, xách lên con thỏ đi thiết khối. Chuẩn bị cho tốt sau, Diệp cần lại lợi dụng hầm canh vụn vặt thời gian, đem kia bị chọc 7-8 cái động thỏ ra cùng da dê đơn giản xử lý một chút. Lộc cục, u cục. Trong nồi canh rốt cuộc lăn, Diệp cẩn chạy nhanh tức một cây củ mài bỏ vào đi. Sau đó múc chút mễ dùng nồi sắt tới nấu cơm. Chờ canh hào sau. Diệp Cẩn liền chạy nhanh thỉnh ra tới dùng cái nắp che lại. Sau đó tẩy nồi, thiêu làm, phóng du. Tư Lạc khu khu một phen làm ớt cay bỏ vào nhiệt du, tràn ra tới khí vị sặc đến Diệp Cẩn không ngừng ho khan. Lộ ra toát ra tới khói dầu, Diệp Cẩn hít mắt đem thịt thỏ đến tiến trong nồi, sau đó không ngừng phiên xào. Ngẫu nhiên còn thêm một chút bát giác, quế diệp này đó hương liệu đi vào. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền tràn ngập bạo xào thịt thỏ mùi hương. Ra khỏi nồi, Khô vàng sắc bạo xào thịt thỏ tản ra mê người mùi hương. Nãi bạch con nhím củ mài canh, tràn ngập nhàn nhạt thanh hương. Diệp cần nhìn đại trước mặt này một bàn đồ vật không ngừng nuốt nước miếng. Khai ăn Diệp cần tay trái bưng bát cơm, tay phải kẹp thịt thỏ đặt ở chốc mũi thâm ngửi một chút, sau đó ngô một ngụm ăn xong đi. Ăn ngon thật Diệp cần hiếp mắt phồng lên quai hàm ở nhai kỹ nuốt chậm. Hơi cay hương vị ở thịt tiến vào trong miệng thời điểm liền kích thích đũ đầu. Hơi nhận vị làm hàm răng dùng sức cắn hợp, chất lỏng theo hàm răng động tác nổ tung ở khoang miệng. Như vậy bạo xào thịt thỏ thập phần khai vị, lại hơn nữa xào thời điểm phóng mối tương đối thiếu. Cho nên cả đêm Diệp Cẩn cơ hồ đều ở gặm này nhất dạng đồ ăn. Tới rồi cơm chiều kết thúc khi, trên mặt bàn đều là bạo xào thịt thỏ xương cốt. Ách, thương. Diệp Cẩn nằm liệt ngồi trong tay bưng một chén canh, sau đó ở thong thả ung dung uống. Thương thương mà còn nhẹ thư khí. Sơ sơ bụng, Diệp Cẩn cảm thán dư vị một chút đêm nay cơm chiều. Sau đó đống nhiên nhớ tới hôm nay qua đi chính mình liền có thể rảnh rỗi. Cũng không phải, còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tỷ như đem con nhím thứ mải thành kim, đem những cái đó ra lông làm thành áo khoác, còn có chính mình nguyệt sự mang, nga, Còn có ghế dựa, cái giá gì. Có thời gian có tài liệu, làm chút có thể tống cổ thời gian. Nam liệt ngồi lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi. mới lên thu thập chén đũa, Không có ăn xong đồ vật đặt ở tủ chén khóa kỹ, sau đó đi đem vừa mới ăn cơm khi thiêu thủy múc ra tới, chuẩn bị đi cách vách tắm rửa. Chờ Diệp cần tắm rửa xong trở về, lòng bếp hỏa đã diệt, nhưng còn có một ít than ở châm. Diệp cần tìm hai chút phiến đem bên trong than lửa kẹp ra tới bỏ vào trong buồn, sau đó đoan trở về phòng, chuẩn bị một bên sửa ấm một bên làm chút thủ công. Diệp cần tìm ra phía trước xử lý tốt ra dê. qua tay múa chân lượng ra bản thân kích cỡ. Diệp Cẩn trước kia không có đã làm quần áo, lần này phỏng trừng cũng cũng chỉ có thể làm không có bao lớn kỹ thuật hàm lượng áo tràng. chương 27 Tuyết càng rơi xuống càng lớn, liên tục 3 ngày, Diệp Cẩn trừ bỏ đi múc nước cùng xem bấy dập ngoại, chính là miêu ở Sơn Động cùng trong phòng bếp. Này 3 ngày thành công làm Diệp Cẩn ma ra mấy cây châm, còn tìm tới rồi tuyến thay thế phẩm. Này 3 ngày thời gian trừ bỏ làm này đó. còn cũng đủ làm Diệp Cẩn đem áo tràng cấp phùng ra tới. Nói thực ra, này áo tràng cơ hồ chính là hai trương da dê ghép nối ở bên nhau, sau đó phùng một cái mũ mà thôi. Tuy rằng khó coi thậm chí còn thực xấu, nhưng là nó ấm a Bọc lên nó Diệp Cẩn cơ hồ có thể nói là ra cửa đều không đuổi. huống chi, mấy ngày nay vẫn luôn là ôm nó ở đống lửa bên cạnh ngồi thủ công. Mà kế tiếp thời gian, Diệp Cẩn trừ bỏ này đó đơn giản nhẹ nhàng sống bên ngoài. còn nhiều một cái nhiệm vụ, quét tuyết. Liên tiếp mấy ngày đại tuyết khiến cho trúc lều thượng đè ép không ít tuyết động Diệp Cẩn cảm thấy lại không quét tuyết, chính mình cái này lều liền phải bị áp suy sụp. Vì thế, vì quét tuyết Diệp Cẩn riêng chế tạo gấp gáp một trận cây thang. Hai điều cây trúc song song tách ra ước 30cm, sau đó đem tiệt thành 40cm lớn lên cây trúc giúp đỡ đi. Mỗi một đoạn cây trúc cách xa nhau 40cm tả hữu Nhà này cây thang hoa diệp cẩn cơ hồ một ngày thời gian. Hô, hô đương diệp cẩn run run rẩy rẩy bò đến lều đỉnh thời điểm, gió lạnh hô hô quát đến nàng trên người. Thật vất vả ở mặt trên đứng vững vàng, ruôi tay một sở, mới phát hiện chính mình bị hô đầy mặt tuyết. Chi, nhà đương diệp cẩn đi ở mặt trên khi, lều đỉnh phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, dọa nàng kinh hồn táng đảm. Nhưng là không có biện pháp, không đi lên nói cũng sớm hay muộn sẽ bị tuyết áp hư. Hiện tại tuyết đều đủ tới rồi chân mặt, còn không bằng trước xử lý. Diệp Cần run run náo choàng thượng tuyết, ha một hơi liền huy nổi lên cái sẻng. Tuyết quá dày quá nhiều, còn không có sạn nhiều ít Diệp Cẩn liền cảm thấy tinh bị lựa tẫn. Ta trời ơi, cũng quá mệt mỏi đi. Diệp Cần ngồi ở nóc nhà một bên thở hồn hển, một bên rối tay mặt hãn phun tạo. Nhưng mà, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục làm việc. Bất quá Diệp Cẩn trộm cái tiều lười. Không ở là đem hết cậy mạnh sát tuyết, mà là đem chúng nó đoàn thành tuyết cầu, sau đó theo nóc nhà độ dốc đẩy xuống. Chạm vào, chạm vào, chạm vào theo một đám tuyết cầu rơi xuống đất, trên nóc nhà tuyết liền chậm rãi giảm bớt. Rốt cuộc, bận việc ban ngày Diệp Cẩn hoàn thành cái này công tác. Chờ Diệp Cẩn xuống dưới thời điểm, trên người quần áo là đều dính đầy bông tuyết. Diệp cần đứng ở cửa run sạch sẽ sau mới vào phòng bếp, mà rời đi trước thiêu vựa vững hỏa. Hiện tại cũng không sai biệt lắm không có. Đốt lửa, nướng tay, nấu nước, thẳng đến uống thượng một ngụm năng năng thủy, Diệp Cẩn mới cảm giác được chính mình đông cứng tay chân có chút không khí sôi động Hoạt động một chút tay chân, Diệp Cẩn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ngồi không phải một đôn chính là sai đôi. Xem ra ngày sau chính mình còn phải làm mấy chương ghế dựa, nếu là chính mình tay người hảo, còn có thể làm một cái lắc lắc ghế hì hì. Diệp Cẩn có chút khát khao nghĩ. Chính mình ngồi ở lắc lắc ghế ôm chăn cùng quạt cây quạt sinh sống. Cứ như vậy, lâu lâu đi nóc nhà quét một chút tuyết, thời gian còn lại chính là xem nơi nào thiếu cái gì liền bổ sung chút cái gì. Giống phòng bếp, từ bắt đầu thách bếp, đến bây giờ tủ chén, bàn ăn, sắt rau bằng dài, bốn chương ghế dựa, cùng với đôi một phần ba cái phòng bếp tuổi lửa. Vốn đang dư giả phòng bếp, hiện tại thế nhưng liền chuyển cái thân đều có vẻ chen chúc. Bất quá Diệp Cẩn là tương đương vừa lòng như vậy kết quả. Trong phòng cung thêm một cái bàn nhỏ đương tủ đầu giường, còn có hai chương ghế dựa, một chương dùng để làm, một chương có thể thuận tay phóng chút thứ gì. Bởi vì Diệp Cẩn thích buổi tối thời điểm đem than hỏa lấy về trong phòng nướng, cái này làm cho nàng tương đối có cảm giác an toàn. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, quần áo, mũ, giày gì đó đều bị Diệp Cẩn làm ra tới. Liên ở Diệp Cẩn cho rằng cái này mùa đông cứ như vậy gợn sóng bất kinh quá khứ thời điểm, trời cao liền cho nàng bình đạm sinh hoạt thêm điểm kích thích. Vốn dĩ dựa theo phía trước thói quen, ngày hôm qua Diệp Cẩn là chuẩn bị đi xem bấy dập có hay không xui xẻo con ngồi. Nhưng là, ngày hôm qua phong tuyết đặc biệt đại, làm Diệp Cẩn liền ra cửa múc nước dũng khí đều không có. Hôm nay, thừa dịp phong tuyết thu nhỏ Diệp Cẩn, chuẩn bị bờ sông đem trống không thùng đều đánh mãn thủy. bổ sung một chút thủy tài nguyên băng đương diệp cẩn cậy ra mặt băng thời điểm từng điều cá liên tiếp nhảy lên tới nhưng bởi vì trong nước độ ấm cùng bên ngoài độ ấm kém cực đại một cái đi lên cá nếu không bao lâu liền thành đông lạnh cá vì thế diệp cẩn liền trận mắt há hốc mồm nhìn những cái đó cá từng điều bãi ở nàng trước mặt không lúc nhích. ta thiên đây là hiện thực bầu trời rớt bánh có nhân sao diệp cẩn kinh ngạc nỉ non chương 28 cứ như vậy ba bốn phút thời gian Liền nhảy lên mười một hai con cá. Cá chấm cỏ nha. Vừa vặn một cái đủ ăn một ngày Diệp Cẩn nhìn không lơn cá, trong lòng đã suy nghĩ thịt kho tàu hảo vẫn là hấp hảo. Sau đó, vốn dĩ dùng để múc nước thùng liền thành trăng cá. Diệp Cẩn cởi bao tay, đem che đến ấm áp bàn tay hướng về phía đông lạnh đến cứng đờ cá. Đưa Diệp Cẩn tay đụng tới cá thời điểm, mới phát hiện nó không có tưởng tượng như vậy ngạnh. Bất quá vẫn là thực lãnh là được. Nhặt về đi cá bị Diệp Cẩn lập tức cầm một cái đi ngao canh, giữ lại cũng không xử lý cứ như vậy đặt ở dưới mái hiên treo. Chờ cá hạ nồi sau, Diệp Cẩn liền lảo đảo lắc lư đi kiểm tra bấy dập. Biên đi còn vừa nghĩ, nếu là có đậu hủ thì tốt rồi, hoặc là rau xanh cũng có thể à, ai. Phía trước không có thịt ăn thèm thịt, hiện tại hảo có thịt không có đồ ăn. Thống khổ! Chờ Diệp Cẩn tới rồi làm bấy dập kia phiến địa phương. thiếu chút nữa liền ở nơi nào đảo bấy dập cũng không biết. Bởi vì một mảnh trắng xóa, đem cái gì đều bao trùm đi qua. Cuối cùng vẫn là bởi vì cẩn thận mới từ kia hơi hơi hạ há mặt đất nhìn ra tới. Nếu muốn xem bấy dập có cái gì, nhất định phải đem nó cấp lột ra. Đối này Diệp Cẩn tương đương phiền não rồi, đều hận không thể xoay người trở về từ bỏ. Bất quá, thưởng quy tưởng, Diệp Cẩn còn không dám như vậy tùy hứng. nhưng cũng sẽ không giống phía trước như vậy tiểu tâm cẩn thận là được tìm được một cái bây đứng ở ven sau đó dùng trong tay gậy gộc bưu một chút chọc đi vào vốn dĩ liền thừa nhận tuyết động ngụy trang vật nháy mắt liền chạm vào một tiếng rơi vào đi hiển nhiên làm như vậy sau cái này bấy dập liền rất khó lại sử dụng bất quá diệp cẩn cũng tính toán năm nay cứ như vậy phong nó chờ năm sau lại một lần nữa đã làm ở diệp cẩn đem này đó bấy dập đều sau khi xem xong Trên tay liền nhiều một con gà cùng con thỏ. Hôm nay thêm nữa một đạo khoai tây hầm gà. Diệp cần nhìn trên tay chết không thể chết lại gà rừng nói, sau đó lại nhìn nhìn bên kia ở vùng vẫy con thỏ tưởng trước lưu lại ngươi một mạng, có thể hay không hạ nổi liền xem chính ngươi. Cứ như vậy nghĩ hôm nay thu hoạch, Diệp cần bước đi nhẹ nhàng trở về đi, ngoài miệng còn hừ không biết tên cười nhỏ. ân Đó là cái gì? Đột nhiên ánh mắt lơ đãng đảo qua một góc. Diệp Cẩn phát hiện chút không thích hợp, bởi vì nơi đó đột ngột lộ ra cùng này phiến màu trắng không tương xứng màu đen. từ xa nhìn lại chính là một cái tiểu hắc điểm. Diệp Cẩn không xác định đó là gì, nhưng là lại tò mò. Ấn Diệp Cẩn tính tình, ngày thường nhìn thấy nhìn đến là không để ý tới. Nhưng là nhìn kia vẫn không nhúc nhích tiểu hắc điểm lại có điểm tâm nữa. Tính, tính, đi bên cạnh ngắm liếc mắt một cái là cái gì thì tốt rồi. Có thể là ở chỗ này Thái Bình Nhật tử quá lâu rồi, Diệp Cẩn đối nơi này phòng bị cũng không có phía trước cao. Nói như vậy, chân cũng không chịu không chế chậm dãi hướng nơi nào dịch đi. ta Thiên, đây là người. Một mình một người sinh sống nửa năm Diệp Cẩn không dám tin tưởng nhìn cái kia màu đen hình dáng. Diệp Cẩn ngơ ngác đứng ở cái kia người cách đó không xa, không biết nên làm chút cái gì phản ứng. Nơi này cư nhiên có người, cư nhiên có người, có người. Người! Những lời này cứ như vậy ở Diệp Cẩn trong đầu tuần hoàn. A, Hắn như thế nào ghé vào nơi đó sẽ không chết đi. Nhìn vẫn luôn không có động tĩnh người, Diệp Cẩn mới nhớ tới đây là dưới không hơn 40 độ thời tiết. Mới phản ứng đến nhân ra vẫn luôn ở trên nền tuyết. Cái này ý tưởng một toát ra tới liền dọa Diệp Cẩn nhảy dựng, chạy nhanh ném xuống trong tay đổ vật hướng người kia chạy tới. Hô! còn Hảo! Không chết! diệp cần run run rẩy rẩy bắt tay rồi đến nhân ra trên cổ thẳng đến cảm nhận được rất nhỏ mạch đập cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể mới đưa nhắc tới tâm gương xuống uy ngươi tỉnh tỉnh nghe thấy sao diệp cần vỗ nhẹ hắn gương mặt đề cao thanh lượng hỏi nhưng mà vài phút đi qua hắn vẫn là không có đáp lại diệp cần không có cách nào chỉ phải nâng dậy hắn chuẩn bị giá trở về nhiều như vậy huyết miệng vết thương như vậy lại Đương Diệp cần đem hắn lật qua tới thời điểm mới phát hiện người kia bị thương. Miệng vết thương bên vai trái, ước có mười mấy cm, hơn nữa thoạt nhìn như là bị thứ gì trào giống nhau. Huyết lưu một bãi, bất quá bị thân thể hắn chặn mới nhìn không thấy. Diệp Cần không xác định hắn còn có hay không mặt khác thương, không dám tùy tiện đem hắn giá lên. Hơn nữa vừa mới tưởng đem hắn nâng dậy tới thời điểm, phát hiện chính mình căn bản không có như vậy đại sức lực đỡ một cái hôn mê người đi như vậy xa. Bất đắc dĩ Diệp Cẩn cuối cùng đành phải trở về phòng tử lấy xe đẩy tay đi đem người đẩy trở về. Chương 29 Ngươi nhưng đừng chết ta. Diệp Cẩn cho hắn xử lý miệng vết thương sau, nhìn kia một chậu nước bẩn lo lắng nói. Phải biết rằng, đây là nàng ở chỗ này lần đầu tiên gặp được nhân loại. Nếu bỏ lỡ còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Diệp Cẩn thế hắn xử lý miệng vết thương còn thuận tiện thoa hạ thân tử. Nhìn kia bộ dơ hề hề quần áo. diệp cẩn cũng thay hắn bài rớt bọc lên chính mình áo choàng lại đắp lên tràn a Thà canh diệp cẩn đang chuẩn bị đem những cái đó nước bẩn cầm đi đảo mới nhớ tới bị chính mình quên đi đến sau đầu muốn canh cá chờ diệp cẩn đi đến phòng bếp xem thời điểm kia hỏa đã sớm diệt canh cũng lạnh thở dài diệp cẩn đành phải bất đắc dĩ đi một lần nữa nhóm lửa nấu canh diệp cẩn tưởng vừa vặn một hồi ngao xong canh có thể cho hắn uống điểm ấm áp thân mình Nhưng mà chờ Diệp Cẩn nấu hảo canh, cái kia nhặt về tới người còn không có tỉnh. Diệp Cẩn đành phải chính mình ăn trước, ăn không hết thì tại trong nồi thiêu tiểu hòa ôn. Cuối cùng, chờ Diệp Cần dùng nồi sắt thiêu nước gấm, đem bình thủy lấp đầy, hắn vẫn là không có tỉnh. Không chỉ có không có tỉnh, còn khởi sướng nhiệt. Cái này đem Diệp Cẩn lo lắng gần chết. Vội đem chính mình mang đến thuốc hạ sốt tìm ra, cho hắn rót hết. Cứ như vậy, còn lo lắng dược hiệu không đủ. lại cầm nồi sắt ngao canh gừng bị. Trên tay cũng ở không ngừng dùng khăn lông nước lạnh cho hắn vật lý hạ nhiệt độ. Cứ như vậy Diệp Cẩn chiếu cố hắn cả đêm, hắn nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi hàng hồi bình thường độ ấm. Trong lúc, Diệp Cẩn cho hắn rót một chén canh gừng cùng canh cá. Bất quá bởi vì hắn hôn mê, vô luận là rót thuốc vẫn là rót canh đều là hạng nhất khó làm sự tình. Cho nên Diệp Cẩn cuối cùng là dùng chiếc đua cậy ra hắn niết hầu, chống niết hầu rót hết. Đương Diệp Cẩn cảm giác được đói ý, đi ra cửa phòng bếp tìm canh cá uống khi, bị ánh nắng bao phủ, mới biết được cả đêm đi qua. vây đã chết, chết đói. Diệp Cẩn đi đến phòng bếp, phát hiện canh cá còn thừa hai chén mà thôi, tính, một hồi ngao điểm cháo hảo. Diệp Cẩn treo hai cái quần thâm mắt, đánh ngáp đi ăn cơm, nấu cơm. Sau đó trở về xem xét người kia tình huống. Phát hiện hết thảy tốt đẹp, mới ghé vào mép giường bổ miên. Khu khu. Không biết qua bao nhiêu thời gian, ngủ đến không ổn Diệp Cẩn nghe được từng đợt hò khăn thanh. Ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Không có việc gì đi. A, Vẫn là uống miếng nước trước đi. Mơ hồ một chút, Diệp Cẩn mới phản ứng lại đây chính mình trên giường hiện tại nằm một cái người bệnh. Chạy nhanh đứng dậy đi đổ một chén nước đưa cho hắn. Ta là đã chết sao? Kia nàng là thần nữ sao? Cư nhiên là thần nữ tới dẫn độ ta. A. Thần nữ so trí giả nói còn phải đẹp a Thanh mục vừa tỉnh tới, liền thấy Diệp cẩn ở chi kỷ chiếu cố hắn. Không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, đối Diệp Cần phát khởi ngọc tới. Tính, ngươi vừa mới mới vừa tỉnh, trước hoán một chút đi. thủy đặt ở nơi này, ngươi uống trước một chút. Ta đi cho ngươi điểm cuối trao tới. Ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng Diệp Cần xem hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, cho rằng hắn không có còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nói liền đem thủy đặt ở đầu giường trên bàn, đi ra cửa phòng bếp cho hắn lấy cháo. Ta, này không phải đi thấy thần thú, mà là bị cái này giống thần nữ giống nhau giống cái cứu sao. Trầm rãi thanh tỉnh thanh mục nằm ở trên giường liền tối tăm ánh lửa, nhìn Diệp cẩn một loạt động tác tưởng. Ngươi như thế nào một người ở trên nền tuyết ta? Ta giúp ngươi đem miệng vết thương đơn giản băng bó một chút, khả năng hiệu quả không tốt lắm, ngươi lên ăn cái gì gì đó thời điểm, chú ý một chút. Bưng trao tiến vào Diệp Cẩn nhìn nằm ở trên giường người nhắc nhở nói. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là đẹp mắt, thanh âm cũng hảo hảo nghe. Thanh mục thấy Diệp Cẩn đón ánh lửa tiến vào cùng nghe này ấm áp thanh âm, không khỏi duỗi tay sờ sờ cái hốt nhết miệng cười nói. Nhưng mà hắn hoàn toàn quên mất chính mình vẫn luôn nghe không hiểu Diệp Cẩn đang nói cái gì. Mà Diệp Cẩn vừa thấy đối phương lấy chính mình bị thương cái tay kia đi sờ cái hốt liền một trận hoài nghi. Nghe tới đối phương huyên thuyên một hồi cũng không biết đang nói gì khi, trong lòng liền hiểu rõ. Chương 30. Uống nước lại uống điểm cháo đi. Diệp Cần biết hắn nghe không hiểu, liền đem thủy đưa tới hắn trong tầm tay ý bảo hắn uống xong đi. Nhưng thanh mục vẫn như cũ ngốc ngốc nhìn nàng, vô pháp lý giải Diệp Cẩn ý tứ. Nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, Diệp Cẩn hoài nghi, nên không phải là cái ngốc từ đi. nháy mắt nội tâm mang lên tình thương của mẹ quan hoàn. Nhìn thanh mục ánh mắt càng thêm ôn nu Sau đó tay cầm cháo chén làm uống nước bộ dáng, Ý bảo hắn đi theo làm Chờ hắn uống xong thủy Diệp Cẩn cũng không đành lòng làm hắn một tay uống cháo Đành phải chính mình uy hắn Trong lúc thanh mục biểu hiện là tương đương ngoan ngoãn Ngươi như thế nào một người ở trên nền tuyết nằm Ai, không phải, trên người của ngươi thương lại như thế nào tới Ý thức được đối phương nghe không hiểu chính mình nói Diệp Cẩn vội vàng thay đổi một vấn đề Chỉ vào hắn trên vai thương hỏi. Thối tăm ánh lửa, chỉ chiếu đến ra loáng thoáng hình dáng. Diệp Cẩn là thói quen cái này hoàn cảnh cùng vật phẩm bày biện. Mà thanh mục còn lại là ban đêm thị lực siêu phàm. Diệp Cẩn không biết cũng đã quên suy xét ánh sáng vấn đề, nhưng vừa lúc chó ngáp phải rồi, chỉ có thể nói may mắn. Bị vương thu chảo, hắc, như thế nào cũng chỉ có ngươi một cái tiểu giống cái ở chỗ này. Nơi này là ngươi bộ là sao? Gọi là gì? Thanh Mục xem Diệp cần động tác liền lý giải nàng ý tứ, cười ngây ngô trả lời đến. Ai? Người nói cái gì? Diệp cần nhìn huyên thuyên Thanh Mục bất đắc dĩ hỏi, nhưng nhìn đối phương bộ dáng nghĩ lại tưởng tượng, tính, nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi. Tốt xấu có người ở. Thanh Mục, ta kêu Thanh Mục, ngươi kêu cái gì nha? Chậm nửa nhịp Thanh Mục rốt cuộc minh bạch bọn họ ngôn ngữ không thông sự thật. Diệp cần nhìn hắn dùng tốt ngón tay chính mình. Sau đó chậm rãi lặp lại nói một cái âm tiết. Thanh mẫu. Thanh, Thanh mục. Diệp cần không quá xác định thử đến. Đối, Thanh mục, Thanh mục nghe được tên của mình bị nhu nhu tê tức khắc hưng phấn huy xuống tay, kích động tê ơ. Ai? Ngươi đừng dùng cái kia tay nha. Muốn băng khai miệng vết thương. Diệp cần nhìn hắn động tác kinh hồn táng đảm. Đúng rồi, miệng vết thương của ngươi nên đổi dược. Nói lên miệng vết thương. Diệp Cẩn mới nhớ tới việc này. Bởi vì không có gì đồ tốt, Diệp Cẩn lúc trước cũng chỉ là thế hắn đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, dùng cồn tiêu độc một chút mà thôi. Hiện tại cũng bất quá là ở mặt trên giải điểm cầm máu vân nam bạch dược thôi. Nói liền đem dược tìm ra, chuẩn bị đi đem băng mang cho cởi bỏ tới thượng dược. Nhưng đương Diệp Cẩn cởi bỏ băng vải nhìn đến cái kia miệng vết thương sau, trong tay dược đều bị kinh rớt. Chỉ thấy ngày hôm qua vẫn là máu tươi đầm địa. thân có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hiện tại cư nhiên đã nhìn không tới xương cốt, nguyên bản có thể nói là ngang dọc đàn sen miệng vết thương, cũng khép lại chỉ còn lại có sâu nhất kia vài đạo. Tuy rằng nói bây giờ còn có chút vết máu, nhưng cùng phía trước so, quả thực chính là Hoàng Hà lưu lượng cùng Mương lưu lượng hảo sao. Diệp cẩn thật sâu bị hắn khép lại năng lực chấn động tới rồi. ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, nếu không bao lâu liền có thể hảo. Ta phía trước đánh hùng thú thời điểm, chịu thương so cái này nghiêm trọng nhiều. Thanh mục xem Diệp Cẩn bình tĩnh nhìn chính mình miệng vết thương, còn tưởng rằng Diệp Cẩn ở lo lắng hắn, không khỏi một trận cảm động, cảm thấy Diệp Cẩn lại như vậy thiệt lương. Ai? Tính tính, vẫn là trở lên điểm đi. Hào đến nhanh lên cũng khá tốt. Diệp Cẩn phục hồi tinh thần lại, là con nghĩ. Nhân gia sinh hoạt ở cái này kỳ quái địa phương. Có chút đặc biệt năng lực có thể sinh tồn càng tốt cũng không có gì hảo thần kỳ. Nghĩ như vậy trên tay cũng bắt đầu rồi động tác, vạn ra cồn sau đó hơi chút tiêu hạ độc, lại nhẹ nhàng đem thuốc bột vải lên đi. Trong khoảng thời gian này, thanh mục vẫn không nhúc nhích giống như cương thi giống nhau. chương 31 Diệp Cẩn cho rằng hắn là không có thể hội qua cồn, cho nên không dám có cái gì động tác. Đến nỗi Diệp Cẩn như thế nào biết hắn không có thể hội qua đâu. Còn không phải bởi vì ngay từ đầu nhặt được hắn thời điểm, hắn chỉ ăn mặc ra thú, cầm trên tay vẫn là cốt đao cùng thạch khí. Có thể nghĩ, cái này địa phương văn minh trình độ khẳng định không có rất cao. Mà trên thực tế, thanh mục trong đầu tuần hoàn còn lại là, nàng cho ta xử lý miệng vết thương, động tác hảo ôn nhu người cũng đẹp. Hai người tâm tư bất đồng, ở chung đến nhưng thật ra thực hòa hợp. Ta kêu Diệp Cẩn, Diệp Cẩn. Dành dối Diệp Cẩn kéo chương ghế dựa ngồi ở mép giường hướng hắn giới thiệu chính mình. Diệp, Cẩn. Thanh Mục gần từng chữ một rõ ràng niệm ra Diệp Cẩn tên. Nghe được tên của mình bị như vậy niệm ra tới, Diệp Cẩn có điểm chua xót cảm giác. Lâu lắm, lâu lắm không có người kêu lên nàng tên. Ngươi làm sao vậy? Thanh Mục nhìn đột nhiên trầm mặc Diệp Cẩn, có điểm thấp phòng hỏi. Không có việc gì, ngươi còn muốn lại ăn chút cái gì sao? Diệp Cẩn miễn cưỡng lắc lắc đầu, chỉ vào không chén hỏi hắn. Nhưng mà Diệp Cẩn đánh giá cao hắn lý giải năng lực cùng với chính mình biểu đạt năng lực. Lộc cục, lộc cục liền ở Diệp Cẩn nhìn thanh mục mờ mịt mà không biết như thế nào biểu đạt thời điểm. Tiên tĩnh trong nhà đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Phúc, Hảo đi, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi cho ngươi bưng tới. Diệp Cẩn nghe thế thanh âm, không khỏi cười. Nói, Diệp Cẩn liền xoay người đi phòng bếp. Ở Diệp Cẩn ra cửa sau, Thanh Mục mới có tâm tư tinh tế đánh giá nơi này. Kỳ quái chưa từng có gặp qua đồ vật, giống vách tường bên cạnh cái kia là cái gì. Có thể phóng như vậy nhiều đồ vật. Chính mình trên người cái chính là cái gì ra thú. Cứ nhiên một chút hương vị đều không có, cùng hùng thú ra giống nhau ấm áp. Thanh Mục đối nơi này hết thể tràn ngập tò mò. Xem xong rồi phòng còn không có thấy Diệp Cẩn tiến vào. Tò mò Thanh Mục liền tính toán xuống giường đi ra ngoài nhìn xem. Xúc lên chăn, Thanh Mục gom lại trên người áo choàng, cảm thấy này quần áo có điểm kỳ quái. Đi tới cửa thời điểm lại không biết môn như thế nào khai, hồi tưởng Diệp cẩn động tác cùng với chính mình mân mê một chút mới mở ra. Đại giới là hủy hoại Diệp cẩn khóa cửa. Chờ Thanh Mục đi ra kia hai cánh cửa khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trắng xóa thiên địa cùng tung bay lại tuyết. Diệp. Cẩn không có thấy người thanh mục cứ như vậy để chân trần đi vào tuyết đạo. Có người kêu ta. Ở trong phòng bếp nhiệt cháo Diệp Cẩn loáng thoáng nghe được có người kêu chính mình. Có chút nghi hoặc nhưng lại nhớ tới trong phòng cái kia thương hoạn. Sợ hắn ra chuyện gì Diệp Cẩn chạy nhanh đi ra ngoài nhìn một chút. Này vừa thấy đem Diệp Cẩn dọa tới rồi. Chỉ thấy tại đây băng thiên tuyết địa. Cái kia vừa mới mới vừa hạ sốt người cứ như vậy bọc một kiện áo choàng đứng ở nơi đó. Ta ở chỗ này. Ngươi chạy nhanh lại đây sửa ấm, đừng một hồi lại sinh bệnh. Diệp Cẩn suốt ruột hướng hắn vây tay. Nghe được Diệp Cẩn thanh âm, thanh mục vội vàng hướng Diệp Cẩn chạy tới. Ta thiên, cư nhiên vẫn là chân trần, ngươi không biết lạnh không Diệp Cẩn nhìn cái này chân trần nghĩ phi nước đại tới người, một trận bất đắc dĩ. Lâu như vậy không thấy ngươi, ta nghĩ ra được nhìn xem làm sao vậy, thanh mục nhìn Diệp Cẩn bộ dáng, có chút có quắp trà sát tay cười ngây ngô nói. Chạy nhanh tiến vào sưởi ấm, cháo lạnh, ta vừa mới nhóm lửa nhiệt, từ từ mới có thể. Một hồi ta cho ngươi làm chút quần áo cùng giày đi. Ngươi lão như vậy cũng không phải biện pháp, ai? Đáng tiếc không có gì vải dệt cùng da lông. Ngươi nguyên lai ta giặt sạch còn không có phơi khô, ngươi hai ngày này cũng chỉ có thể trước như vậy tạm chấp nhận một chút. Nhìn chân không đứng ở chính mình trước mặt thanh mục, Diệp cần một trận xấu hổ nhớ tới đối phương không có quần áo một việc này. Thanh Mục nghe không hiểu Diệp Cẩn đang nói cái gì, đành phải cười cười đi theo Diệp Cẩn mặt sau. Chương 32 May mà lúc trước nhiều làm mấy chương ghế dựa, Diệp Cẩn một bên tiếp đón người, một bên may mắn nghĩ đến. Thanh Mục một bên đi theo Diệp Cẩn, một bên quan sát đến cái này xa lạ địa phương. Cái này kỳ quái đồ vật, tuy rằng không có sơn động như vậy ấm áp, nhưng là giống nhau có thể ngăn trở phong tuyết. Còn có cái này trang hỏa địa phương, mặt trên có hương hương hương vị. Không biết trang chính là cái gì. Diệp Cẩn nói đây là đi. Chu Còn có kia một đám trên mặt đất kỳ quái đồ vật. Có ích lợi gì đâu. Thanh mục đối này xa lạ hết thể cảm thấy tò mò. Cái này là bếp dùng để nấu đồ vật. Bếp. Hai người ngồi ở bếp bên sưởi ấm. nhàn tới không có việc gì Diệp Cẩn liền thuận miệng dạy hắn nhận thức mấy thứ này. Chờ đem trong phòng bếp đồ vật đều giới thiệu một lần. Cháu cũng nhiệt không sai biệt lắm. Chính ngươi thử xem xem thế nào. Diệp Cần đem múc tốt cháo phùng đến Thanh Mục trước mặt, sau đó đệ cái muông qua đi. Thanh Mục nhìn Diệp Cần động tác ở hồi tưởng một chút vừa mới nàng uy cơm bộ dáng liền vụng về học dùng cái muông ăn cơm. Diệp Cần nhìn hắn giống hải tử giống nhau động tác, bất đắc dĩ cười cười liền làm chính hắn đối thủ. Diệp, cẩn, ăn, ăn một lát sau, Thanh Mục đống nhiên dừng động tác, đem chén đưa cho Diệp cẩn. Diệp Cẩn chính nghi hoặc hắn làm gì đâu. Liền nghe thấy hắn nói như vậy. Tuy rằng cuối cùng một chữ nghe không rõ, nhưng hơn nữa động tác, Diệp Cẩn không khó lý giải ra hắn muốn nói cái gì. Không có việc gì, ngươi ăn đi, trong nổi còn có ta chính mình thịnh thì tốt rồi. Nói liền đi một lần nữa cầm một cái chén. Thanh mục nhìn Diệp Cẩn sắc thật là cùng chính mình giống nhau ăn cái gì, liền vẻ mặt ngơ ngác mà thu hồi động tác. Nhưng trong nội tâm lại là ở sợp ẻm, đây là cái gì làm hảo hảo ăn a. Diệp Cẩn thật là lợi hại, nô, no, ngọt. Châu này cơm liền ở thanh mục vô hạn tò mò cùng kính nể chung đi qua. Hai người trở lại sơn động sau, Diệp Cẩn nhìn tới lui hai điều chân dài quang chân thanh mục, xấu hổ tìm điều thảm đem hắn bao lấy. Thương thế của ngươi cũng tốt không sai biệt lắm, ta hiện tại liền lượng một chút ngươi kích cỡ, cho ngươi trước làm một đôi giày đi. Nói đem thanh mục kéo đến đống lửa bên ghế giữa ngồi xuống. Sau đó đi cầm khối vụn vặt ra dê tới miêu hắn chân lớn nhỏ. Diệp, Cẩn, ta, đây là muốn làm gì, dơ. Thanh mục nhìn Diệp Cẩn bắt hắn mắt cá chân, trắng non tay cùng chính mình ngăm đen làn da tiến hành rồi mánh liệt đối lập. Ấm áp tay ôn, mềm nhẹ xúc cảm làm Thanh mục đẩy mặt đỏ bừng. Chân tay luôn cuống Thanh mục cương thân mình, muốn Diệp Cẩn lấy ra tay có không biết nói như thế nào, tưởng ném ra có sợ xúc phạm tới Diệp Cẩn, cuối cùng đành phải tùy ý Diệp Cẩn động tác. Chỉ là liền cổ cũng trở nên đỏ bừng mà thôi. Hảo, với lúc đủ làm một đôi đoạn dạy. Diệp cần đem yêu tốt ra dê đưa cho Thanh Mục nhìn một chút, sau đó xoay người đi tìm chút yêu cầu dùng đến tài liệu. Chờ Diệp cần khi trở về, Thanh Mục còn cầm cái kia da dê bưng ở nơi đó. Nhìn một cái 2 mét tả hữu đại nam nhân ngồi ngay ngắn ở kia trương nho nhỏ ghế trên, vẫn duy trì nguyên lai like động tác. Trên mặt mang theo mờ mịt còn có chút không dễ phát hiện lo lắng. giống tìm không thấy chủ nhân đại cầu tử giống nhau diệp cần bị chính mình não bổ cho cười tới ta dạy cho ngươi biên miếng độ dạy diệp cần thầm than chính mình não bổ quá lớn đồng thời đem trong tay cỏ khô đưa cho hắn chính mình cũng cầm một ít động thủ cho hắn làm làm mẫu dựa vào ánh lửa hai người thấu cực gần thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp lần đầu tiên ly dị tính như vậy gần thanh một cảm giác chung quanh đều là diệp cần hương vị học xong sao Chính ngươi thử xem xem. Diệp Cẩn cũng không biết nói hắn nội tâm hoạt động, giáo xong sau khiến cho hắn thượng thủ. a làm việc riêng Thanh Mục, căn bản không biết Diệp Cẩn dạy cái gì. Nhìn Diệp Cẩn đôi mắt, Thanh Mục có chút lo lắng cho mình có phải hay không quá buồn, có thể hay không bị chán ghét. Vì thế liền suốt ruột cơ chân múa tay làm Diệp Cẩn ở dạy hắn một lần. Hảo, ngươi có nghe không hiểu, lần đầu tiên tiếp xúc. Nhiều học mấy lần thì tốt rồi, không có việc gì. Nói liền kiên nhẫn lại dạy một lần. Lúc này đây thanh mục là hoàn toàn không dám nghĩ tiếp chút cái gì. Nghiêm túc, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Diệp cẩn động tác. Chờ Diệp cẩn đem hắn giáo hội sau, liền đem biên giày rơm này hạng nhất công tác giao cho hắn. Chính mình còn lại là cầm lấy bên cạnh kim chỉ phùng ra dê. Hai người cứ như vậy ngồi ở cùng nhau, nướng hỏa làm từng người sự tình. Ngẫu nhiên nâng một chút đầu, liền có thể thấy đối phương. Cảnh tượng như vậy đối với Diệp Cẩn tới nói, là khó được cấm áp. Chương 33 Ai, Hảo, ngươi nhìn xem thế nào, thích hợp hay không? Không biết bận việc bao lâu, cặp kia giày rốt cuộc ở Diệp Cẩn trong tay ra đời. Cỏ khô làm đế giày hơn nữa ra dê dày mặt, thoạt nhìn còn xem như không tồi. Thanh Ngục nhìn cái này trước nay đều không có gặp qua đồ vật, co có quắp không biết như thế nào xuyên. Đành phải mở to hai mắt nhìn đi xem Diệp Cẩn dưới chân. Giống như vậy, sau đó đem chân vói vào đi còn như vậy trói lại thì tốt rồi. Nói, liền đưa cho hắn làm chính hắn thí xuyên. Thanh mục tiếp nhận giày ra dáng ra hình học Diệp Cẩn vừa mới động tác. Nhưng mà, ở đem chân vói vào đi thời điểm, Thanh mục đông nhiên dừng lại động tác, có chút e lệ nhìn Diệp Cẩn. Làm sao vậy? Diệp Cẩn đang muốn nhìn xem hiệu quả đâu, nhìn hắn đông nhiên dừng lại động tác nghi hoặc hỏi. Nó không sạch sẽ, sẽ làm dơ cái này. Thanh mục ngượng ngùng chỉ chỉ chính minh chân, sau đó lại đem vừa mới làm tốt giày đưa cho Diệp Cẩn. "A, ta đã quên cái này, ngươi chờ một chút a, Diệp Cẩn suy nghĩ đã lâu mới lĩnh ngộ đến thanh mục ý tứ. Nói liền đi bưng nửa buồn thủy lại đây, sau đó đem bình thủy thủy đều đến đi vào nói thủy không có như vậy nhiệt, ngươi tạm chấp nhận một chút đi." Lần này thanh mục nhưng thật ra minh bạch Diệp Cẩn ý tứ, cũng không cần Diệp Cẩn ở làm làm mẫu. Chính mình tỉ mỉ rửa sạch sẽ mới thật cẩn thận đi thử xuyên. Lông xù xù, ấm hô hô cảm giác làm thanh mục cảm thấy tương đương hiếm lạ, không khỏi đứng lên lung tung đi lại. Thanh mục cảm giác ăn mặc nó thực không thói quen, bị trói buộc bộ dáng. Nhưng là cái loại này khinh phiêu phiêu, ấm rào rạt cảm giác lại thập phần hấp dẫn người. Thanh mục nhìn cái này xinh đẹp đồ vật, nghĩ là Diệp cẩn cho hắn làm. Không tự giác vui vẻ hướng về phía Diệp cẩn nở nụ cười. Nó thật xinh đẹp thử cấm áp, cảm ơn người, thanh mục gãi gãi cái hót cười ngây ngô nói. Được rồi, thích hợp liền hảo, chúng ta đi nấu cơm đi. Ai, một ngày liền như vậy đi qua thật mau a. Nhìn vừa lòng thanh mục, Diệp Cẩn cũng cảm thấy vui vẻ. Tâm tình tốt Diệp Cẩn tính toán hôm nay muốn nấu tốt hơn ăn, nói liền lánh thanh mục tưởng phòng bếp đi. Lần thứ hai tiến phòng bếp thanh mục đối với này đó ra cụ yên lặng hồi ức phía trước Diệp Cẩn đã dạy đồ vật. Nhập thân hắn không có chú ý tới Diệp Cẩn đi nơi nào cầm cái gì ra tới. Chờ nhìn đến Diệp Cẩn trên tay thịt khô khi là vẻ mặt khó có thể tin. Phải biết rằng ở hắn trong bộ lạc, vừa đến mùa lạnh hậu kỳ thịt chính là khó nhất đến đồ ăn. Giống bọn họ bộ lạc xem như mạnh nhất bộ lạc trí nhất, đến lúc này cũng không có khả năng một lần phân cho một cái giống cái như vậy nhiều thịt. Mà Diệp cẩn chính mình một cái giống cái sinh hoạt ở cấm địa là thế nào có được mấy thứ này bị đông đảo ngoài dự đoán tạp vượng thanh mục lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi này hết thệ không hợp với lẽ thường sự tình. Đêm nay chúng ta ăn khoai tây xào thịt canh gà, dù sao thương thế của ngươi cũng tốt không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, các ngươi khép lại năng lực thật sự quá biến thái. Diệp cần một bên bận rộn một bên cùng thanh mục nói chuyện. Đương nhiên. Diệp Cẩn cũng không có trông cậy vào hắn có thể đáp lại chính mình, chỉ là chính mình bị nẹn lâu rồi nhịn không được tưởng nói chuyện, hảo chứng minh chính mình không hề là một người. Thanh một cứ như vậy đứng ở Diệp Cẩn bên cạnh, nhìn nàng nhóm lửa, sắt rau, vo gạo, làm chính mình không quen biết sự tình. Trong lòng nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu Diệp Cẩn cùng nàng bộ lạc. Là cái dạng gì bộ lạc sẽ kiến tạo như vậy nhiều thần kỳ đồ vật, làm một cái giống cái một mình ở cấm địa sinh hoạt. Từ từ, một mình một cái giống cái ở cấm địa sinh hoạt. Thanh mục nhìn Diệp Cẩn bận rộn thân ảnh, mở to hai mắt nhìn, bị chính mình suy đoán kinh tới rồi. Phải biết rằng mỗi một cái giống cái đều là trong bộ lạc chân quý nhất tồn tại. Nếu nói là một cái giống cái lưu lạc bên ngoài, kia chỉ có một nguyên nhân, cái kia bộ lạc bị trọng đại biến cố, mà Diệp Cẩn là người sống sót. Nghĩ vậy, thanh mục nhìn về phía Diệp Cẩn ánh mắt cũng mang lên đồng tình, quan ái. đau lòng chờ các loại phức tạp cảm xúc. Hoàn toàn bỏ qua Diệp Cẩn là một người ở chỗ này sinh hoạt, lại có ăn có xuyên, quá so với bọn hắn bộ lạc còn tốt sự tình. Lại đây hỗ trợ đi, ta dạy cho ngươi, ngươi khẳng định không có gặp qua, đêm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. An Thỏa thích nói Diệp Cẩn vừa quay đầu lại liền thấy Thanh Mục đứng ở nơi đó, biểu tình quỷ dị nhìn chính mình. Chương 34. Thanh Mục không biết Diệp Cẩn ý tứ, nhưng thấy Diệp Cẩn đối hắn vẫy tay. Liền đi qua đi xem Diệp Cẩn chuẩn bị làm chút cái gì, mà chính mình có thể giúp được cái gì. Diệp Cẩn cũng không cho hắn làm cái gì chuyện phức tạp, khiến cho hắn làm ở bếp bên nhìn hỏa. Chính mình phụ trách dư lại hết thảy. Lúc này đây Diệp Cẩn tính toán nấu canh thời điểm, thuận tiện đem cơm cấp cùng nhau chừng, bằng không nồi sắt quá tiểu không đủ hai người ăn. Gà chính là hôm trước sách trở về cái kia, đã sớm xử lý tốt. Lại bỏ vào chút lột tốt hạt rẻ. Liền có thể đem trứng cơm buồn bỏ vào đi. Chờ này hai dạng đồ vật đều hảo, liền tốc chiến tốc thắng đem thịt cùng khoai tây bỏ vào đi xào. Chỉ chốc lát, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập mùi hương. Thanh mục ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu phức tạp biến chỉ còn lại có ngạc nhiên. Ăn cơm đi. Cũng không biết ngươi ăn cay được không, cho nên ta liền không có phóng ớt cay tuy rằng như vậy khách khí nói, nhưng là Diệp Cẩn trong lòng là cảm thấy đáng tiếc. Phải biết rằng ở chỗ này không có cay vị đồ ăn cơ bản là không có linh hồn hảo sao. Thanh mục ở diệp cần tiếp đón hạ, thịnh nổi lên cơm cầm lấy chiếc đũa. Nghe độc đáo mùi hương, thanh mục không nhịn xuống rầm mà nuốt một chút nước miếng. Phúc, ăn đi. Giống ta bộ dáng này, đem nó kẹp lên tới diệp cẩn phụt một tiếng bật cười. Chờ thật vất vả dừng lại mới gắp khối thịt phóng tới thanh mục trong chén, cho hắn làm mẫu chiếc đũa cách dùng. nghe diệp cẩn sang sảng tiếng cười còn có nhìn diệp cẩn tinh thần phân chấn hoạt bát bộ dáng thanh mục chính mình không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ ma túi đầu vừa thấy chính mình trong chén diệp cẩn kẹp thịt liền lại ngượng ngùng đỏ mặt thanh mục chậm rãi chính mình cảm xúc học diệp cẩn bộ dáng đem trong chén thịt kẹp tiến trong miệng hàm hương hàm hương hương vị nhai cực kỳ ngon vị lệnh thanh mục cái này chỉ ăn qua thịt nướng người mở to hai mắt nhìn quả thực không thể tin được chính mình ăn đến đồ vật Cảm giác thế nào Diệp Cẩn nhìn hắn khó có thể tin bộ dáng, cười hỏi đến. ăn ngon, Diệp cần ngươi thật lợi hại, thanh mục điên cuồng gật đầu, trong miệng động tắc cũng không ngừng lại. Ngươi tử từ ăn, nếu là sẽ không dùng chiếc búa, liền dùng cái này tới múc. Diệp Cẩn lại đem cái muỗng đưa cho hắn dặn dò nói. Làm xong này đó, Diệp Cẩn cảm giác chính mình dưỡng một cái nhi tử. Thanh mục lý giải Diệp Cẩn ý tứ, nhưng vẫn là bướng bỉnh thật cẩn thận học dùng chiếc búa. Hai người cứ như vậy một cái giáo một cái học ăn cơm chiều, chờ Diệp Cẩn ăn không sai biệt lắm buông chén đũa nhìn Thanh một khi, Thanh mục cũng buông xuống chén đũa Làm sao vậy? Người ăn nhiều một chút ta Diệp Cẩn nhìn nhìn Thanh mục ăn đồ vật, cũng liền ăn hai chén cơm. Nhưng xem hắn gần hai mét thân cao cùng với cường tráng dáng người, Diệp Cẩn phỏng trừng hắn lượng cơm ăn không ngừng như vậy tiểu. Diệp Cẩn ăn, ta không quan hệ, ngày mai ta có thể đi ra ngoài săn thú. Thanh Mục xem Diệp Cẩn liền ăn như vậy một chút liền buông xuống chén đũa, cho rằng nàng là lo lắng cho mình ăn không đủ no, đem đồ ăn nhường cho hắn. Nghĩ vậy, Thanh Mục nghĩ lại một chút chính mình hành vi, tựa hồ là từ nhận thức Diệp Cẩn tới nay chính là bị thương, ăn nàng, trụ nàng, dùng nàng. Này sao lại có thể, ta hẳn là hảo hảo bảo hộ nàng, cho nàng săn thú thu hoạch đồ ăn cùng ra lông, không được, ngày mai ta không thể ở như vậy. Thanh Mục nghĩ như vậy, Trong tay cũng đem sở hữu đồ ăn đẩy cho Diệp Cẩn. Diệp Cẩn xem đến không thể hiểu được, không hiểu được vì cái gì chính mình đều ăn no, đối phương còn đem đồ vật đẩy lại đây. Ngươi ăn, không cần cho ta, ngươi như vậy tiểu cái muốn ăn nhiều một chút, ngươi là giống cái, ta sẽ không làm ngươi bị đói. Tin tưởng ta, thanh Mục nhìn một em mở bảy tả hữu Diệp Cẩn, càng xem càng càng cảm thấy nàng gây yếu đối mong manh, yêu cầu ăn nhiều đồ vật. Nói còn không dừng cơ chân múa tay khoa tay múa chân. Diệp Cẩn xem minh bạch hắn muốn cho chính mình ăn nhiều một chút, nhưng không biết nên như thế nào đi nói cho hắn, chính mình lượng cơm ăn cứ như vậy. Không khỏi đỡ chán bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải chỉ chỉ chính mình bụng, lắc đầu cự tuyệt. Thanh Mộc nhìn Diệp Cẩn sắc thật là không ăn, mới lo lắng ăn xong rồi cuối cùng đổ vật. Nội tâm còn đang suy nghĩ, ta về sau nhất định nhiều chảo con ngồi. Bằng không Diệp Cẩn khẳng định không dám ăn nhiều một chút, ai, nàng bộ lạc như vậy lợi hại, vì cái gì sẽ làm nàng ăn như vậy thiếu đâu. Nô, no, mấy thứ này hảo hảo ăn, không thể lãng phí, ta muốn ăn luôn nó. Bởi vì ở thanh mục trong bộ lạc, sẽ không tồn tại lãng phí đồ ăn sự tình. Nhưng kỳ thật, đêm nay lượng cơm ăn ở Diệp Cẩn đoán trước chung, là có thể lưu đến ngày mai đương bữa sáng. Nhìn tiến hành rồi đĩa si đi hành động thanh mục. Diệp Cẩn có chút lo lắng cho mình tồn lượng có đủ hay không hai người qua mùa đông. Chương 35 Di Không có thủy Cơm nước xong chuẩn bị rửa chén Diệp Cẩn thấy không có thủy, nói thầm một câu đối thanh mục tiếp đón đi, chúng ta cùng đi múc nước, ngươi cũng đẹp xem nơi này, hiểu biết một chút tốt nhất nhớ tới ngươi là như thế nào đến nơi đây, xem có thể hay không nhớ tới như thế nào trở về. Tuy rằng nói như vậy nhưng nhìn chỉ bỏ cáo choàng thanh mục. Diệp Cẩn cảm thấy chính mình đề nghị quả thực là Xuân đã chết. Ai, nếu không ngươi vẫn là ở chỗ này chờ ta đi. Diệp Cẩn cầm thùng nước thở dài nói. Chúng ta đi nơi nào? Cái này là muốn làm gì? Thanh mục chính mình từ Diệp Cẩn trong tay đem thùng nước tiếp nhận tới, vô cùng tự nhiên mang theo hứng thú hỏi. Ngạch, tính đi thôi. Đi để Thủy Diệp Cẩn nhìn hắn động tác cũng không hảo lại nói chút cái gì. Khả năng nhân ra không biết lánh đi. Nhớ tới Thanh Mục phía trước xuyên áo ra thú cùng cường đại thể trạng, Diệp Cẩn ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái hắn hoài nghi nghi đến. Thanh Mục thấy Diệp Cẩn động tác, muốn nói cái gì đó. Nhưng há miệng thở dốc lại không biết thế nào mới có thể làm Diệp Cẩn biết chính mình nói cái gì, đành phải yên lặng đi đến Diệp Cẩn bên cạnh, thế nàng ngăn trở phong tuyết. Đồng nhiên bị bóng ma bao phủ trụ Diệp Cẩn, nhìn nhìn bên cạnh người. Phát hiện Thanh Mục thay đổi cái địa phương sau, thế chính mình chặt vượng. Trong lòng không khỏi cảm thấy từng đợt tấm áp. Cái này cho ngươi dựa vào ký ức mới thật vất vả đi đến bờ sông Diệp Cẩn, đem trong tay cốt đao đưa cho thanh mục. Thanh mục nhìn quen thuộc vũ khí, mở to hai mắt nhìn. Hắn tỉnh lại vẫn luôn bị đủ loại đồ vật cùng người cấp đánh sâu vào, còn tưởng rằng chính mình vũ khí không thấy. Phía trước thương thế của ngươi không có hảo, ở nhà cũng không dùng được liền không có đưa cho ngươi. Hiện tại khả năng yêu cầu dùng nó tới tại băng. Diệp Cẩn túi đầu đuổi đuổi đi mũi chân, ngượng ngùng giải thích. Nhưng kỳ thật lần này lấy ra tới, chỉ do là bởi vì nó liền ở cửa thả cầm thuật tay. Nghĩ vậy, Diệp Cần ánh mắt càng thêm mơ hồ không chừng. Cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta hiện tại muốn làm gì đâu. Thanh Mục nhìn này tuyết trắng xóa thiên địa, không hiểu được Diệp Cẩn mang theo như vậy một cái đồ vật tới làm gì. Chẳng lẽ muốn đi săn? Như vậy tưởng tượng, Thanh Mục liền vẻ mặt khó có thể tin. Khó trách Diệp Cẩn một người cũng có thể ở ngay lúc này có đồ ăn, nhất định là nàng chính mình ra tới săn. Không được, hiện tại có ta ở đây, ta một cái giống được như thế nào có thể làm một cái giống cái đi đi săn đâu, nguy hiểm như vậy sự tình. Nghĩ, thanh mục liền vẻ mặt sốt ruột bắt lấy Diệp Cẩn cánh tay đem nàng trở về kéo. Biên đi còn biên nói năng có khí phách bô bô nói chút cái gì. Làm sao vậy? Ngươi làm gì a? túi đầu diệp cẩn không hiểu được đã xảy ra cái gì đã bị kéo đi rồi bị trào chết khẩn cánh tay hẩn ẩn ẩn phiếm đau người buông tay a cho tới nay đều thập phần hảo tính tình diệp cẩn ở bị kéo đi rồi một đoạn sau không thể nhịn được nữa giống lên một tiếng người cũng ở không ngừng rẽ rủa suy nghĩ muốn ném ra hắn ta ta nghe được diệp cẩn bất đồng thường lui tới thanh âm thanh mục mới đột nhiên dừng lại bước chân một bộ ảo não bộ dáng Ly ta xa một chút Diệp Cẩn nhân cơ hội ném ra bắt lấy chính mình tay, túi đầu xoa xoa bị chảo phạm thành cánh tay. Lui về phía sau một bước để phòng nhìn hắn. Chính mình thật là thoải mái nhật tử quá lâu rồi, người nào đều dám tin tưởng. Nghĩ vừa mới chính mình giống gà con giống nhau bị kéo đi, Diệp Cẩn liền nghĩ lại mà sợ. Diệp Cẩn, người tay thế nào, thực xin lỗi, ta không biết ta sẽ thương đến ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ta có thể đi săn thú. Ngươi đi quá nguy hiểm. Nhưng là ta nói ngươi nghe không hiểu, ta chỉ có thể đem ngươi kéo về đi. Nhìn Diệp Cẩn trên tay chính mình trảo ra tới dấu vết, thanh mục vẻ mặt hối hận. Lại nhìn đến Diệp Cẩn đột nhiên đề phòng bộ dáng, càng là gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Diệp Cẩn là vô pháp nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn một cái một mét chín đại nam nhân đều mau cấp khóc bộ dáng, lại có điểm không đành lòng. Bất quá ngẫm lại chính mình vừa mới tao ngộ. Diệp Cẩn vẫn là có chút kinh hồn táng đảm. Vạn nhất, nhân ra có cái gì không tốt ý tưởng đâu. Không, xem hắn bộ dáng này cũng không giống a. Diệp Cẩn nội tâm lâm vào Chương rùa. mươi 36 Diệp Cẩn sắc mặt biến hóa không ngừng, thanh mục tâm cũng theo trên dưới bất an. Lại nhìn nàng đối chính mình nói phảng phất giống như không nghe thấy, thanh mục lần đầu tiên vì bọn họ ngôn ngữ không thông mà cảm thấy hảo não. Một cái không biết làm sao. một người không biết nên không nên mềm lòng đi mạo hiểm hai người cứ như vậy ở ràng co ách xỉ cuối cùng vẫn là diệp cẩn không có chịu đựng này gió lạnh đến xương thời tiết dẫn đầu đánh vỡ như vậy bầu không khí mà theo diệp cẩn thanh âm cũng làm thanh mục từ vừa mới sự tình trung phục hồi tinh thần lại ngươi làm gì a chơi lưu manh đâu vẫn là không muốn sống a diệp cẩn một cái không lưu ý phát hiện đứng ở chính mình đối diện người đem trên người duy nhất áo choàng cấp thời xuống dưới Thanh mục đến không có tưởng nhiều như vậy, thường lui tới trong bộ lạc gia lông cũng là ưu tiên cấp giống cái cùng tiểu tể tử. Đến nỗi cảm thấy thẹn, ngượng ngùng, nhân gia còn không có cái kia khái niệm. Cứ như vậy, Diệp Cẩn nói càng rơi xuống liền bị đâu đầu đâu nào che lại một áo choàng. Chờ Diệp Cẩn đem áo choàng tránh ra, liền thấy thanh mục như nhân thể nghệ thuật dường như đứng ở trên nền tuyết. Thật là thiếu ngươi, chạy nhanh trở về làm việc đi. Nói Diệp Cẩn liền đem áo choàng ném trở về, không lưng cầm lấy thùng nước cùng cốt đao liền đi. Thanh mục lấy không chuẩn nàng ý tứ, có lo lắng Diệp Cẩn an nguy. Có nghĩ thầm muốn giúp nàng lấy đồ vật làm việc, lại lo lắng Diệp Cẩn giống vừa mới như vậy, đành phải nhắm mắt theo đuôi truy ở Diệp Cẩn mặt sau. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, Diệp Cẩn cũng cảm giác là chính mình vừa mới cảm xúc quá mẫn cảm, phản ứng quá lớn một ít, nhưng muốn nói hoàn toàn không thèm để ý nói, chính mình trong lòng vẫn là có điểm ngật đáp. Diệp Cẩn nghĩ như vậy cũng không hảo lại phát giận, chỉ là chính mình len keng len keng đào khởi băng tới. Làm, ta tới." Nói lấy quá Diệp Cẩn trong tay cốt đao giống Diệp Cẩn vừa mới như vậy làm khởi xuống tới. Nhìn hắn ra sức bộ dáng, Diệp Cẩn liền theo cái này dưới bậc thang, tính toán đem cái này phiên thiên. Chỉ cần về sau đừng như vậy ngốc thì tốt rồi, Diệp Cẩn trong lòng trộn khuyên chính mình. "Gì?" Thanh Ngục chính đảo hang say đâu liền phát hiện mặt băng xuyên. bên trong lậu ra nước sông. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì nếu muốn uống thủy nói, này mênh mang đại địa thượng tuyết là đủ rồi, hà tất như vậy vất vả tới tạc băng đâu? Cho nên thanh mục không thể lý giải Diệp Cẩn làm như vậy mục đích. Chờ một lát đi Diệp Cẩn cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích, lại nói tiếp chính mình gần nhất cũng không tới múc nước, mà là sửa dùng tuyết đạo. Bởi vì tới múc nước cũng chỉ có thể dùng nhất thời, qua cả đêm ngày hôm sau liền biến thành băng. Đây đều là Diệp Cẩn huyết giáo hấn được đến. Khoát qua vài phút mặt băng thượng liền bắt đầu xuất hiện từ trong nước nhảy lên tới cá. Cái này kỳ dị hiện tượng làm thanh mục chấn động. Trong tay cốt đao so đầu góc còn nhanh cắm vào cá. Chờ làm xong này một loạt động tác, thanh mục mới hậu chi hậu giác phát hiện bên cạnh Diệp Cẩn một chút đều không giật mình. Suy nghĩ một chút tựa hồ là Diệp Cẩn dẫn hắn tới nơi này kêu hắn như vậy làm. nay có phải hay không thuyết minh Diệp Cẩn vốn dĩ chính là vì cái này tới. Như vậy tưởng tượng, thanh mục liền cảm giác chính mình tựa hồ lại đã làm sai chuyện tình. Sau đó thập phần bất an nhìn Diệp Cẩn. Diệp Cẩn đầu tiên là bị đối phương lưu loát động tác hoảng sợ, sau đó lại vừa thấy đối phương kia cái gì tâm tư đều đặt ở trên mặt bộ dáng, có có chút hết chỗ nói rồi. Nàng hoàn toàn không biết chính mình vừa mới bộ dáng làm thanh mục sinh ra cái dạng gì trong lòng. Không có việc gì, đem bọn họ đều nhặt lên tới, bỏ vào cái này thùng đi. Cái này thùng lưu chữ trang thủy trở về một hồi dùng nói chính mình liền không lưng nhặt lên cá, thanh ngục theo ở phía sau học theo. Một cái giống cái sinh hoạt quả nhiên không tốt, cư nhiên muốn ăn loại này như vậy khó ăn nhiều thứ quái. Không được, ta nhất định làm nàng biết ta có thể săn thú, làm nàng ăn càng tốt càng nhiều. Bất quá diệp cẩn thật sự thật là lợi hại, cư nhiên biết bộ dáng này có thể bắt được nhiều thứ quái, nhẹ nhàng cái gì đều không cần làm. Thanh mục một bên nhặt còn vừa nghĩ Diệp Cẩn, bi thảm sinh hoạt. Hai người cùng nhau công tác, thực mau liền đem tới nơi này phải làm sự tình làm tốt. Diệp Cẩn kiểm kê một chút, phát hiện này đó cá so với chính mình phía trước tới bắt muốn tiểu một ít, bất quá cũng nhiều không ít. Chương 37. Nhìn này đó cá, Diệp Cẩn tính toán ở chỗ này liền xử lý tốt, sau đó trực tiếp treo lên tới. Chờ muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy tới nấu là được. Thứ lạc, Thứ lạp quát lân, mùa bụng, đi trừ nội tạ. Diệp cẩn cứ như vậy ngồi sổ mặt băng thượng, bắt tay từ ấm áp trong quần áo vươn tới, đi đối phó những cái đó lại băng lại thanh cá. Gương mặt cùng cái mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng. Ta tới, thanh một ngồi sổm nàng bên cạnh nhìn sau khi, tự giác đã học xong xử lý như thế nào cá. Hơn nữa cũng vô pháp làm Diệp cẩn một người làm việc mà chính mình nhàn rỗi, liền thử thăm dò dỗi tay đi cầm đao đến chính mình động thủ. Diệp Cẩn quét nàng liếc mắt một cái nói cũng không cùng hắn tranh, trực tiếp liền đem trên tay đến đưa cho hắn. Thanh mục bắt được đao học Diệp Cẩn vừa mới bộ dáng đi xử lý cá. Lần đầu tiên thời điểm còn bởi vì ngượng tay mà đem cá đầu cấp cắt rớt một nửa, lần thứ hai sau liền ra dáng ra hình. Nhìn chậm rãi trở nên thuần thục động tác, Diệp Cẩn đơn giản rửa sạch sẽ tay ở bên cạnh chờ. Rốt cuộc, hiện tại ăn chính mình, xuyên chính mình, làm điểm sống cũng là hẳn là đi. Chờ thanh mục đem sở hữu cá đều xử lý xong sau, thiên cũng không sai biệt lắm tối sẩm. Hai người cũng không đùa lưu hướng trong nhà đuổi. Trở lại trong phòng bếp, Diệp Cẩn liền dùng vừa mới đánh trở về thủy, giặt sạch nồi chén gáo buồn. Mà trong lúc chưa hề nhúng tay vào thanh mục còn lại là ở nghiêm túc học tập. Ngủ trước hoạt động cùng Diệp Cẩn ngày thường không có gì khác nhau, chỉ là nhiều đối diện một người. Mà làm Diệp Cẩn không thể tưởng được chính là thanh mục thủ công cùng với học tập năng lực. Vốn dĩ hai người vừa mới xảo một trận, Diệp Cẩn đơn phương phát hỏa, Diệp Cẩn hẳn là đối hắn có chứa cảnh giác. Nhưng nàng lại không có biện pháp cứ như vậy nhìn hắn bên trong trần chuồng, đành phải nhận mệnh đem chính mình mang đến một ít quần áo cấp sửa lại làm hắn xuyên. Bất quá không biết có phải hay không hắn muốn lấy lòng Diệp Cẩn, ở Diệp Cẩn cắt may hảo vải dệt cầm lấy kim chỉ sau, nhưng vẫn mình đoạt lấy kim chỉ, làm khởi may tới. Ngươi lại làm gì? A, ngạch. Bị vô duyên vô cớ đoạt đồ vật Diệp Cẩn chính nhịn không được táo bạo đâu, liền bị thanh mục tay nghề cấp bóp ở hết hầu. Chỉ thấy cái này lấy cốt đao xuyên ra thú, mày rậm mắt to tháo hán tử hình tượng người, chính xe chỉ luồn kim khâu vá đồ vật, kia đường may so với chính mình tốt không phải gấp đôi gấp hai. Tính, tính so bất quá, so bất quá. Diệp Cẩn ngạnh một chút vô lực nói. Không có việc gì làm Diệp Cẩn đông nhìn nhìn tây nhìn một cái. Phát hiện hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết giường đệm chăn vấn đề. Phía trước bởi vì lo lắng thân thể hắn tình huống, Diệp Cẩn cứ như vậy ghé vào mép giường chiếu cố hắn. Hiện tại hai người đều thanh tỉnh thả hôm nay còn đã xảy ra như vậy sự tình. Nhìn này Trương Đại Dường, Diệp Cẩn có chút khó xử. Cùng nhau ngủ đi trong lòng không qua được, làm nhân ra ngủ trên mặt đất đi, trời giá rét này. Rồi dám tới rồi dám đi, cuối cùng đến ngủ thời điểm. diệp cẩn vẫn là quyết định hai người cùng nhau ngủ chỉ là vốn dĩ cái hai giường chăn bông diệp cẩn yêu cầu đem chính mình một giường chăn bông cống hiến đi ra ngoài mà thôi phô hảo giường phân phối hảo chăn diệp cẩn đối ở đống lửa bên thanh mục vây tay ý bảo hắn nghỉ ngơi ân thanh mục ngừng tay chung động tác ngơ ngác mà nhìn diệp cẩn mà từ diệp cẩn góc độ nhìn lại tựa như một con đại hình khuyển ở bán manh giống nhau vô tội đến lệnh phạm nhân quy ta suy nghĩ cái gì thiên ngẫm lại hôm nay nhân già kéo ngươi cùng kéo gà con giống nhau sức lực đi diệp cần phun tào một chút ý nghĩ của chính mình nhìn thanh mục vố vô bên cạnh vị trí ta đây là làm ta đi nơi nào nghỉ ngơi sao chính là chỉ có lập khế ước giống được mới có thể cùng giống cái ở tại cùng cái sơn động a diệp cần nàng có phải hay không muốn cùng ta lập khế ước không không không không có khả năng nàng khẳng định không phải ý tứ này nhìn diệp cẩn động tác thanh mục trong đầu đem nàng tưởng biểu đạt ý tứ phỏng đoán một lần lại một lần cuối cùng phủ định hắn biết nói cái kia ý tứ diệp cẩn cũng không biết nói nàng cái này động tác đại biểu có ý tứ gì chỉ là đối sắc mặt không ngừng biến hóa thanh mục cảm giác được kỳ quái mà thôi cuối cùng hoài không thể cho ai biết thanh mục ngủ ở giường bên ngoài mà thấp thỏm bất đắc dĩ diệp cẩn còn lại là ngủ ở bên trong lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ngủ hai người đều khó có thể đi vào giấc ngủ chỉ là sợ quấy dày đến đối phương lại không dám tùy tiện lộn xộn. Trong đó thanh mục tình huống càng vì nghiêm trọng chút. Thật cẩn thận khống chế được chính mình thanh mục ở cảm giác được bên người người ngủ sau, mới dám hơi chút thả lỏng chính mình bên người cùng hô hấp. Chờ thanh mục thật vất vả điều chỉnh tốt chính mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, ngủ rồi diệp cẩn dựa vào bản năng hướng nguồn nhiệt phương hướng tế đi. Cảm giác được diệp cẩn động tác, thanh mục nháy mắt thanh tỉnh. Cuối cùng đành phải lặng lẽ đem chính mình chăn phân một nửa cấp Diệp Cẩn. Chương 38 Diệp Cẩn một đêm vô ngọng ngủ đến và thoải mái, đặc biệt là sau nửa đêm, thường lui tới đều là lãnh xúc thành con tung dạng, mà lúc này đây nửa đêm ngủ ngủ liền cảm giác bên người nhiều một cái bếp lò. Bất quá tương đối với ngủ ngon Diệp Cẩn, thanh mục đêm nay thượng cơ hồ là chịu đựng đi. Sáng sớm thai dương khó được ra tới, thanh mục nằm ở trên giường mở choáng mắt. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên người người. Sau đó nhẹ nhàng mà sốc lên chăn rời giường. Nô. Ngủ đến vừa lúc Diệp Cẩn tựa hồ cảm giác được cái gì. Giật giật thân mình mơ hồ nhỉ non một tiếng. Nghe được thanh âm thanh mục trong tay méo chăn không dám núp ních. Qua thật lâu sau thanh mục mới xoay người đi xem Diệp Cẩn có phải hay không tỉnh. Đương nhìn đến ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Diệp Cẩn. Sau đó nết miệng cười nhẹ nhàng đem chăn dịch hảo. Lại chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Cẩn mới vừa tỉnh lại còn có chút không quá thanh tỉnh, nằm ở trên giường phạm mê mội hồ tưởng, nô, no, thật ấm áp, không nghĩ rời giường không muốn làm cơm. Không phải. Tối hôm qua cùng ta cùng nhau ngủ người đâu. Ôm chăn dần dần thanh tỉnh Diệp Cẩn mới phát hiện trên giường chỉ có chính mình một người. Ngồi dậy tưởng sờ sờ bên cạnh ổ chăn, sau đó phát hiện hai giường chăn tử đều cái ở chính mình trên người. Ta tối hôm qua không phải là đoạt nhân ra chăn đi. Vẫn là chui vào nhân gia ổ chăn. Nhớ tới tối hôm qua chính mình giống như ôm cái bếp lò Diệp Cẩn liền đỡ chán bất đắc dĩ, đây là chiếm nhân gia tiện nghi sao. Đối chính mình hành vi phun tào một chút Diệp Cẩn liền nhanh nhẹn rời giường Đương Diệp Cẩn thu thập thỏa đáng ra cửa vẫn là không có thấy thanh mục. Người chạy đi đâu? Không phải là đi rồi đi. Nghĩ đến này khả năng Diệp Cẩn trong lòng có chút không thoải mái, tốt xấu chính mình cũng cứu hắn. Đi cũng không nói một tiếng sao. Diệp Cẩn tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng cũng càng chán ghét một người tiếp tục sinh hoạt ở loại địa phương này. Nhận thấy được chính mình mâu thuẫn lại làm ra vẻ ý tưởng, Diệp Cẩn đông nhiên thực phỉ nhổ chính mình. Tính, biết nơi này có nhân loại sinh hoạt thì tốt rồi, chờ mùa xuân tới rồi, chính mình rời đi cái này địa phương đi tìm là được. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Ta không thể để phòng nhân ra còn yêu cầu nhân ra bổi ta Diệp Cẩn ở trong lòng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, điều chỉnh chính mình tâm thái. Nhưng là đã chịu cái này ý tưởng ảnh hưởng, Diệp Cẩn liền xuống dưới làm gì đều thất thần. Diệp Cẩn thật vất vả ai đến buổi chiều Diệp Cẩn, ở theo thừa may và sống thời điểm, loáng thoáng nghe được có người kêu tên của mình, thân là tên của ta. Chẳng lẽ hắn không có trở về? Nghĩ vậy Diệp Cẩn cũng bất chấp trên tay đồ vật. Đem nó tùy tiện ném đến sọn, liền áo khoác đều không khoác liền chạy đi ra ngoài. Thanh một kéo trong tay con mồi đi đến cái này phòng ở trước mặt thời điểm, nhịn không được kêu Diệp cần tên. Sau đó hắn liền thấy cái tên kia chủ nhân ăn mặc đơn bạc quần áo cấp vội vàng chạy ra tới. Hắn chưa từng có thể hội quá có người nên đón bộ dáng của hắn. Nay trong nháy mắt, hắn cảm thấy so săn Vương thú còn muốn vui vẻ. Diệp cần không có hắn tình cảm như vậy phức tạp. Nhưng thấy cái này chính mình cho rằng đã rời đi người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, còn hướng chính mình cười ngây ngô Diệp Cẩn liền cảm thấy chính mình ngày này thấp thỏm tâm đều yên ổn xuống dưới. Quần áo không chê tốt chính mình muốn xông lên đi tâm tình, thanh mục vội vàng ném xuống trong tay con ngồi, đem quần áo của mình thoát cấp Diệp Cẩn. Ngươi đừng thời ta chính mình trở về lấy, bên trong có quần áo trải qua thanh mục động tác, Diệp Cẩn cũng cảm giác được hắn ý. nhưng cũng không có giống lần trước như vậy đối thanh mục sinh khí mà là vội vàng cự tuyệt đối phương hảo ý xoay người trở về mặc quần áo chờ diệp cẩn ra tới thời điểm thanh mục cũng cầm quần áo mặc xong rồi sau đó thẳng tắp đứng ở trên nền tuyết ngươi làm gì vậy đi đại sáng sớm đã không thấy tâm hơi người diệp cẩn nơi này là đơn thuần muốn hỏi một chút mà thôi nhưng nói ra nói tràn đầy đều là oán trách cùng ủy khuất trương mao dương an thanh mục nghe không hiểu nàng lời nói Nhưng như vậy ngự khí làm hắn có điểm đau lòng. nghề hà giao lưu không tiện, đành phải chỉ vào bên chân con mồi nhỏ giọng dùng chính mình học được từ đối Diệp Cẩn giải thích nói. Theo hắn tay xem đi xuống, Diệp Cẩn mới chú ý hắn bên chân có một ít màu đỏ dấu vết. Màu trắng dương cùng tuyết địa hôn vì nhất thể, nhìn kỹ mới phát hiện cái kia phồng lên địa phương là một con dê. Sáng sớm thượng không thấy bóng người chính là vì cái này. Chính là ngày hôm qua không phải mới bắt nhiều cái như vậy sao? Diệp Cẩn tuy rằng cảm thán quá hắn lượng cơm ăn, nhưng cũng không có nghĩ tới làm hắn ngày mùa đông vào núi đi săn thu a. So nhiều thứ quái ăn ngon, ăn cái này, nó ra có thể làm quần áo, thanh một hiến vật quý dường như hướng Diệp Cẩn giới thiệu trường Mao Dương chỗ tốt. Ngươi về sau đường đi đi, ta chuẩn đồ ăn đủ ăn, loại này thời điểm vào núi thật sự rất nguy hiểm, chúng ta lại không phải cùng đường. Tính, đi trước đem nó cấp xử lý đi. con thường khuyên đủ hắn Diệp Cẩn nghĩ đến ngôn ngữ không thông vấn đề, đành phải nửa đường quải đề tài, lại tự thể nghiệm ý bảo thanh mục đem dương đưa tới bờ sông. Trong nội tâm lại là nghĩ đến, muốn nhân lúc còn sớm học được đối phương ngôn ngữ, hảo phương tiện về sau câu thông. Hai người tới rồi bờ sông sau, Diệp Cẩn muốn hỗ trợ lại bị thanh mục cấp cự tuyệt. Vì thế, Diệp Cẩn cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn hắn động tác. Không thể không nói, chuyên nghiệp cùng phi chuyên nghiệp khác nhau chính là đại. Chỉ thấy đối phương dùng kia đem không tính sắc bén cốt đao nhẹ nhàng hoa vài cái, liền đem kia trương ra dê hoàn chỉnh lưu loát lột xuống dưới. Càng đừng nói đi trừ nội tạng cùng tách rời, chờ hắn đem hoàn chỉnh thịt dê đều cắt hảo từng khối sau, thời gian mới dùng diệp cẩn thường lui tới một nửa. Ai, cái này đừng ném, đêm nay ăn trước cái này, thịt dê có thể trước treo lên tới thấy thanh mục muốn đem nội tạng ném xuống, đương nửa ngày cây cột diệp cẩn vội vàng ra tiếng ngăn cản. Không thể ăn, có thịt thanh mục không biết này đó hương vị như vậy trọng nội tạng, diệp cẩn vì cái gì còn luyến tiếc ném. Phải biết rằng, ở trong bộ lạc đại gia tình nguyện ăn nhiều thứ quái cũng không muốn ăn mấy thứ này. Chẳng lẽ là không bỏ được sao? Thanh mục nghĩ liền nhiều thứ quái đều không buông tha diệp cẩn, tức khác cảm thấy chính mình chân tướng. Ở chỗ này chờ ta một chút diệp cẩn cũng không trông cậy vào đối phương có thể lý giải chính mình ý tứ. Chỉ phải cường ngạnh đệ lại hắn. Ý bảo hắn đừng vứt bỏ mấy thứ này, sau đó chính mình cọ cọ chạy về phòng bếp đi cầm một thùng muối lại đây. Thanh mục nhìn kia thùng muối không hiểu ra sao, không hiểu được mấy thứ này là lấy tới làm gì. Mà cầm muối lại đây Diệp Cẩn cũng không ở nhà rồi, mà là từ thanh mục trong tay lấy quá kia đôi nội tạng, sau đó lấy ra chính mình muốn đồ vật. Eo, bụng, gan không biết Diệp Cẩn muốn làm gì thanh mục đối này hoàn toàn cắm không thượng thủ, đành phải ở bên cạnh nhìn. Ai? Sớm biết rằng ta vừa mới trước hầm canh ở lộng cái này, như vậy một hồi liền có thể ăn canh cùng xào rau nhìn ở bên cạnh nghiêm túc đang nhìn người, Diệp Cẩn tưởng chính mình có thể nếm thử làm hắn tới lộng A. Nghĩ như vậy, Diệp Cẩn liền đem trên tay đồ vật đưa cho hắn, sau đó chỉ chỉ thủy cùng mối, ý bảo hắn trước rửa sạch sẽ lại lấy muối xoa. Nghĩ đến đối phương không có làm qua, còn trước làm làm mẫu cho hắn. Thanh mục lĩnh ngộ năng lực vẫn là rất lợi hại. Từ Diệp Cẩn cái thứ nhất động tắc bắt đầu liền biết nàng nghĩ muốn cái gì. Sau đó thấy đối phương đem đồ vật xử lý thành chính mình muốn sao, Diệp Cẩn cứ yên tâm trở về nấu cơm. Trở lại phòng bếp cửa Diệp Cẩn trước cầm 3 điều cá, sau đó do dự một chút lại nhiều cầm hai điều mới đi vào. Đi vào phòng bếp, Diệp Cẩn trước tiên trước đem lửa đốt lên, lại đem cá chém thành hai đoạn cùng ai cùng nhau bỏ vào trong nồi. Suy xét đến đêm nay đồ ăn sẽ tương đối nhiều. Diệp Cẩn chỉ nấu một nồi sắc cơm. Ngao canh thời điểm, Diệp Cẩn thừa dịp khe hở đi bờ sông nhìn Thanh Mục tình huống, thuận tiện làm hắn đem những cái đó nội tạng đều cắt thành tiểu khối, hảo phương tiện chính mình một hồi xào. Bận việc gần một giờ, Thanh Mục mới đưa xử lý tốt nội tạng đoan tiến trong phòng bếp. Thanh Mục biên đi còn vừa nghĩ, cùng lắm thì một hồi ta ăn mấy thứ này làm Diệp Cẩn ăn thịt. Trước phóng nơi này, ngươi một hồi đem thịt dê treo ở cửa hảo. Tựa như phía trước quải cá giống nhau. Đêm nay chúng ta nấu đồ vật đủ an diệp cẩn đang ở thiết xứng đồ ăn đâu, cũng không ngẩng đầu lên xê dịch vị trí, làm hắn đem đồ vật đặt ở nàng bên cạnh. Thanh Mục nghe nhàn nhạt canh cá vị, phát hiện cái này hương vị có chút quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn một chút cái này mùi hương nơi phát ra, có chút tò mò đó là cái gì, lại nhớ đến tôi hôm qua đồ ăn, không khỏi đối này mong đợi lên. Mang theo chờ mong thanh mục đầu tiên là dựa theo Diệp Cẩn ý tứ đem thịt dê treo lên tới. Chờ quải hảo sau, trong phòng bếp Diệp Cẩn cũng vừa lúc nấu hảo canh. Uống trước chút canh ấm áp bụng, hôm nay ngươi cả ngày đều không có ăn cái gì đâu nói lời này được đến thời điểm, Diệp Cẩn nhẹ to mày. Có chút bất mãn chính mình đối này sơ sẩy. Không hiểu được nói cái gì thanh mục, tưởng dối tay đi xoa bình cái kia làm chính mình không thích mày. Nhưng nâng tay sau lại sợ giống phía trước giống nhau làm Diệp Cẩn sinh khí, đành phải trên đường lại bông. Không có phát hiện đối phương tâm tư Diệp Cẩn, bắt lấy hắn quần áo làm hắn ngồi ở ghế trên, sau đó đi đem chén lấy ra tới múc canh cho hắn. Làm xong này đó, Diệp Cẩn mới đi xem chuẩn bị hạ nồi đồ ăn. Thanh một đôi mắt đuổi theo Diệp Cẩn nhìn đã lâu mới thu hồi, lực chú ý cũng mới đặt ở chính mình trước mặt đồ vật thượng. mãi màu trắng canh, bên trong nằm, nhiều thứ quái. Thanh mục dối cổ nhìn trong bồn canh, có chút kinh ngạc chính mình nhìn đến đồ vật. Một lát sau mới bưng lên chính mình trước mặt canh. Uống đi vào đệ nhất khẩu, thanh mục liền biết vì cái gì chính mình cảm giác cái này hương vị quen thuộc. Đây là chính mình bị thương thời điểm uống cái kia đồ vật. Nguyên lai, like, nhiều thứ quái lạ như thế này ăn sao. Cái này thủy thực hảo uống nha. Uống xong canh thanh mục hồi vị nghĩ. Uống xong canh thanh mục nhìn Diệp Cẩn còn ở bếp bận việc. Liền buông xuống chén đi ra cửa đem ra dề cấp xử lý sạch sẽ, tranh thủ sớm một chút có thể dùng nó tới cấp Diệp Cẩn làm quần áo. Hai người ai bận việc đấy, thời gian thực mau liền lưu qua đi. Bất quá cuối cùng vẫn là Diệp Cẩn trước hết đem cơm cấp làm tốt. Ở phòng bếp không có thấy người Diệp Cẩn, có chút tò mò đối phương có thể đi nơi nào. Vì thế đem đồ ăn cái hảo chuẩn bị đi ra cửa gọi người trở về ăn cơm. Chờ Diệp Cẩn đi đến bờ sông thời điểm. phát hiện thanh mục đầu tóc đều mau bị tuyết cấp nhuộm thành toàn trắng nhìn bộ dáng này còn ở cố sức xử lý ra dê thanh mục diệp cẩn có chút đau lòng nói loại này thời tiết phóng cũng sẽ không hư làm gì cứ thế cấp a người thân thể vừa mới vừa vặn hôm nay lại là đi săn thú lại là đỉnh phong tuyết xử lý đồ vật thân thể hảo muốn hay không a mau hảo nghe được diệp cẩn thanh âm thanh mục ngẩng đầu hướng nàng cười cười sau lại cúi đầu đi mân mê kia trương da dê Bất quá động tác rõ ràng so vừa mới nhanh một ít. An cơm Diệp Cẩn biết chính mình vừa mới nói hắn nghe không hiểu, nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cảm thấy chính mình có chút trách lầm hắn. Diệp Cẩn, ăn trước thanh mục chỉ chỉ trong tay ra dê, ý bảo Diệp Cẩn chính mình trước đem nó làm xong ở trở về, sau đó làm Diệp Cẩn chính mình đi trước ăn cơm. Diệp Cần nhìn hạ kia trương ra dê, phát hiện đã xử lý không sai biệt lắm, đơn giản liền đứng ở nơi đó chờ hắn. Bất quá nhìn đối phương đầy người là tuyết bộ dáng diệp cẩn cô y đứng ở đầu gió chỗ, thế hắn hơi chút che đậy một chút. mươi 39 Hảo, ăn cơm ở thanh mục không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới tình huống, ra dê thực mau liền xử lý tốt. Vì thế hai người liền trở về chuẩn bị ăn cơm, mà đương thanh mục bước vào phòng bếp sau, liền nghe tới rồi một cổ mê người mùi hương. Ở thanh mục 28 năm trong cuộc đời là trước nay đều không có người được quá. hắn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả chỉ biết đây là làm hắn nghe liền tưởng chảy nước miếng mà thôi mà ở hắn cảm khái thời điểm diệp cẩn đã lấy hảo chén thịnh hào cơm thanh mục giống phía trước như vậy ngồi ở diệp cẩn đối diện trong tay cầm chiếc đũa nhìn trên bàn đồ vật do dự một chút liền tưởng đem chiếc đũa vói vào phía trước chính mình uống qua canh canh là dùng cái này múc chiếc đũa kẹp cái này thấy vậy diệp cẩn tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn Cũng có cái muôn cùng chiếc đuôi cho hắn làm làm mẫu. Cảm giác chính mình làm sai thanh mục, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cẩn động tác cùng với những cái đó bộ đồ ăn, ý đồ đem chúng nó cùng sử dụng đều khắc ở trong đầu. Đừng có gấp, từ từ tới Diệp cẩn nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy hắn vẫn là man không tồi. Không, phải nói so với chính mình gặp gỡ đại đa số người đều hảo. Tuy rằng hai người trưởng thành địa phương không giống nhau, đã chịu giáo dục cũng không giống nhau. nhưng hắn có được đáng quý phẩm chất, học tập, biết tiếng thôi. ít nhất trước mắt biểu hiện ở chính mình trước mặt chính là như vậy. nghĩ vậy, Diệp Cẩn đối hắn cảnh giác liền bất chi bất giác lại mất đi chút. mà Thanh Mục cũng xác thật là phù hợp Diệp Cẩn đối hắn đánh giá. vừa tới mấy ngày hắn học xong đơn giản tiếng Trung, học xong dùng nơi này đại đa số đồ vật, còn sẽ căn cứ Diệp Cẩn phản ứng đi phán đoán nàng cảm xúc cùng yêu cầu. Này đó cũng là làm Diệp Cẩn buông cảnh giác nguyện ý lưu lại hắn nguyên nhân trí nhất. Nghe được Diệp Cẩn kiên nhẫn thanh âm, thanh mục cũng thử kẹp lên một khối không biết gì đó đồ vật bỏ vào trong miệng. Đây là cái gì? So với trước ăn thịt còn muốn ăn ngon, không? Hôm nay Diệp Cẩn liền cầm dương trong bụng đồ vật, chẳng lẽ là vài thứ kia? Thanh mục mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Diệp Cẩn. Rất khó tin tưởng đây là trong bộ lạc tình nguyện vứt bỏ cũng không nghĩ muốn nội tạng. Nhìn bộ dáng của hắn Diệp Cẩn nhướng mày, cười một chút, múc một con cá cho hắn. Cá không lớn cũng liền bàn tay tả hữu, da cá là bị chiên quá khô vàng cùng bị thủy nấu quá mềm nhận. Thanh mục ở Diệp Cẩn chỉ đạo hạ, cẩn thận đẩy ra thứ lại chậm rãi nhóm nháp. Đương Thanh mục ăn xong này hai dạng đồ vật sau, hắn cảm thấy Diệp Cẩn có thần kỳ lực lượng. Bằng không sao lại có thể đem này đó khó ăn đồ vật làm cho như vậy mỹ vị đâu. thật phân thích này đó đồ ăn thanh mục ở thường thường chiếu cố diệp cẩn ngoại chính là không ngừng nghỉ gắp đồ ăn ăn cái gì đối hắn sức ăn có bước đầu hiểu biết diệp cẩn cố ý nhiều làm chút đồ ăn nhưng mà không nghĩ tới chính là này tràn đầy đồ ăn vẫn là bị hắn cấp ăn luôn Người không căng sao diệp cẩn nhìn chân bóng trậu lo lắng hỏi ách vừa dứt lời liền thấy thanh mục vỗ về bụng đánh cái cách thanh mục thấy nàng nhìn chính mình nháy mắt ngượng ngùng bông xuống tay Đối nàng cười cười có chút lo lắng cho mình bị ghét bỏ. An không vô có thể lưu đến ngày mai à, loại này thời tiết cũng sẽ không hư diệp Cần một bên động thủ thu thập đồ vật một bên toái toái niệm chứ. Thanh mục đảo cũng không nói cái gì, chỉ là đoạt lấy trên tay nàng đồ vật, học nàng bộ dáng đi lau cái bàn, rửa chén. Diệp Cần nhìn một chút cũng không cùng hắn đoạn, mà là đi tẩy nồi nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Lại nói tiếp, Từ thanh mục bị nàng cứu lúc sau liền vẫn luôn ngủ ở chính mình trên giường, nhưng trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm chính mình cho hắn lao hạ thân tử ngoại liền không có thấy hắn tắm xong. Nghĩ vậy, Diệp Cẩn mày liền nhăn có thể kẹp chết mũi. Ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi lấy kim chỉ cùng nhìn xem ngươi quần áo làm không có nhìn thu thập xong đứng ở chính mình người bên cạnh, Diệp Cẩn quyết định đêm nay khiến cho hắn tắm rửa thay quần áo. Nói xong Diệp Cẩn liền xoay người đi xem trước hai ngày bị chính mình giặt sạch quần áo. Phát hiện không ngừng không làm còn đông lạnh thành khối băng. Ta là ngốc từ sao, ngày mùa đông đem quần áo ướt ra bên ngoài quải. Diệp Cẩn chụp một chút chính mình cái chán, cầm quần áo gỡ xuống tới quần áo lấy về đi nướng làm. nay ban đầu quần áo trông cậy vào không thượng, Diệp Cẩn đành phải ra tăng thời gian đi khâu vá tân. Cũng may hôm nay vẫn luôn tại hoài nghi thanh mục đi rồi Diệp Cẩn không có lãng công. Cầm kim chỉ lại đây Diệp Cẩn đem nó nhường cho thanh mục chính mình tới lộng Mà nàng chính mình còn lại là đi trước tắm rửa. Chờ Diệp Cẩn ra tới sau, Thanh Mục cũng vừa vặn đem quần áo cấp khâu vá hảo. Lấy cái này đi thay thế, nơi này Thủy nhắc tới căn nhà này đi tẩy nói Diệp Cẩn thế hắn múc Thủy, chuẩn bị nhắc tới buồng vệ sinh đi cho hắn. Bất quá bị Thanh Mục trên đường tiệt hồ, Diệp Cẩn chỉ phụ trách chỉ huy mà thôi. Thủy có, quần áo có. Nhưng ở Diệp Cẩn chuẩn bị rời đi khi, góc áo bị nhẹ nhàng câu lấy. Làm sao vậy? Luôn luôn có cái gì đều có thể chính mình giải quyết người, tựa hồ ở hướng chính mình tỉnh giáo. Diệp cần nhìn hắn động tác có chút kinh ngạc. Như thế nào làm? Thanh mục trước kia tắm rửa đều là trực tiếp ngảy sông, mùa đông liền bọc ra thú đều ngại lãnh, sao có thể đi tắm rửa đâu? Càng đừng nói là loại này lấy thùng lấy khăn lông hiện đại tẩy pháp. Ngậy! Cái này ta thiên, ta muốn như thế nào giáo ngươi cái này? Diệp cần mặt đỏ hồng, nội tâm ở kêu thảm. hai người cứ như vậy rằng co không biết nên làm cái gì bây giờ cuối cùng vẫn là diệp cẩn nhìn mau lạnh thủy mới căng ra đầu đi giáo đem cái này cởi ra phóng hảo dùng khăn lông mang thủy phóng tới trên người tẩy tẩy xong xuyên vừa mới lấy lại đây quần áo diệp cẩn thử giải chính mình áo khoác sau đó dùng khăn lông lau tay cuối cùng lại chỉ chỉ mới vừa làm tốt quần áo một chút làm cho hắn xem tạ thanh mục gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã học xong thấy hắn như vậy Diệp Cẩn cũng không phải đặc biệt yên tâm, rời khỏi buồng vệ sinh sau, cô ý ở cửa chờ hắn. Quả nhiên, ở từng đợt tiếng nước sau khi đi qua, bên trong liền truyền đến tên của mình. "Đốc đốc, làm sao vậy?" Diệp Cẩn gõ gõ môn ra tiếng dò hỏi đến. "A cái này là cái gì? Muốn như thế nào động?" Diệp Cẩn tay vừa ra hạ, đối phương liền mở cửa. Cùng với chính mình nghe không hiểu nói ngoại, còn có đối phương quang thân mình. Mặc quần áo a Ngươi như thế nào luôn như vậy đột nhiên khai môn, khiến cho đứng ở cửa Diệp Cẩn trực diện đối phương ngực. Hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, Diệp Cẩn còn có thể cảm nhận được đối phương trên người truyền đến nhiệt khí. Bị hân đỏ mặt Diệp Cẩn, đồng nhiên cùng hắn kéo ra khoảng cách, thuận tiện giơ tay che khuất hai mắt. Nhìn đến bộ dáng này Diệp Cẩn, thanh mục nhớ tới phía trước sự tình, vội vàng ảo náo lui về lấy áo choàng che lại chính mình. Mà nghe được thanh âm Diệp Cẩn đánh giá đối phương động tác. Trong đầu không tự giác dần hiện ra chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh. Màu đồng cổ làn da, cường tráng dáng người, vội vàng vài lần Diệp Cẩn cũng biết đối phương dáng người là cực hảo. Trong đầu hồ bảy loạn tám suy nghĩ vài thứ Diệp Cẩn, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. vừa lúc thanh mục cũng mặc chỉnh tề ra tới. Nó thanh mục đem trong tay quần áo mới đưa tới Diệp Cẩn trước mặt, nghi hoặc hỏi. Cái này giống cái này giống nhau xuyên. Cái này giống cái này giống nhau Diệp Cẩn áp xuống muốn lại cẩn thận đánh giá tâm cùng chuẩn bị buột miệng thốt ra phu tảo, tiếp nhận quần áo kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Biên nói còn biên chỉ vào chính mình trên người quần áo làm làm mẫu. Sau khi nói xong vẫn là lăn lộn đã lâu cùng hơn nữa đối phương vài lần đi quang, Diệp Cẩn mới gian nan giáo hội hắn mặc quần áo. Đương nhiên đây là đơn phương đối Diệp Cẩn tới nói gian nan, đối thanh mục tới nói đại khái là dày vò. thanh mục an mặc quần áo mới tựa như phía trước xuyên tân giày giống nhau đầy mặt tò mò cùng hưng phấn tay ở không ngừng vớt ống tay háo hận không thể đi thủy biên xem một chút chính mình hiện tại bộ dáng hảo dựa diệp cẩn đang muốn tiếp đón cười ngây ngô thanh mục trở về liền đột nhiên cảm thấy một mình có rút đau đớn lên vì thế nói ra nói ngạnh sinh sinh cắt đứt tay cũng không tự giác ôm bụng diệp cẩn vốn đang vui vẻ thanh mục nhìn sắc mặt tái nhợt diệp cẩn nháy mắt thay đổi sắc mặt Vẻ mặt sốt ruột nhìn nàng, tay cũng bất chấp bị ghét bỏ đặt ở Diệp Cẩn trên lưng. Tê Diệp Cẩn không lưng ôm bụng nhịn không được. Cảm nhận được chính mình bụng không thoải mái cùng quen thuộc cảm giác, Diệp Cẩn liền biết chính mình đây là tới liệt giả. Tính lên, nay vẫn là ở chỗ này lâu như vậy lần thứ hai liệt giả. Diệp Cẩn mơ mơ màng màng nghĩ, nhưng nàng chưa bao giờ biết tới liệt giả có thể đau đến loại trình độ này. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này thanh mục trừ bỏ sốt ruột ngoại. Cái gì đều làm không được. Chỉ là ngồi xổm diệp cẩn bên người, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Ta, tê, không có việc gì, đỡ ta trở về nằm trước đi hoán một trận diệp cẩn cảm giác hơi chút hảo một ít, đối ngồi sổm một bên sốt ruột thanh mục vươn tay. Thanh mục nắm lấy tay nàng, lại là không chút nghĩ ngợi chặn ngang ôm lên. Hắn không biết nàng làm sao vậy, cũng không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể làm nàng dễ chịu một chút. Đành phải liệu mạng hồi tưởng trong bộ lạc giống cái sau khi bị thương, các nàng giống được lạ như thế nào làm. Nhưng thực đáng tiếc chính là, từ trước đến nay chỉ biết săn thú hắn đối những việc này biết chi rất ít. Cuối cùng cũng chỉ biết, không thoải mái trở về ngủ liền sẽ hào chút. Vì thế liền xuất hiện một màn này. A Diệp cần bị hắn thình lình xảy ra động tác dọa kinh hô một tiếng, nhưng cảm thụ một chút, phát hiện so với chính mình đi đường muốn thoải mái nhiều liền từ hắn đi. Thanh Mục mân khẩn ngôi, mặt bộ đều ở căng chặt, ôm Diệp Cẩn tay gân xanh đều niết bạo khởi, nhưng không có lạc Diệp Cẩn, ở ra phòng bếp trước thậm chí còn nhớ rõ đem chính mình trên người áo choàng khoác ở Diệp Cẩn trên người. Đã chịu chiếu cố Diệp Cẩn ngẩng đầu xem hắn, phát hiện đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này hắn, nghiêm túc, khẩn trương thậm chí khủng hoảng. Diệp Cẩn vô pháp lý giải hắn vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, nhưng đối với Thanh Mục tới nói, Hắn quá rõ ràng một cái giống cái ở như vậy mùa lạnh sinh bệnh kết quả, mỗi năm mỗi cái bộ lạc đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn lo lắng, ở lo lắng, lo lắng Diệp Cẩn cũng sẽ cùng những cái đó giống cái giống nhau, chịu không nổi mùa lạnh. Hai người yên lặng vô ngữ, không khí một lần đình trệ. Thậm chí sắc mặt của hắn làm Diệp Cẩn cảm thấy chính mình được bệnh bất trị. Thanh mục đi thực mau, ở Diệp Cẩn một cái thất thần trung liền đem nàng phóng tới trên giường. Đáng ra tay sau còn thuận tiện đem sở hữu chăn đều cái ở diệp cẩn trên người. Sau đó, không có bất luận cái gì kinh nghiệm hắn cứ như vậy lo lắng suốt ruột ngồi sổm mép giường. Chương 40 Ta không có việc gì, phiền thoái ngươi đi ra ngoài lấy điểm củi lửa tiến vào diệp cẩn bị phóng tới trên giường sau, nhìn ở chính mình người bên cạnh, có chút xấu hổ muốn đem hắn chi khai. Nhưng không nghĩ tới luôn luôn nghe lời người, lúc này đây lại là lắc lắc đầu, vẫn không nhúc nhích ngồi sổm tại chỗ. Hỏa, ấm áp nhìn đến đối phương động tác Diệp Cẩn cảm giác được ấm áp, mỉm cười nói chính mình lý do. Thanh Mục quay đầu nhìn một chút thường lui tới thiêu hỏa địa phương, phát hiện đã không có nhiều ít xài, nếu không sấn hiện tại đi ra ngoài tìm, này đó tuổi lửa phỏng trừng căng bất quá đêm nay, nhưng hiện tại Diệp Cẩn còn sinh bệnh, chính mình đi ra ngoài nói nàng một người ở chỗ này. Nghĩ vậy, Thanh Mục liền do dự, người trước nhóm lửa, Ta chờ ngươi trở về Diệp cẩn cảm giác lại không đi dùng cái kia, chính mình liền phải xuôi dòng mà xuống. Cho nên trong nội tâm ở không ngừng cầu nguyện đối phương chạy nhanh đi ra ngoài. Hảo Thanh Mục cảm giác được ở Sơn Động so với trước lạnh không ít, sợ Diệp cẩn chịu không nổi đông lạnh liền chạy nhanh đi nhóm lửa. Theo củi lửa thiêu đốt, Sơn Động dần dần trở nên sáng ời. Thanh Mục đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài tìm củi lửa, nhưng đi đến trước cửa lại đột nhiên chạy về tới. sau đó đem diệp cẩn gắt gao ôm vào trong ngực ân ta không có việc gì sao một bị người như vậy ôm diệp cẩn còn có chút không thói quen nhưng cảm nhận được ôm chính mình người này tựa hồ ở bất an diệp cẩn liền mềm tâm giơ tay nhẹ nhàng vỗ đối phương bối ngoài miệng cũng ở ôn nhu an ủi nói ngươi phải chờ ta không thể chết ngữ khí là khó được cường ngạnh nhưng người lại là thực ôn nhu đem diệp cẩn buông ra đang xem đến diệp cẩn sau khi gật đầu Mới một bước một dịch rời đi. Mà nhìn theo hắn rời đi Diệp Cẩn, ở người biến mất ở tầm mắt lúc sau liền kéo thân mình xuống giường. Sau đó tìm ra chính mình phía trước chế tác đồ vật thay. Đổi xong đồ vật Diệp Cẩn không tính toán cư như vậy ở trên giường nằm, mà là ngồi ở đống lửa bên tự hỏi chính mình kế tiếp tính toán. Có một cái thanh mục, sẽ có rất nhiều cái thanh mục. Chính mình là muốn cùng hắn cùng đi đến hắn bộ lạc vẫn là ở chỗ này tìm kiếm trở về cơ hội. Trở về cơ hội. Chính mình còn có thể trở về sao? Diệp Cần phụng ly nước một trận hoảng hốt. Nàng tới nơi này có bao nhiêu lâu rồi đâu? Trở về. Muốn như thế nào trở về đâu? Theo thời gian trôi đi, Diệp Cẩn đã rất ít nghĩ tới vấn đề này. Diệp Cần Diệp Cẩn phục hồi tinh thần lại quay đầu sau. Phát hiện vừa mới đi ra ngoài không lâu người liền đứng ở cửa. Cao lớn thân hình giữ cửa khẩu đổ kín mít. Trên mặt toàn là sống sót sau tai nạn may mắn. Mau tiến vào sưởi ấm, ai nha, ngươi là đi ra ngoài tìm củi lửa. Đều do ta, đã quên cùng ngươi nói ta chân có Diệp Cẩn tâm mánh nhảy một chút bước nhanh đi ra phía trước, để sát vào Diệp Cẩn mới nhìn đến tóc của hắn cơ hồ toàn trắng. Lúc này mới nghĩ đến chính mình không có nói rõ ràng, làm hắn mạo tuyết ra cửa. Nghĩ liền sốt ruột kéo hắn đến hòa biên, thế hắn chụp được trên người, trên tóc tuyết. Nhìn tình huống so vừa vặn tốt một chút Diệp Cẩn. Thanh Mục vẫn luôn huyền tâm liền buông xuống chút. Ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, tùy ý Diệp Cẩn thế hắn xử lý trên người tuyết. Huyết Diệp Cẩn đang chuẩn bị đi cho hắn đến ly nước ấm nhưng quay người lại sau liền bị hắn khấu khẩn thủ đoạn. Chịu này kinh hách Diệp Cẩn nhíu mày xoay người nhìn hắn, phát hiện đối phương vẻ mặt căng chặt, trong ánh mắt lộ ra mãn đương đương kinh hoàng. Bị thương, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Là ai? Không đúng, nơi này không có người khác hương vị. Ngươi thương có nặng hay không? Từ Diệp Cẩn trên người truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, khiến cho thanh mục đôi mắt đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Diệp Cẩn nghe bô bô nói cùng nhìn đột nhiên thay đổi cá nhân thanh mục, thật sự không biết nên như thế nào trả lời, đành phải bình tĩnh nhìn hắn. Bị thương, huyết, đối, huyết, cầm máu. Mới từ hoàng loạn chung tìm được manh mối thanh mục, tức khác hai mắt tỏa ánh sáng đem tầm mắt chuyển qua Diệp Cẩn trên người cùng nàng đối diện. Nhìn đối phương tựa như cây khô gặp mùa xuân ánh mắt, Diệp Cẩn cảm thấy tim đập nhanh. Sau đó phát hiện hắn buông ra chính mình thủ đoạn, nhấc lên quần áo của mình. Ngươi làm gì Diệp Cẩn kéo quần áo bao lấy chính mình, sau đó phẫn nộ hét lớn một tiếng. Ta, ta thanh mục nghe được thanh âm liền dừng động tác, nhớ tới phía trước giáo huấn không dám lại có sở động tác. Nhưng lại lo lắng Diệp Cẩn, cho nên cấp hắn gãi đầu cào nhĩ. Ngươi, thương! Huyết vô pháp biểu đạt thanh mục nghĩ tới một cái xuân biện pháp, ý bảo Diệp Cẩn nhìn hắn. Vì thế, Diệp Cẩn liền thấy được, cái này cấp mồ hôi đầy đầu đại cao cái đi cạnh cửa cầm chính mình cốt đao, hướng phía trước miệng vết thương thượng một hoa, máu tươi liền chậm rãi chảy ra. A. Người có bệnh A. Nhìn đến như vậy tự mình hại mình hành vi, Diệp Cẩn mở to hai mắt nhìn sau đó lớn tiếng mắng. Người, có thanh mục nhìn kích động Diệp Cẩn. Phát hiện nàng vẫn là không có minh bạch chính mình ý tứ, liền có chỉ vào chính mình miệng vết thương, còn có chảy xuống tới huyết cơ chân mùa tay. Ta. Huyết. Giống qua lúc sau, Diệp Cẩn lý trí bắt đầu trở về. Hồi tưởng đối phương mấy ngày nay tới biểu hiện, Diệp Cẩn cảm thấy có thể là chính mình không có lý giải đối phương ý tứ. Vì thế liền theo chính mình có thể nghe hiểu số ít từ ngữ cùng kết hợp đối phương ngôn ngữ của người câm điếc tiến hành rồi suy đoán. Ta. Ta đi, không phải là ta liệt giả đi. Minh Tư khổ tưởng sau Diệp Cẩn đến ra cái này suy đoán, tuy rằng không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực, nhưng trừ cái này ra liền không có khác khả năng. Nhưng là muốn như thế nào đi giải thích đâu. Xem hắn cái này tư thế nói không có việc gì khẳng định không có khả năng, cho hắn xem miệng vết thương. Này tờ mở nơi nào tới miệng vết thương. Càng muốn Diệp Cẩn biểu tình càng là một lời khó nói hết. Ở một bên chờ đáp lại thanh ngục. Tâm theo Diệp Cẩn biểu tình chậm rãi chậm xuống. Cuối cùng nhịn không được hắn mở miệng nói, ngươi, nơi nào bị thương. Nói lời này thời điểm, hắn thanh em đều là ở đánh run, sợ biết một cái không tốt tin tức. Ngạch luôn luôn tự xưng là ra mặt vi vật ngoài thân Diệp Cẩn cũng có chút ngượng ngùng hơn nữa cũng thật là không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhưng nhìn đối phương dáng vẻ khẩn trương, lại có chút khó có thể miêu tả cảm giác. Ngươi không chiếm được đáp án thanh mục một lần nữa chế trụ Diệp Cẩn thủ đoạn, một bộ không chiếm được đáp án ta liền tự mình động thủ bộ dáng. Nhưng mà dưới tình huống như thế, Diệp Cẩn cũng chỉ là bất đắc dĩ đỡ chán, không có chút nào giải thích, là không thể tưởng được giải thích. Cuối cùng, đợi thật lâu sau thanh mục thật sự là chịu không nổi tra tấn, buông lòng tay, chuẩn bị không màng Diệp Cẩn chán ghét cũng muốn tìm tòi đến tuật cùng. Nhưng là, liền ở hắn đem tay ngâng lên tới sau. Mới hậu chi hậu giác nhận thấy được cái này hương vị có điểm quái. Phát hiện dị thường hắn thu tay, nhẹ nhàng kích thích cái múi. Sau đó phát hiện hương vị xác thật là từ Diệp Cẩn trên người truyền đến, nhưng là, kia không phải huyết hương vị, mà là. Phát hiện cái này tình huống, hắn xem Diệp Cẩn ánh mắt nháy mắt biến thành khiếp sợ, mà Diệp Cẩn từ nhìn đến hắn muốn động thủ thời điểm, liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Hiện tại xem hắn ánh mắt liền minh bạch đối phương nhất định biết chính mình đã xảy ra gì. Bởi vậy, Diệp Cẩn cảm giác chính mình hiện tại mặt có thể trên trứng gà. Khu khu, ta không có việc gì xấu hổ Diệp Cẩn vội vàng rời đi tầm mắt, ánh mắt phóng không. Sau đó cô y kéo ra hai người khoảng cách. Mà thanh mục biểu tình lại là vẫn luôn ở duy trì, chỉ là khiếp sợ nhiều một ít kinh hỷ. Đáng tiếc, chuyên chú với sưởi ấm Diệp Cẩn không có nhìn đến. hoặc là nói là cố ý không xem. Không có giống được giống cái, đẹp giống cái, sẽ làm tốt tan giống cái, hơn nữa đã động dục ta, ta có phải hay không có thể theo đuổi nàng. Lam nàng cùng ta lập khế ước. Từ Diệp Cẩn không có bị thương não bổ lấy lại tinh thần thanh mục, có rớt vào một cái khắc hố. Bang, phanh lâm và ảo tưởng thanh mục bị hỏa thanh đánh gãy, nhưng tỉnh táo lại hắn nhìn Diệp Cẩn ánh mắt tựa như lang thấy thịt giống nhau. Ngươi uống điểm nước đi vốn dĩ chính là hiện đại lớn tuổi thừa nữ, Diệp Cẩn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Rồi tay cấp còn đang ngẩn người thanh mục tới rồi một ly nước ấm, Làm hạ quyết định sau thanh mục cũng không thèm nhìn tới tiếp nhận Diệp Cẩn cho hắn đổ vật một ngụm uống xong, sau đó lặng lẽ đem ghế dựa dịch đến Diệp Cẩn bên người, vẻ mặt ý cười nhìn Diệp Cẩn. Bị hắn xem không thể hiểu được Diệp Cẩn, nhịn không được trà sát cánh tay hỏi ngươi sao lại thế này a? Nói lời này khi còn mang theo nghi hoặc cùng rất nhỏ cao mày, Nhìn Diệp Cẩn tròn tròn mặt, anh khí mi cùng với tràn ngập huyết sắc môi, Thanh Mục cảm thấy thấy thế nào như thế nào Mỹ? Phạm vào một hồi hoa si sau, Thanh Mục duỗi tay từ chính mình trên cổ lấy ra một cái đồ vật đưa cho Diệp Cẩn nói cấp, Ngươi! Cho ta! Diệp Cẩn có chút kinh ngạc nhìn hắn. ân Thanh Mục cứ như vậy đem đồ vật cử ở nàng trước mặt, biểu tình thập phần thành kính đối Diệp Cẩn thật mạnh gật đầu. Cảm ơn bị vẻ mặt của hắn sở cảm nhiễm, Diệp Cẩn cũng thập phần trịnh trọng tiếp nhận cái kia đồ vật. Bắt được tay sau, Diệp Cẩn đem nó đối với ánh lửa cẩn thận nhìn một chút, sau đó liền tâm sinh vui mừng. Đó là một viên răng nanh, một viên thật xinh đẹp răng nanh. Ngón cái lớn nhỏ, tuyết trắng đến tỏa sáng, từ ánh sáng nhìn như trăng rất được chủ nhân yêu quý. Mặt trên dùng một cây dây thường xuyến trụ, dây thường thoạt nhìn cũng là tương đương cũ xưa. Ma nha tiêm. Sắc bén làm Diệp Cẩn hoài nghi nó có thể dễ dàng đâm thủng người cổ. Nhưng xem xong sau Diệp Cẩn liền suy đoán hắn đem thứ này đưa cho chính mình nguyên nhân, rốt cuộc nó thấy thế nào đều là đối thanh mục có quan trọng ý nghĩa. Tự hỏi vấn đề này Diệp Cẩn có vẻ có chút xuất thần, nhưng xem ở thanh mục trong mắt chính là do dự. Cảnh này khiến hắn đã chờ mong lại thấp thỏm bất an, sợ Diệp Cẩn không tiếp thu chính mình thú linh. Ngươi, cái này thực quý trọng đi. Ta không thể muốn suy nghĩ hồi lâu. Diệp Cẩn vẫn là đem cái này răng nanh còn cho hắn, rốt cuộc này đối với nhân gia tới nói là chân quý nhiều năm, nhưng đối với chính mình tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Tuy rằng nó mỹ cũng làm chính mình tâm động, nhưng vẫn là không cần cường đạo sở hảo. Không, cho ngươi không cần cự tuyệt nó. Nhìn đến đệ hồi tới Thu Linh, thanh mục chờ mong toàn biến thành mất mát. Vội vàng bắt lấy Diệp Cẩn tay sau đó đem thú Linh lại một lần bỏ vào tay nàng tâm. Làm chuyện này thanh mục vẫn luôn đang nhìn Diệp Cẩn đôi mắt, trong mắt mang theo chính là tràn đầy cầu xin. Làm Diệp Cẩn cảm thấy nếu chính mình không thu hạ nói, hắn liền sẽ mất đi hy vọng giống nhau. Ta do dự Diệp Cẩn cuối cùng vẫn là thua ở kia một đôi mắt hạ. Cùng lắm thì ta thế hắn hảo hảo bảo tồn hảo, đến lúc đó lại tìm cơ hội còn cho hắn. Nhận lấy đồ vật Diệp Cẩn âm thầm thầm nghĩ. Nhìn Diệp Cẩn cuối cùng vẫn là nhận lấy chính mình thú linh thanh mục, trộm đem tâm buông xuống. Sau đó lại từ Diệp Cẩn trong tay lấy quá thu linh, túi người vì nàng mang lên. Mà ở nghĩ chính mình sự tình Diệp Cẩn một cái không bắt bẻ, liền bị hắn đắc thủ. Chương 41 Kinh này một chuyện sau, Diệp Cẩn phát hiện nguyên bản liền rất cần mẫn người trở nên ân cần, nhìn Diệp Cẩn ánh mắt còn cùng mang theo quang dường như. Đối này Diệp Cẩn trừ bỏ ngay từ đầu không thích thứ ngoại, thói quen sau liền cảm thấy chính mình còn man thích. Tựa như tới nghỉ lễ ngày hôm sau. Dựa theo nàng chính mình vốn dĩ làm việc và nghỉ ngơi rời giường sau, nàng phát hiện chính mình bên người sớm đã đã không có bóng người. Trải qua phía trước săn thú sự tình, Diệp cẩn thật không có phía trước hoảng loạn, mà là giống bình thường giống nhau thu thập hảo tự mình, chuẩn bị đi ra cửa nấu cơm. Chờ Diệp cẩn đi vào phòng bếp môn lâu sau, liền bị trong phòng bếp khói lửa mịt mù bộ giáng dọa tới rồi. Chính hoài nghi nếu không phải chính mình tối hôm qua không có đem hỏa hoàn toàn tiêu diệt mà làm cho hỏa hoạn đâu. Liền nhìn kia sương khói có người ảnh, lại còn có thường thường truyền đến vài tiếng ho khan. Khởi như vậy sáng sớm, náo như vậy đại động tĩnh làm gì đâu đây là. Diệp cần phải phẩy trước mắt sương khói, giữ cửa chạy đến lớn nhất đi gió lùa, sau đó đi vào đi đối với cái kia bận rộn người ta nói. Đi ra ngoài. Thanh mục buông trong tay đồ vật đem Diệp cần ra bên ngoài đẩy sợ nơi này sương khói hơn nàng. Ta nhìn xem ngươi làm gì, này điên mở cửa thổi một chút liền không có. ngươi đừng lo lắng diệp cẩn vô vô đẩy chính mình ở tay túi người né tránh hướng trong đường đi ngăn không được người thanh mục ở sau người gãi gãi đầu bước nhanh đuổi theo sau đó nhìn chính mình bận việc sáng sớm thượng đồ vật có chút ngượng ngùng cùng thấp thỏm hắn là nhớ tới sớm cấp diệp cẩn làm ăn nhưng hắn ấn diệp cẩn nấu cơm bộ dáng làm thật nhiều thứ cũng không có thành công hiện tại diệp cẩn nhìn đến mấy thứ này có thể hay không ghét bỏ ta a Thanh Mục nhìn Diệp Cẩn thân ảnh miên man suy nghĩ. Ngươi đây là đói bụng, muốn làm ăn. Diệp Cẩn nhìn trong nồi thủy thịt kinh ngạc nói, trong lòng còn lại là suy nghĩ, không thể nào, tối hôm qua mới ăn như vậy nhiều à, không đến mức đói nhanh như vậy đi. Xem hắn ánh mắt cũng đều biến thành không thể tưởng tượng. Diệp Cẩn, An Thanh Mục nhìn ánh mắt của nàng lắc lắc đầu. Ta! Ha! Hảo đi, ta chính mình tới ngươi trước hãy chờ xem. Về sau sẽ lại chậm rãi làm nghe thấy cái này đáp án Diệp Cẩn cười khẽ một chút, mi mắt cong cong tiếp nhận nồi sạn. Trải qua sáng sớm thượng lăn lộn, thanh một cũng đối chính mình năng lực có tự mình hiểu lấy, ngoan ngoan đem đồ vật đưa cho Diệp Cẩn, sau đó ở một bên quan sát. Diệp Cẩn đứng ở bếp biên nhìn kia nước trong cùng thịt dê lâm vào trầm tư, không có trải qua ướp xử lý, cũng không có hương liệu đi hầm thịt dê không tanh sao. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn là như vậy ăn? Di trọng. hơn nữa này sáng sớm thượng ăn cái này. Còn nghĩ thiêu nước gấm đánh răng rửa mặt Diệp Cẩn không quá có thể tiếp thu mang theo dương tanh vị thủy. Tính, trước thiêu khai đương chắc thủy đi, lưu đến một hồi làm hầm thịt. Buổi sáng trước nấu cái cá cháo, sau đó lấy nồi sắt nấu nước rửa mặt hảo nghị đến chú ý Diệp Cẩn nói làm liền làm. Đầu tiên là lưu chữ trong nồi thịt bất động sau đó đi hành lang phía dưới lấy cá. Đương Diệp Cẩn lấy cá khi. Chú ý tới tối hôm qua lưu lại thịt dê thiếu một ít. Tức khác Diệp Cẩn liền hoài nghi có phải hay không bị cái gì động vật cấp ăn vụng, về sau lại phóng đồ ăn ở chỗ này có thể hay không không an toàn. Đồ ăn an toàn gặp phải uy hiếp, khiến cho Diệp Cẩn lo lắng sốt ruột. Mà một bên không biết cho nên thanh mục nhìn nàng như vậy cũng đi theo lo lắng nàng. Nhưng đương Diệp Cẩn mở ra tủ chén sau, nhìn bên trong đồ vật Diệp Cẩn dừng một chút quay đầu xem hắn ngươi. Vốn dĩ tưởng cho ngươi nấu điểm đồ vật, Nhưng là ta chính mình thử một chút, như thế nào đều không có ngươi nấu ăn ngon. Thử vài lần ngươi liền tỉnh, sau đó chính là như vậy. Bất quá ngươi đừng lo lắng này đó lưu trữ ta ăn, chờ ăn xong rồi ta còn có thể đi săn thú. Thanh một con đôi tay túi đầu nhìn Diệp Cẩn nói. Bộ dáng này Diệp Cẩn suy nghĩ một chút nỉ non, xoay người liền lấy ra chủy thủ cắt một miếng thịt nhét vào trong miệng. Ở đầu lươi đụng tới thịt trong nháy mắt kia, Diệp Cẩn liền nhịn không được muốn phun ra. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không tắc một ngụm muối, kia hương vị quả thực là so hàm đến khổ. Không thể ăn trơ mắt nhìn Diệp cần ăn chính mình làm gì đó, thanh mục liền đầy cõi lòng lo lắng. Sắc thật là Diệp cần uống lên thật lớn một ngụm thủy mới hoán lại đây, đối thanh mục trêu chọc nói. Hai người đang nói đùa gian liền đem cơm sáng làm tốt, ở giữa thanh mục đối Diệp cần nấu cơm bước đi là một tia không rơi nhớ xuống dưới, đặc biệt là phóng muối kia một bước. Thanh Mục cảm thấy cái này tuyết trắng nho nhỏ đồ vật thực thần kỳ, hắn thấy Diệp Cẩn mỗi một đạo đồ ăn đều sẽ phóng nó, nhưng là chỉ phóng như vậy một chút liền cùng chính mình sở ăn đồ vật không giống nhau. Cho nên Thanh Mục thập phần muốn biết nó cách dùng. Mà ở ăn cơm phía trước, Thanh Mục lại phát hiện Diệp Cẩn một cái thói quen. Nàng sẽ dùng thủy rửa mặt, sẽ dùng cái kia bạch bạch đồ vật cùng nhánh cây vói vào trong miệng tẩy hàm răng. Hắn ở Diệp Cẩn yêu cầu hạ cũng học xong cái này cách làm. Tẩy xong lúc sau cũng xác thật cảm giác so với trước khá hơn nhiều. Cầm nước xong lúc sau, Diệp Cẩn liền chuẩn bị đem chính mình thay thế đồ vật rửa sạch sẽ. Nhưng mà Thanh Mục lại đối nàng một tấc cũng không rời, cuối cùng vẫn là chịu không nổi Diệp Cẩn, ra mặt dày mang theo cái đuôi đến bờ sông. Cầm yếu ớt cái sẻng đào cái phòng ở rất xa hố nhỏ, sau đó cởi bỏ nguyệt sự mang lên tiết, đem ô huế phân cho đảo đi vào chôn lên. Làm tốt này đó Diệp Cẩn. Xách lên bố mang chậm gì gì hướng bờ sông đi. Thanh mục cũng không nói lời nào cứ như vậy yên lặng đi theo nàng. Chờ Diệp cần đến bờ sông chuẩn bị gõ khai mặt băng khi, hắn lại yên lặng tiếp nhận công cụ thế Diệp Cẩn làm việc. Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một chút liền cúi đầu làm chính mình sự tình. sách đem sạch sẽ chậu bỏ vào đi múc nước khi, không cẩn thận đụng phải bên cạnh băng, Diệp Cẩn liền bị đông lạnh một cái run run. Nghe được Diệp Cẩn thanh âm Thanh mục lấy qua Diệp Cẩn trong tay đồ vật. Thế nàng đem thủy đánh hảo sau đó chính mình động thủ tẩy nổi lên Diệp Cẩn đồ vật. ngươi vốn dĩ làm hắn đi theo liền có chút xấu hổ, nhìn đến hắn thế chính mình tẩy này đó tư mật đồ vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Cẩn đều cả kinh không biết làm gì phản ứng. Ta chính mình tới nhìn hắn thật sự đụng phải, Diệp Cẩn theo bản năng để cao thanh lượng cũng đem hắn kéo lên. Phát hiện Diệp Cẩn đối chính mình hành vi bài xích sau, thanh mục cũng không có kiên trì muốn hỗ trợ. Mà là thuận thế đứng lên ở bên cạnh nhìn. Nhất tâm nhị dụng Diệp Cẩn nhìn hắn hành vi, liền biết chính mình tạm thời không cần đối mặt như vậy xấu hổ sự tình. Ngược lại chuyên tâm tẩy đồ vật. Tại đây thiên lúc sau trừ bỏ mới vừa thay thế, nếu không Diệp Cẩn nhìn thấy đều là sạch sẽ mảnh vải Làm Diệp Cẩn tâm tình thập phần phức tạp, muốn tìm hắn nói rõ ràng, có không biết từ đâu mà nói lên. Đành phải chính mình đổi xong liền tẩy. Nhưng Diệp Cẩn phát hiện chính mình sinh hoạt ở trầm rãi phát sinh biến hóa, bởi vì thanh mục trên cơ bản liền nắm giữ Diệp Cẩn sinh hoạt quy luật. Sau đó mỗi ngày đều khởi so Diệp Cẩn sớm, thiêu nóng quá thủy chờ Diệp Cẩn rửa mặt, còn sẽ không nấu cơm hắn còn lại là trước đem nồi thiêu hảo, đem đồ ăn thiết hảo tới chờ Diệp Cẩn nấu cơm, ăn xong sau lại nhận thầu rửa chén chờ công tác, chờ hắn học xong nấu cơm lúc sau, vậy tương đương đến không được. Diệp Cần mỗi ngày đều lâm vào ăn liền ngủ. ngủ liền ăn sinh hoạt nhìn lại một chút chính mình trong khoảng thời gian này sinh hoạt sau diệp cẩn thật sâu cảm giác không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống vừa vặn ra cửa khi thấy vải thiên không có đảo quát tuyết diệp cẩn liền đi đem cây thang khiêng lại đây chuẩn bị đi lên quát tuyết diệp cẩn cây thang bỏ đến một nửa thời điểm diệp cẩn phía sau truyền đến thanh mục hoảng sợ dùng tiếng hô nàng quay đầu nhìn lại liền thấy hắn sốt ruột nhìn chính mình trong tay còn cầm nồi sạn tuyết quá dày sấn hôm nay vừa vặn đinh tuyết ta đi lên quét sạch sẽ nó biết chính mình hành vi làm đối phương lo lắng diệp cẩn vội vàng bỏ xuống dưới chân ăn nói cơm nước xong ta đi lên quét tiến hành như vậy cao địa phương ngươi đi lên té ngã làm sao bây giờ trải qua học tập đã có thể câu thông không ngại thanh mục vẫn là thói quen tính khoa tay múa chân lên kia cấp vội vàng động tác mang theo tràn đầy lo lắng nhìn hắn động tác diệp cẩn trong lòng ấm áp nhịn không được cười một chút Đầu hắn nói à ngươi như vậy trọng đi lên đem phòng ở áp suy sụp làm sao bây giờ ta sẽ áp suy sụp sao kia yeah. vậy ngươi chờ chúng ta cơm nước xong lại quét đến lúc đó ta lại phía dưới chờ có cái gì không đối ta liền có thể tiếp được ngươi thanh mục nhìn một chút chính mình dáng người lại nhìn nhìn diệp cẩn dáng người cuối cùng ngắm liếc mắt một cái cái kia phòng ở liền đối với diệp cẩn nói tin tưởng không nghi ngờ ân ngươi nha hành đi Chúng ta cơm nước xong lại nói nghe được hắn nói như vậy, Diệp Cẩn ngây ra một lúc cũng ngượng ngùng lại đi trêu cực hắn. Đành phải cười tán đồng hắn kiến nghị. Cuối cùng quét tuyết công trình xác thật là giống thanh mục đề nghị như vậy. Diệp Cẩn ở mặt trên quét, hắn ở dưới không hề chớp mắt nhìn. Thằng đến Diệp Cẩn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuống dưới, liền mau chân đi ra phía trước kiểm tra, chờ xác nhận nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì, đã lâu không vận động qua. Thân thể đều mau gì sát Diệp Cẩn cười tủm tìm tùy ý hắn xem xét, sau đó nhìn nhìn thời tiết nói thời tiết không tồi, thời gian cũng còn sớm, chúng ta làm chút đồ ăn vật đi. Nhà tới không có việc gì Diệp Cẩn nhớ tới chính mình chân những cái đó hạt rẻ liền có chút tâm động. nhịn không được kéo thanh một cùng nàng đến trong sơn động lấy đồ vật ra tới. Lại nói tiếp chính mình cũng đã lâu không có ăn qua đồ ăn vật, điểm tâm mấy thứ này. Ai? Thật là no ấm thứ A. Nhớ trước đây chính mình tới nơi này thời điểm, chỉ dám tưởng lấp đầy bụng, hiện tại. Không phải, hiện tại, chính mình tới nơi này đã bao lâu. Đi đến một nửa Diệp Cẩn đỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua người bên cạnh, đột nhiên xoay người trở về chạy. Diệp Cẩn bị ném xuống thanh mục ngây ra một lúc, vội vàng đuổi theo đi. Chờ hắn sẽ tới sơn đọc khi, liền nhìn đến Diệp Cẩn phủng một cái sáng lên đồ vật ở khóc, khóc. Như thế nào khóc nha, đừng khóc. không có việc gì a nhìn đến diệp cẩn khóc thanh mục tức khắc sốt ruột một bên chân tay vụng về thế nàng xoa nước mắt một bên nhỏ giọng an ủi nàng an tiết khóc một hồi diệp cẩn lau nước mắt thấp giọng nói ta khả năng thật sự trở về không được cái kia không có thân nhân nhưng có bằng hữu có phòng ở cho ta che mưa chắn gió địa phương diệp cẩn tâm trầm tới rồi đáy lao cùng bên ngoài thời tiết hình thành tiên minh đối lập chúng ta đây liền an tiết diệp cẩn chính thương tâm Liền nghe được câu nói chém đinh chặt sắt từ bên thai chuyển đến. Diệp Cẩn lòng đang nghe thế câu nói sau, liền dần dần mà ấm lên. ngẩng đầu, lau nước mắt sau, hướng thanh mục cười nói. Chương 42 Đúng vậy, chúng ta ăn tết chính chúng ta cũng có thể ăn tết. Diệp Cẩn trong lòng cũng yên lặng đối chính mình nói. Ta đi bắt tuyết thú thanh mục tuy rằng không biết cái gì là ăn tết, nhưng xem Diệp Cẩn bộ dáng, hắn cảm thấy kia hẳn là một cái rất quan trọng nhật tử. tựa như trong bộ lạc thu săn giống nhau. Ở thanh mục trong ấn tượng, sở hữu quan trọng nhật tử đều yêu cầu tốt nhất đồ ăn tới xứng đôi. Ở mua lạnh chính là tuyết thú khó nhất được. Ta chuân có rất nhiều thịt cùng khác đồ ăn, ngươi không cần tại đây đại tuyết phong sơn thời điểm đi săn thú nghe được hắn ý tưởng, diệp cẩn chạy nhanh nói ra chính mình tài sản, sợ hắn không tin còn lôi kéo hắn đi xem. Thanh mục thật không có hoài nghi nàng lời nói, đây là cho rằng cái kia rất nhiều thịt, Là thịt cá mà thôi. Nhưng là đường hắn đi theo Diệp Cẩn tới rồi chứa đựng đồ ăn cái kia sơn động thời điểm, hắn hoài nghi chính mình nhìn đến không phải sự thật. Này đó đều là Diệp Cẩn chính mình làm sao? Châm mặc hồi lâu, thanh mục mới gian nan mở miệng hỏi. Đúng rồi, này đó đều là thừa dịp mùa thu thời điểm chảo, bất quá bây dập làm đã muộn một chút, ngay từ đầu cũng không có gì kinh nghiệm. Bằng không khả năng sẽ càng nhiều nhớ tới phía trước vì một ngụm thịt mà từ lao hổ trong miệng đoạt tan nhật tử, Diệp Cẩn liền cảm thấy chua sót không thôi. Mùa thu chảo, nói cách khác thịt có thể bảo tồn thật lâu thành thanh mục thanh nghiêm không biết từ khi nào bắt đầu trở nên nghẹn ngào lên, ngựa khí cũng hạ xuống không ít. Đây là tự nhiên, nếu không phải không có điều kiện, còn có thể càng, lâu không rõ nguyên do Diệp Cẩn vốn đang rất có hứng thú, nhưng nói một nửa sau đột nhiên ý thức được. Bọn họ còn không có học được tồn chữ đồ vật, như vậy này ý nghĩa. Ta tưởng theo ngươi học phương pháp này có thể hay không Diệp Cẩn đang nghĩ ngợi tới, thanh mục lại là minh bạch chính mình muốn làm cái gì, còn biểu đạt nguyện vọng của chính mình. Ngươi, ha, này tự nhiên có thể, bất quá đến có nguyên vật liệu A Diệp Cẩn ngốc một chút, mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn đã biết cái này phải trải qua xử lý mới có thể A Diệp Cẩn vì hắn phản ứng tốc độ cảm thấy bội phụ. Ta một hồi đi vì ăn tết săn tuyết thú, thuận tiện có thể làm cái này, thì khô. Nghe vậy, thanh một cười một chút đối diệp cần nói. Ngạch, tuyết đại phong sơn, săn thú sẽ rất nguy hiểm diệp Cẩn không nghĩ tới, dẫn hắn tới xem chính mình không những không có đánh mất hắn đi săn thú thâm, trả lại cho hắn một cái lý do. Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá bộ lạc dũng sĩ là không sợ tuyết trắng. Chúng ta yêu cầu ở mùa lạnh đi săn thú mới có thể làm trong bộ lạc người sống sót hắn lý giải vì cái gì Diệp Cẩn cho tới nay đều không đồng ý chính mình đi săn thú. Nguyên bản tưởng bởi vì có bao nhiêu thứ quái cùng mặt khác đồ ăn, nhưng không nghĩ tới là có có thể lưu thật lâu thịt. kia hành đi, bất quá cần thiết ở trời tối phía trước trở về, vô luận có hay không săn đến đồ vật Diệp Cẩn thấy hắn nói như thế nào, lại nhớ đến hắn khép lại năng lực. Cảm thấy chính mình cũng không thể dùng hiện đại người thể chất cùng năng lực đi cân nhắc án nhưng lại xác thật là không yên lòng, đành phải như vậy dặn dò nói. Hảo, ta đây làm xong ngươi phải làm sự tình, ta liền đi săn tuyết thú được đến đồng ý cùng quan tâm thanh mục nhìn nhìn thời tiết, đôi chính mình hôm nay săn thú tràn ngập tin tưởng. Ngươi thay ta đi cái kia sơn động ôm mấy bó củi đến trong phòng bếp thì tốt rồi, dư lại ta chính mình tới là được dịp cẩn nhưng thật ra tưởng hắn đi sớm về sớm. nhưng lại biết rõ hắn ngoan cố tính tình, đành phải theo hắn ý tứ tới cấp hắn phân phối nhiệm vụ. Ai? Hảo Thanh Mục lên tiếng, liền tung ta tung tăng giống cái hài tử giống nhau theo Diệp Cẩn chỉ phương hướng đi. Thật đúng là ổn trọng, bất quá ba giây á thu hồi ánh mắt, Diệp Cẩn cười lắc lắc đầu, sau đó cầm một cái thịt khô liền xoay người chuẩn bị đi một cái khác sơn động lấy khác nguyên liệu nấu ăn. chạm vào trên cây tuyết động rất tới rồi Thanh Mục ngũ thượng. Hắn ghé vào tuyết địa thượng quan sát đến nơi xa lộc đàn, có chút đau lòng nghĩ, đây là diệp cẩn mới vừa cho ta làm không lâu, có thể hay không ố về a. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một con hùng lộc hướng chính mình phương hướng đi tới, chậm gì gì như là ở tàn bộ. Chính là hiện tại, thanh một kiên nhẫn chờ, chờ đến nó tiến vào chính mình săn thú phạm vi sau. Một cái nhảy lấy đà, người liền cầm đao phi phác đi lên đâm vào nó cổ. Đã chịu đau đớn hùng lộc đột nhiên tán loạn. Đem cách đó không xa lộc đàn dọa phi tán, không cẩn thận đụng vào trên cây khi càng là không ngừng rất tuyết đọng. Thanh mục gắt gao cuốn lấy nó, không cho chính mình ngã xuống. Bị thương lộc ở điên chạy vội, trên mặt đất trừ bỏ dấu chân ngoại, còn có nó lưu lại điểm điểm hừng mai. Thanh mục ở nó trên người bị sóc lợi hại, tìm đã lâu, mới tìm được lại lần nữa xuống tay cơ hội. Hai đao đều đâm vào cùng cái địa phương, mặc cho nó ra lại hậu cũng ngăn không được. Thuông chi đệ nhất đao thời điểm liền chạy huyết, sau đó còn có một người chạy lâu như vậy. Hiện tại này chỉ lộc đã là nỏ mạnh hết đà, thanh mục cần phải làm là nắm chặt nó, sau đó chờ nó chậm rãi chết. Thời gian theo lộc huyết trôi đi mà trôi đi, dần dần mà nó chậm hạ nện bước, quỳ giảm xuống đất. Thanh mục từ nó trên lưng nhảy xuống, xem đều không xem một cái chính mình vất vả đánh hạ con ngồi, xoay người chạy hướng vừa mới trải qua địa phương. Chỉ thấy Nguyên Lai còn đầy mặt sát ý người, chính khẩn trương hề hề đi tới nhìn bên người, sợ chính mình để xót cái kia góc. Thằng đến đi trở về Nguyên Lai mai phục địa phương mới thấy nó. Hô, còn Hảo không ném, hắc thanh mục nhặt lên chính mình tìm đã lâu mũ, nhẹ nhàng đem nó chụp sạch sẽ mang lên. Sau đó giống như đắc thắng trở về tướng quân giống nhau đi thu hồi hắn con ngồi. Lúc này, Diệp cẩn ở chuẩn bị cơm tất niên đồ ăn. Thịt khô buồn khoai tây. thịt gà xào mộc nhĩ, thanh xào củ mai phiến, cá kho, xào hẳn rẻ. Đây là Diệp Cẩn căn cứ chính mình trên tay có tài liệu làm thái sắc, đến nỗi thanh một con ngồi làm cái gì đồ ăn, Diệp Cẩn chuẩn bị chờ hắn trở về xem qua lại nói. Nhiều như vậy đồ vật, liền tính là ở hiện đại ăn Tết Diệp Cẩn chính mình cũng rất ít sẽ làm như vậy phong phú. Nhưng là hiện tại không ngừng bởi vì ăn Tết, còn bởi vì là lớn lên về sau khó được có người bồi chính mình ăn Tết. Nàng cũng liền không để bụng lãng phí nhiều làm một ít. Diệp Cẩn trên tay chính tức khoai tây Diệp Cẩn nghe được thanh âm sau, chạy nhanh bông đồ vật rửa sạch sẽ đi ra cửa. Chút nào không phát hiện chính mình vui mừng. Con Mai ra cửa ánh mắt đầu tiên, Diệp Cẩn đã bị kia đối đại đại sửng hiệu cấp hấp dẫn ở, nhịn không được để sát vào nó cẩn thận quan sát. Thằng đến nhìn đến nó toàn bộ bộ dáng mới kinh ngạc nói. Các ngươi kêu con Mai. Thanh Ngục nhìn thấy nàng trong mắt đều là tuyết thú. Có chút tự hào lại có chút không vui. Đúng rồi, các ngươi kêu nó làm thuyết thú. Chính ngươi cư nhiên có thể đánh tới nó, thật là lợi hại a thỏa mãn lòng hiếu kỳ diệp cẩn, mới ý thức được chính mình đã quên con ngồi chủ nhân. Chạy nhanh nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn quét một chút, phát hiện không bị thương mới lặng lẽ vớt mông ngựa.